Tô Ngọc đô đô miệng, đi tới cửa, tay lại đột nhiên buông lỏng phanh. Bình hoa vỡ thành từng khối từng khối. A! Lưu Di nương hét lên, Tô Ngọc vội vàng chạy đi ra ngoài, một hơi chạy đến trong viện. Mộ thân, người xấu khi dễ ta." Nói, đem ở Lưu Di nương kia phát sinh sự tình nói cho Tô Mộc Dao, Tô Mộc Dao đồng tử đột nhiên co rút, buông trong tay giấy tờ, sờ sờ Tâu Ngọc đầu. "Ngọc nhi ngoan, yên tâm, có nước ở, không có việc gì." Tô Mộc Dao ôn nhu nói. Tô Ngọc ngừng đầu, khuôn mặt nhỏ dối rắm ở bên nhau, chính là Ngọc Nhi đem kêu Bình Hoa đánh nát, nặng có thể hay không tìm nương phiền thoái. Tô Mục Giao hừ lạnh một tiếng, Ngọc Nhi không sợ, có nương ở. Tô Mộc Giao nói âm vừa ra, lưu di nương liền vội vội vàng đuổi lại đây, đại tiểu thương, người đến hảo hảo nói nói con của ngươi sao lại có thể tùy tiện quăng ngã phá người khác Bình Hoa. Tô Mục Giao nhướng những mày, đem Tô Ngọc Hộ ở sau người, nhàn nhặt nói, di nương Bình Hoa chính là ở trong phòng. Ngọc Nhi như thế nào sẽ đi Di Nương phòng? Lưu Di Nương nhất thời ngẹ lời, trước mắt, nói, mặc kệ thế nào, ngươi Nhi tử đánh nát ta bình hoa là thật sự. Ngươi cần thiết muốn bồi thường, ngươi sẽ không không bồi thường đi. Như thế nào, là không có tiền sao? Lưu Di Nương châm chọc nói, trong mắt là ấn tảng không được đắc ý. Tâu Ngọc trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ chi hỏa, muốn nói cái gì, nhưng là lại bị tô mục dao sở đánh gãy, hướng tới tô Ngọc lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Lưu Di Nương, nói, Nga phải không Ngọc Nhi đánh vỡ bình hoa sao Tô Mộc da cười đi đến phòng trong đi ra khi trong tay cũng cầm một cái bình hoa trực tiếp để vào Lưu di Nương trong tay nếu Ngọc Nhi đánh nát di Nương bình hoa, ta đây liền Bổi thường di Nương một cái bình hoa đi không đợi Lưu Di Nương nói chuyện Tô Mộc giao tiếp tục nói này bình hoa vẫn là Lâm Vương đưa Lâm Vương chính là nói ai đánh vỡ này bình hoa chính là phải dùng mệnh tới bổi Di Nương cần phải xem trọng Lưu Di Nương chấn động sắc mặt thập phần áng trầm Tổng cảm thấy chính mình trong tay Bình Hoa giống như ngàn cân trọng giống nhau. Tô Ngọc bước đoạn chân chạy qua đi, tay nhỏ bao trùm thượng Bình Hoa. Người chạy nhanh tránh ra. Lưu Di Nương nhanh chóng lui ra phía sau một bước, rời xa Tô Ngọc, ngươi cũng không nên loạn chạm vào. Nếu là đêm này Bình Hoa đánh nát, chính mình đầu đã có thể khó giữ được. Di Nương nếu đã bắt được bồi thưởng liền rời đi đi. Tô Mục giao hạ lệnh chú khách, Lưu Di Nương cũng không có cách nào, chỉ có thể thật cẩn thận ôm Bình Hoa rời đi trở lại phòng Không biết đem bình hoa phóng tới nơi đó hảo, tưởng tượng đến Tô Ngọc, Lưu Di Nương liền trong lòng phát run, hắn nên sẽ không thừa dịp chính mình không chú ý, đem bình hoa đánh nát đi. Nghĩ đến này, Lưu Di Nương càng thêm sợ hãi lên. Tô Mục Dao nhấp nư miếng, xem ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, không cấm thích dí méo lại hai mắt. Tô rắc nhào vào nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Làm sao vậy? Tô Mục Dao mở hai mắt, ánh mắt lập lòe, đáy mắt xẹt qua một tia sủng ái, sờ, sờ nhà mình nhi tử đầu, nhu nhu hỏi: Chương 47 nói toạc ra chân tướng. Tô mục tuyết mặt mày hớn hở mà phùng Bình Hoa dẹp đường hồi phủ, Lưu Di Nương nhìn thấy này Bình Hoa quả thật là giống nhau như lúc, tâm tình cũng là thập phần vui sướng. Tạm thời không nói tô mục tuyết cùng Lưu Di Nương lúc này tâm tình như thế nào kích động, liền nói tô mục dao ở dịa mép nam nhân rời đi sau, cười thập phần thoải mái, đựng đầy ý cười trong mắt ba quang lưu chuyển. Nếu là lúc này có người nhìn thấy, định là rời không ra ánh mắt. Ý cười tiệm tiêu, tô vức vức trong tay tiền bạc Nheo lại hai mắt, lửa gạt này đó tiền bạc coi như cho các nàng mẫu tử một cái giáo hơn thôi. Tô mộc Giao từ nay về sau mấy ngày lôi đã bất động đi Lưu Di Nương sân làm khách. Lưu Di Nương không biết Tô mộc dao rốt cuộc có gì âm hưu, có nghĩ thầm đem nàng cự chi ngoài cửa, rồi lại ngại với Tô Dung trời tồn tại, chỉ phải miễn cưỡng đánh lên tinh thần hảo hảo ứng phó. Nếu chỉ là một lần hai lần liền cũng liền thôi, nhật tử dài quá, Lưu Di Nương liền cẩn thận cân nhắc lên. Ấn tầm thường tới phân tích Tô Mộc Dao mục đích sợ là có tam. Nay điểm thứ nhất, muốn nói Tô Mộc Dao là vì hãm hại các nàng mẫu tử hai người. Nàng nhìn không giống. Tô Mộc Dao mỗi lần tiền đến, tại đây trong viện chính là ăn ăn uống uống không ít đồ vật, nếu là muốn mượn này hãm hại nàng, cũng không quá khó khăn, nhưng Tô Mộc Dao không chỉ có không có trang bệnh, còn mỗi ngày tung tăng nhảy nhót tới đây làm khách. Điểm thứ hai, muốn nói là vì Lâm Vương cái kia bình hoa, kia cũng không có gì đạo lý. Các nàng mẫu tử sớm đã tìm cái giống nhau như lúc Bình Hoa trở về, cũng đủ lấy giả thật sự. Mà Bình Hoa sở dĩ sẽ quăng ngã thoái, tô mục dao đứa con này kể công cực vĩ, thả kia chủ ý cũng là xuất phát từ nàng trong miệng, tô mục dao như vậy khôn khéo một người, không có khả năng sẽ tự vào miệng. Mà này đệ tam điểm, nếu là nói tô mục dao là thiệt tình muốn cùng nàng tu hảo quan hệ, hòa thuận ở chung, từ đây người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, điểm này, đó là ba tuổi tiểu hài nhi đều sẽ không tin. này cũng không phải kia cũng không phải. Nghĩ tới nghĩ lui, lưu di nương chỉ cảm thấy đầu đại, hận không thể có thể bắt lấy tô mộc dao hung hăng ép hỏi. Di nương, ta nhưng thật ra cảm thấy điểm thứ hai khả năng tính lớn nhất. Tô mộc tuyết ăn trái cây, vô tâm không phổi nói. Lưu di nương lo lắng sốt ruột, nghe vậy liền hung hăng chọc chọc nhà mình nữ nhi đầu, giận này không tranh. An an an. Người chỉ biết an. Này tô mộc dao chắc là có bị mà đến. Người không tư tiến thủ liền cũng liền thôi. Đến lúc đó nhất định đến cho ta quản hảo người kêu bạo tính tình Di nương Người tưởng à, kêu tô mộc dao ngày xưa bị chúng ta cha tấn đến chỉ có thể rời nhà đi xa Hiện giờ tuy rằng là đã trở lại, lại không thấy được có thể tiến bộ nhiều ít Điều này cũng đúng Lưu di nương nghe tô mộc tuyết nói như thế nói Liền buông tâm, bất quá nàng vẫn là dặn dò tô mục tuyết Chúng ta cũng nên nhiều hơn để phòng mới là Ít nhất, muốn biết rõ tô mộc dao mục đích Đã biết Tô Mục Tuyết hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Mẫu tử hai người hoàn toàn không biết lúc này Tô Mục Giao sớm đã thay đổi cá nhân, ở không phải lúc trước cái kia mềm yếu nhưng khinh Tô Mục Giao, cũng hoàn toàn quên chính mình sớm đã ở Tô Mục Giao trong tay có hại không ít. Ngày này Tô Dung Trời mang theo Tô rác ra cửa chơi đùa, Tô Mục Giao liền lẻ loi một mình đi đến Lưu Di Nương Sân. Muốn nói Tô Mục Giao mục đích, thập phần đơn giản. Nàng chính là muốn nhìn Tô Mục Tuyết mẫu tử lo lắng sốt ruột, Trong lòng không ngừng ngờ vực lại trước sau không được kết quả, lại không thể đối nàng xuống tay bộ dáng Nhìn tô mục tuyết giận mà không dám nói gì mặt, tô mục dao liền nhịn không được cao hứng. Di nương, ta tới ngắm hoa. Tô mục dao thản nhiên tự tại bước vào lưu di nương sân, phản phất nàng mới là này tiểu viện chủ nhân, lo chính mình ở viên trung ghế đá ngồi hảo. Mục dao A, ngồi. Lưu di nương cường khởi động ý cười hô. Đi lấy điểm điểm tâm tới. Chính là lần trước kia một loại, ta cảm thấy hương vị không tồi. Tô mục dao thong thả ung dung ngồi xuống, lại phân phó nói. Nhà hoàn nhìn nhìn lưu di nương sắc mặt, liền ngoan ngoãn đi xuống. thấy vậy, lưu di nương gương mặt tươi cười cũng chịu đựng không nổi, nếu chặt mày, nhịn không được làm khó dễ. Mục dao, ngươi này mỗi ngày tới ta nơi này, rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Ngắm hoa a Tô mục dao cắt đứt cánh khô, đem hoa tươi cầm lấy tới nghe nghe, thở dài, quả nhiên thương quá. Lưu di nương nhẫn nhịn, nói, ta người một nhà không nói hai nhà lời nói Vậy ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Nếu là vì kêu bình hoa, chớ quên, kêu chính là ngươi nhi tử làm chuyện tốt. Chúng ta cũng không phải là người một nhà. Tô mục dao ha hả cười, bất quá di nương cứ yên tâm đi, kêu bình hoa sự, ta cũng sẽ không lắm miệng. Liên ở tô mục dao cùng lưu di nương cãi cọ là lúc, nam cung lâm rảnh rỗi, liền tới tìm tô mục dao. Từ hạ nhân trong miệng biết được tô mục dao hướng đi là lúc, nam cung lâm nhẫn mại không được những mi, sao trực tiếp tới cửa tìm đi. Lâm Bương điện hạ tới Nha hoàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, xuân tâm nụn nhạo. Màu mời! Màu mời! Lưu Di Nương nghe nói Nam Cung Lâm tới làm khách, đầu tiên là trong lòng vui vẻ, sau lại là cả kinh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Tô Mục Giao. Tô Mục Giao không cần nàng mở miệng liền biết được nàng ý tứ, lập tức không sao cả nói, hắn cũng không phải là ta kêu tới. Lưu Di Nương hé miệng, lại không có lại nói, chỉ là đứng ở cửa chờ Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm tới khi... Liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở bùi hoa chung lại người so hoa kiểu tô mục dao Trong lòng dâng lên một cổ nhu tình Nếu không phải lúc này không ngừng bọn họ hai người Hắn sớm liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực Lâm vương điện hạ đại giá quang lâm Thật là vinh hạnh chi đến Bên này thỉnh Lưu di nương phóng phật sao có nhìn đến lâm vương kia thâm tình nhìn chăm chú vào tô mục dao ánh mắt Khéo léo hô Lâm vương điện hạ bên trong thỉnh Biết được nam cung lâm xuất hiện Tô mục tuyết hảo sinh trang điểm một phen Vừa vặn đuổi kịp lời nói, liền theo Lưu Di Nương nói tiếp đón. Đi thôi. Nam Cung Lâm vung tay lên, liền vào phòng khách. Lưu Di Nương cùng Tô Mộc tuyết theo sát sau đó, Tô Mộc dao một người chậm dãi đi, cũng tùy theo đi vào phòng khách. Nghe nói, Mộc giao tại đây ngắm hoa. Nam Cung Lâm thấp dọng hỏi nói. Không biết sao lại thế này, ta chính là nhìn Di Nương bên này hoa càng mị càng hương, vì thế liền tới đây. Tô Mộc giao tùy ý xả cái lý do nói hiệu nói vượng. Ha ha ha. Nam Cung Lâm sang sẵn cười, vỗ vỗ Tô Mộc Giao tay, hứa hẹn nói, Mộc dao nếu là thích hoa ta liền làm người cho ngươi đưa tới, tài mãn toàn bộ sơn. Tốt không? Không tốt. Tô Mộc Giao trực tiếp ghét bỏ, thật là lãng phí, còn không bằng trực tiếp cho ta tiền bãi. Nam Cung Lâm lại là ha ha cười. Tô Mộc Tuyết không quen nhìn Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm chi gian ve vãn đánh yêu, trực tiếp mở miệng đánh gãy. Lâm Vương Điện Hạ hôm nay tiến đến chính là có gì chuyện quan trọng. Ta chính là tới tìm dao Nam Cung Lâm trả lời, chút nào chưa từng do dự. Tô một tuyết khó thở, thầm hận chính mình không đầu góc, nói không nên lời cái gì xôi thai nói. Lâm Vương điện hạ uống trà. Lưu di nương vội vàng hòa giải, Nam Cung Lâm vừa lúc khác, liền uống lên một ly. đảo mắt liền đánh giá khởi này trong sảnh gia sản sự vật, thấy nhiều là đồ cổ, cũng không có nhiều lời. Đồng nhiên, hắn ánh mắt một đốn, vừa lúc thấy một cái bình hoa. kia bình hoa Nam Cung Lâm như suy tư gì. Lưu Di Nương cùng tô một tuyết theo Nam Cung Lâm ánh mắt nhìn lại, thiếu chút nữa liền thất thanh thét trói thai. Bên kia bãi còn không phải là cái kia bình hoa. kia bình hoa còn không phải là buồn vương đưa cho một dao sao. Như thế nào sẽ các ngươi nơi này? Nam Cung Lâm nhíu lại mày hỏi. Lưu Di Nương dẫn theo tâm, nói, lúc trước Giác Nhi chơi đùa thất thủ đánh vỡ này trong sảnh một cái bình hoa. Một dao băn khoăn, liền đem này bình hoa đưa tới đã làm bồi thường. Bởi vậy, Lâm Vương điện hạ yên tâm. Này Bình Hoa chúng ta mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc đâu. Tô một tuyết nóng vội đứng lên trách móc nói. Này Nam Cung Lâm vẫn là cao mày, lời nói lại chỉ nói một nửa. Lưu Di nương cùng Tô một tuyết cho rằng Nam Cung Lâm phát hiện cái gì, sắc mặt trắng bệnh sắc, túi đầu, chờ Nam Cung Lâm nổi trận lôi đỉnh. Ai ngờ, Nam Cung Lâm dừng một chút liền nói, này Bình Hoa kỳ thật cũng mới mười lượng bạc. Các ngươi thế nhưng đem nó cùng một đống đồ cổ đặt ở trong phòng khách. Lời nói chưa hết, ở đây mọi người cũng hiểu được hắn ý tứ. Đây là ở ghét bỏ bọn họ thô tục không có phẩm bị đâu Lưu Di nương cả người mất sức lực dưa ngồi ở ghế hai mắt vô thần nhìn cái kia bình hoa làm nàng lo lắng hãi hùng hồi lâu bình hoa cư nhiên chỉ trị giá 10 lượng một cái 10 lượng phá bình hoa nàng lại lấy đảm đương bảo không chỉ có đem nó cùng mặt khắc quý trọng đồ cổ đặt ở cùng nhau còn ngày ngày bảo quản cho tốt liền lo lắng ra cái gì sai lầm trọc giận Lâm Vương điện hạ kết quả này ngoạn ý cũng chỉ giá trị 10 lượng bạc hiện giờ bị Lâm Vương điện hạ rắc mặt nói tỏa ra Còn bị hạ mặt mũi, đây là ai sai? Tô Mộc Tuyết vốn là tính tình hòa bạo, hiện giờ Lâm Vương giáp mặt nói toạc ra bình hoa chân thật giá trị, còn ám chỉ các nàng không hiểu tranh hiểu, không có nội tình. Khẩu khí này làm nàng như thế nào có thể nhẫn? Này bình hoa là Tô Mộc giao bồi, giá trị thiên kim, là Tô Mộc giao nói, liền kia Thâu Long chuyển phượng chi kế cũng là Tô Mộc giao ra. Gia. Tưởng tượng đến vì bảo quản hảo này bình hoa, nàng ngày ngày khó an, bởi vì đánh nát bình hoa, nàng kinh hồn táng đảm. Sau lại vì tìm giống nhau như lúc Bình Hoa, nàng khắp nơi bôn ba. Cuối cùng lại nói cho nàng, nàng tốn số tiền lớn mua trở về Bình Hoa gần liền giá trị 10 lượng bạc. Nàng tuy không có căn đảm đi khiêu khích đường đường Lâm Vương Điện Hạ, lại không đại biểu nàng sẽ không đối Tô Mục Giao làm chút cái gì. Tô Mục Tuyết đột nhiên bạo khởi, một trưởng huy hướng Tô Mục Giao, trong miệng nổi giận mắng, đều là Tô Mục Giao ngươi cái này tiện nữ nhân sai. Tô Mục dao đem trong tay chén trà ném hướng Tô Tuyết nghiêng người né tránh nàng kia thế tới rào dạt trừ pháp. Tô Mộc Tuyết tắc không có thể né tránh chấn trả, bị đánh trúng thủ đoạn, ăn đau ra tiếng. A! Tô Mộc giao ngươi dám? Tô Mộc Tuyết khí đỏ hai mắt, không màng Nam Cung Lâm ở đây, một lòng chỉ nghĩ hảo hảo giáo hấn một chút Tô Mục Dao, phát tiết nàng trong lòng lửa giận. Quan ta chuyện gì? Tô Mộc Dao khinh phiêu phiêu né tránh Tô Mộc Tuyết một đợt lại một đợt công kích, khẩu khí vô tội. Chính là người sai. Ngươi còn trang cái gì vô tội? Tô Mộc Tuyết nhất chiêu nhất thức Không lưu tình chút nào. Tô mục dao lại tựa miêu đầu lao thử, chỉ nẽ tránh không đánh trả. Ta cái gì cũng chưa làm. Tô mục dao gợi lên khỏe miệng, ngựa chung mang cười. Nếu không phải ngươi nói được này bình hoa giá trị thiên kim, ta cần gì tốn số tiền lớn bán này đổ dỏng. Tô mục tuyết giận cấp công tâm, thấy như thế nào cũng đánh không lại tô mục dao, liền nôn nóng lên, thuộc hạ chiêu thức cũng càng thêm hôn đột. Tô mục dao trồn tranh đến càng thêm nhẹ nhàng, nàng ngáy mắt chu môi đỏ. Hướng đối nàng trận mắt giận nhìn tô mục tuyết đạo, này thật đúng là oan uổng. Ta lúc trước rõ ràng chưa nói nhiều quý, chỉ nói là lâm vương điện hạ đưa thôi. Thấy lưu di nương lúc này biểu tình cũng ngoan độc lên, tô mục dao lại bồi thêm một câu, các người mẫu tử như thế nào tưởng, ta lại là không biết. chương 48 hảo hảo chơi chơi. Mẫu thân, rắc nhi hảo nhằm chán. Tô rắc ở tô mục dao trong lòng ngực ngầm đầu, trận lên mắt to đáng thương hề hề nói. Chúng ta đây liền ra cửa nhìn một cái bãi. Tô một dao bật cười Nghĩ lại tưởng tượng, xác thật là có chút không thú vị. Tô giác hát hát thẳng nhạc, trong mắt linh hoạt vừa chuyển, tắc hề hề nói, Mậu thân, chúng ta đi cái kia lưu di nương kia chơi chơi tốt không? Người này tiểu quỷ đầu. Tô giác nổi lên cái đầu, tô mục dao liền biết được hắn đánh chính là gì chủ ý bất quá nàng cũng không có tính toán ngăn cản. Cấp lưu di nương cùng tô mục tuyết tìm điểm phiền thoái cũng hảo, cũng tỉnh các nàng cả ngày cân nhắc như thế nào hãm hại với nàng. Tô mục dao nhướng mày cười nhạc, giác tô giác tay liền ra cửa Đi thôi. Hảo ra. Tô Mộc Giao mang theo nhi tử nên ngang đi xem Lưu Di Nương, mới vừa vừa ra khỏi cửa, Lưu Di Nương liền thu được tin tức. Tô Mộc Tuyết lúc này cũng vừa lúc ở Lưu Di Nương trong phòng nói chuyện, nghe được nha hoàn tới báo giờ, nàng hung hăng một quăng ngã trong tay cái ly, lập tức liền mắng, kia tiện nữ nhân là muốn làm cái gì. Chính là mang theo nàng con hoang cùng nhau tới tìm phiền thoái. Thật không biết nàng điểm nào đáng giá như vậy nhiều nam nhân khuyên tâm, là lơi ong bướm, đồi phong bại tủ. Tiểu Nha hoàn không dám nói lời nào, Lưu Di Nương xoa xoa khỏe miệng, không kiên nhẫn nói, hảo, không cần ở nói bậy. Đừng quên nàng lúc này vẫn là tô gia đại tiểu thư, vẫn là người ruột thịt tỷ tỷ Lưu Di Nương nhìn tô một tuyết an phận xuống dưới, âm thầm thở dài, phân phó Nha hoàn đi xuống chuẩn bị chút đại khách chi vật. Tiểu Nha hoàn lúc này mới như được đại xá, ba bước cũng làm hai bước đi xuống đi chuẩn bị trà bánh. Hừ, nhìn thấy Tiểu Nha hoàn kia giống như ác lang ở phía sau vội vội vàng vàng rời khỏi. Tô Mục Tuyết hừ lạnh một tiếng, Di Nương, nha đầu này còn phải hảo hảo một phen. Không đợi Lưu Di Nương đáp lời, nàng lại câu mày hỏi, Di Nương, ngươi nói này Tô Mục Giao rốt cuộc tới làm cái gì? Còn có kia tiểu quỷ, ngảy nhót lung tung. Ta cũng không biết. Bất quá, lượng nàng cũng không dám tại đây trong phủ động cái gì tay chân. Lưu Di Nương trả lời. Thấy Tô Mục Tuyết lại muốn mắng to ra tiếng, Lưu Di Nương đánh gây nàng, Mục Tuyết. Di Nương biết được ngươi không thể gặp nàng hảo, ngươi thả nhẫn nhẫn. Nàng tô mục dao nhảy nhót không được bao lâu. Hôm nay tiến đến, nói không chừng cũng chỉ là làm làm bộ dáng, cũng may cha ngươi trước mặt lưu lại điểm ấn tượng tốt thôi. Ừ, tô mục tuyết lại nói thầm vài câu, lưu di nương lại không ở phản ứng nàng, chỉ là tinh tế dặn do nói, đợi lát nữa tô mục dao tới thời điểm, ngươi thả quản hảo tính tình của ngươi. Đừng làm nàng mượn đề tài, lại hại ngươi đi. Đã biết, tô mục tuyết tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là nhớ kỹ. Lưu di nương lúc này nhưng đã đoán sai Tô Mục Giao mang theo Tô Giác lần này tiến đến Vân An, xác thật là bất an hảo tâm. Tô Giác đầu tàu gương mẫu, hưng phấn mà đi trước chạy đến Liêu Di Nương Sân. Còn chưa vào cửa liền thân mật kêu nổi lên người. lưu Di Nương cùng Tô Mục tuyết sắc mặt cứng đờ, theo sau liền bưng lên giả cười ứng, theo sau đem Tô Mục Giao cùng Tô Giác đón đi vào. Ta thấy hôm nay phong cảnh vừa lúc, liền mang theo Giác Nhi ra cửa đi một chút, tới rồi nơi này, thấy là Di Nương Sân, liền tiến vào ngồi ngồi, nhưng cấp Di Nương thêm phiền tho Tô Mục giao cười, phản phất thật sự chính là đi ngang qua tiến vào nhìn xem thôi. Sao sẽ có phiền thoái? Người có thể tới ngồi ngồi, ta còn ước gì đâu. Lưu Di Nương ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, trong lòng lại để cao cảnh giác. Quả nhiên là bất an hảo tâm. Tô Mục tuyết nhớ kỹ Lưu Di Nương lúc trước dặn dò, lại sợ chính mình một mở miệng chính là mắng, vì thế đành phải nhắm miệng lo chính mình uống trà, không trộn lẫn tiến Lưu Di Nương cùng Tô Mục giao chi gian ngươi tới ta đi nói chuyện. Zác Nhi này tiểu oa nhi nhìn cũng thật thông minh. Lưu Di nương không rõ Tô Mộc Dao ý đồ đến, đành phải đem đề tài dẫn hướng không dễ dàng làm nàng bắt lấy nhược điểm địa phương. Có nhân xương tán nhà mình nhi tử, Tô Mộc Dao đương nhiên cao hứng. Nàng giơ lên khóe miệng, rất là sủng nịch nói, giác Nhi tự nhiên thông tuệ vô cùng, tuy có điệu hát thành hành ra điểm, lại cũng thập phần săn sóc hiểu chuyện. Mà Tô Mộc Dao trong miệng săn sóc hiểu chuyện Tô giác lúc này chính bờ cao vỏ thấp mãn nhà ở tán loạn. Ba nữ nhân đồng thời nhìn về phía Tô Zác. Tô Zác liền ngoan ngoan chẳng hảo, ngoan ngoãn cười. Nhìn liền làm người nhịn không được muốn đem hắn kéo vào trong lòng ngực, hảo hảo yêu thương. Tô Mộc Dao cũng mỉm cười cùng Lưu Di nương đối diện. Lưu Di nương cứng đờ kéo kéo khỏe miệng, trái lương tâm lại tán một câu, quả thật là thập phần hiểu chuyện. Ha ha. Tô Mộc Dao cười mà không nói. Lưu Di nương liền lại khai cái đề tài. Tô Mộc Tuyết không nghĩ sen muồm, liền đem ánh mắt đầu hướng Tô giác. Nay vừa thấy liền dọa nàng ngảy dựng, này chết tiểu quỷ tử trên xuống dưới sông loạn. Vạn nhất đem phòng khách trung đồ cổ lộng hỏng rồi, nhưng làm sao bây giờ? Lại thấy Tô giác tò mò nhìn chầm chằm một cái bình hoa xem, Tô Mộc Tuyết nhìn lên, kia chẳng phải là tô mục giao bồi thường bình hoa sao? Kia chính là Lâm Vương Điện hạ đưa chỉ có thể hảo hảo bảo quản, sợ nơi nào bị va chạm bình hoa Tô giác đang định rỗi tay sờ sờ, Tô Mộc Tuyết liền lập tức nhớ tới lúc trước bị hắn đánh vỡ bình hoa, lo lắng chuyện xưa tái diễn, Tô Mộc Tuyết đứng lên hướng Tô giác quát, "Uy, ngươi này tiểu quỷ đầu cho ta cẩn thận một chút." Đừng lại đối kêu bình hoa động tay động chân. Tô giác không nghe, trả lại cho tô mục tuyết một cái mặt quỷ, cuối cùng còn rỗi tay sờ sờ. Tô mục tuyết khó thở, nghĩ đem tô giác kéo ra, nổi giận đùng đùng về phía trước. Ai ngờ, tô giác lại linh hoạt né tránh, lại hướng nàng làm cái mặt quỷ. À, ngươi này chết tiểu quỷ, cho ta đứng lại. liền không, liền không. Có bản lĩnh ngươi tới truy ta à. Tô giác dầu cái miệng nhỏ, nhảy tới nhảy lui chính là không chịu an phận xuống dưới. Lưu Di Nương lo lắng trong sảnh đồ cổ khó giữ được, lại thấy nhà mình nữ nhi như thế nào cũng chạm vào không thượng tô giác, đang định mở miệng ngăn lại nàng tiếp tục mất mặt thời điểm, tô mục dao ánh mắt trật lué, mở miệng nói, giác nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đây là tưởng cùng một tuyết cùng nhau chơi đùa, lại ngượng ngùng mở miệng đâu. Di Nương trách móc chớ trách. Đến. Một câu đem Lưu Di Nương vừa xuất khẩu nói toàn bộ đổ trở về, chẳng lẽ muốn nói tô giác không nhỏ sao? Nhưng tô giác xác thật còn nhỏ Hoặc là nói không thể cùng một tuyết chơi đùa. Nhưng tình cảnh này thay đổi ai xem đều là một bộ người trong nhà thân nhân chơi đùa tình cảnh. Nàng lại không thể quát lớn nhà mình nữ nhi. Như thế, nàng trừ bỏ có thể ứng không trách ở ngoài, cái gì cũng không thể nhiều lời. Tô Mộc dao gợi lên khoẻ miệng, nhấp nước miếng, nhìn Tô Giác trêu đùa Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết dù sao cũng là cái người trưởng thành, tuy là có võ nghệ bản thân, cũng không địch lại tiểu hài tử tinh lực tràn đầy. Một phen truy đuổi đùa dỡn xuống dưới Tô Mộc Tuyết cùng Tô Giác tuy rằng vẫn là thành thạo, nhưng Tô Mộc Tuyết đã là không thể nhịn được nữa, nàng xử cái xảo kính, bước nhanh nhằm phía Tô Giác. Tô Giác chính để phòng đâu, thấy Tô Mộc Tuyết xông lên trước, liền di rời thân tử, giả ý dục hướng bên trái nhảy, lại đem bình hoa cấp chắn một chút. Mà Tô Mộc Tuyết nhìn thấy Tô Giác động tắt nhỏ, cười đắc ý, đáy mắt xẹt qua khinh thường, một tay đem hắn xách lên, đang định mở miệng chào phúng là lúc, lại nghe thấy phanh một tiếng giòn vang, Tô Mộc Tuyết túi đầu vừa thấy, đắc ý biểu tình nháy mắt đọc lại. Trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn bên chân sớm đã vơ thành từng mảnh từng mảnh bình hoa. a Lưu Di nương nghe thấy tiếng vang, trong lòng ám đau, sớm biết như thế, vừa rồi nên ngay từ đầu liền để phòng tô giác kia tiểu tử. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là như thế này, nói không chừng còn có thể làm tô mộc dao bồi thường, nhân cơ hội gõ thượng một bút. Trong lòng tuy rằng chuyển qua vài cái ý niệm, lại cũng chỉ là một cái chấp mắt công phu. Nàng quay đầu vừa thấy. Thấy vỡ vụn đúng là làm nàng lo lắng hai hùng vài thiên bình hoa, kinh giận đàn xe lên dưới, lưu di nương thét trói thai ra tiếng. Mục tuyết như thế nào như vậy không cẩn thận. kia bình hoa chính là lâm vương điện hạ đưa cái kia. Tô mục giao từ từ nói, một câu liền cấp tô mục tuyết định rồi tội. Theo sau đem tránh thoát khai tô mục tuyết kiềm chế tô giác ôm lấy, điểm điểm hắn cho mũi. Tô mục tuyết cùng lưu di nương vẫn ngốc ngốc nhìn bình hoa, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không người phản bác tô mục nói Tô Mộc Giao tả các nàng mẫu tử hai người liếc mắt một cái, bất an hảo tâm nhắc nhở nói, ta khuyên các người, nhanh chóng tìm cái tân xong việc, cũng đừng làm cho Lâm Vương Điện Hạ phát hiện mới hảo. Nói xong, liền mang theo tô giác rời đi, kế hoạch bắt đầu, liền chờ các nàng hai người thượng câu. Trở lại phòng sau, mẫu tử hai người vô tay ăn mừng, nhìn nho cười. Đương người không biết làm sao là lúc, liền sẽ theo bản năng đem người khác nói trở thành cứu mạng dâm dạng. Lưu Di Nương cùng Tô Mộc Tuyết lúc này sớm đã đem Tô Mộc Giao cùng Tô rắc ném ở sau đầu, mãn tâm mãn nhãn đều là như thế nào bổ cứu. Mẫu tử hai người lúc này cũng không so đo Tô Mộc Giao cuối cùng nói có phải hay không bất an hảo tâm, các nàng nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên vẫn là ấn Tô Mộc Giao kế hoạch tính toán âm thầm tìm kiếm giống nhau như lúc Bình Hoa. Chỉ là bực này thai họa không có phương tiện người khác biết được, mà Lưu Di Nương một lần phụ nhân, tầm thường không được ra cửa, Tô Mộc Tuyết đành phải một người khắp nơi buôn đầu. Chỉ tiếp, Tô Mộc Tuyết chạy rất nhiều cửa hàng đều không thấy được giống nhau như lúc. Nếu không chính là nhan sắc không đúng, nếu không chính là lớn nhỏ không đúng, Tô Mộc Tuyết lòng nóng như lửa đốt, sầu đến cơm đều nuốt không dưới, cả người nhìn lược hiện tiểu tụy. Lão Bản, các ngươi này có hay không ta nói cái loại này Bình Hoa? Người chỉ lo lấy tới, ta có rất nhiều tiền. Tô Mộc Tuyết hỏi, vị tiểu thư này, bùn tiệm sắc thật không có ngài hình dung cái loại này Bình Hoa A ngài vẫn là khác tìm hắn chỗ bãi. Lão Bản thở dài trả lời. Ngươi này cái gì cửa hàng? Tô Mộc Tuyết đã nhiều ngày khắp nơi bùn ba, trong lòng sớm liền tích đầy ưu sầu cùng lửa giận, hiện giờ tới rồi nhẫn mại cực hạ, một lời không hợp liền tưởng phát hỏa. Bên cạnh một cái ria mép nam nhân đột nhiên mở miệng nói, cái loại này bình hoa ta có. Thật sự? Tô Mộc Tuyết vừa nghe, liên tục hỏi. Thật sự? Chính là này ra sao? Ria mép nam nhân so cái thủ thế, Tô Mộc Tuyết liền minh bạch. Ngươi chỉ lo nói, cái kia bình hoa ta muốn định rồi Tô Mộc Tuyết tự tin 10 phần. Sảng khoái. Gia Mép nam nhân cười nói, liền Ý bảo Tô Mộc Tuyết cùng hắn đi." Tô Mộc Tuyết không nghi ngờ có hắn, không đi bao xa, kia Gia Mép nam nhân làm nàng thiếu đãi một lát, xoay người liền vào cái dân trạch, chỉ chốc lát sau liền thật cẩn thận phụng một cái bình hoa ra tới. Tô Mộc Tuyết tập trung nhìn vào, quả nhiên là giống nhau như lúc. Nàng Hoan Thiên hỷ điệu thanh toán tiền, phùng liền đi. Ai ngờ, kia Gia Mép nam nhân ở nhìn không thấy Tô Mộc Tuyết bóng dáng lúc sau hắc hắc cười không ngừng. Đem trong tay tiền bạc giao cho đột nhiên xuất hiện bóng người. Làm tốt lắm. Đây là đáp ứng cho người thù lao. Bóng người thấp giọng nói. Diêu mép nam nhân tiếp nhận tiền ước lượng, vừa lòng rời đi. Bóng người rời đi bước chân, một chương rảo hảo mặt xuất hiện, thình lình chính là Tô Mục Giao. Chương 49 Tiêu Việt kỳ hảo. Trong phòng, Tô Mục Tuyết tức giận đến không được, đối với Tiêu Việt nói, Tô Mục Giao chính là cô ý. Chính là cô ý không nói bình hoa giá trị bao nhiêu tiền. Làm hại nương cùng ta đem bình hoa đương bảo bối cung phụ. Tiêu Việt nhữ như mày, nhìn tô mục tuyết bởi vì sinh khí mà vặn vẻo khuôn mặt, trong mắt hiện lên một tia trắng ghét, cũng không đáp lời. Tô mục tuyết thấy vậy, ba bước cũng làm hai bước đi đến tiêu Việt trước mặt, dùng tay đẩy đẩy tiêu Việt, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, người rốt cuộc có hay không nghe được ta đang nói chuyện. Tiêu Việt nước mắt, nhàn nhạt nói, mục dao chưa nói đó là bởi vì các ngươi không hỏi, các ngươi nếu là hỏi, mục dao sẽ không nói sao. Người có ý tứ gì Tô Mục Tuyết đôi mắt đột nhiên trận to, ngươi có phải hay không cảm thấy ta xứng đáng? Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Việt châm chọc nói, liếc mắt một cái đều không nghĩ lại xem Tô Mục Tuyết, đứng lên, chính ngươi hảo hảo ngâm lại. Nói, liền rời đi. Tô Mục Tuyết nhìn Tiêu Việt bóng dáng, hung hăng rầm rầm chân, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Mục Giao. Người cái này hồ ly tinh. Bên kia, Tô Mục Giao mang theo Tô Ngọc đi ở trên đường cái, Tô Ngọc kia đáng yêu khuôn mặt, bù bấm tứ chi đưa tới không ít ánh mắt Mẫu thân, Ngọc Nhi đã đói bụng. Tâu Ngọc nhìn hai bên bán ăn vật sạc, tức khắc nước miếng đều mau chảy ra, ôm chặt tô mộc dao hai chân, chớp ngập nước mắt to, khuôn mặt nhỏ thượng che kín uý khuất, tựa hồ tô mộc dao cắt xén hắn đồ ăn giống nhau. Tô mộc dao đầy đầu hạt tuyến, không thể không ngồi xổm xuống, ngươi tựa hồ 15 phút phía trước mới ăn cơm, Tâu Ngọc. Tâu Ngọc mở to hai mắt nhìn tô mộc giao, tiện đà nghiêng đầu tựa hồ ở nỗ lực tự hỏi, trong chốc lát liền quay đầu đối thượng tô mộc đôi mắt, Mâu thân Ngọc Nhi là tiểu hài tử, tiểu hài tử đói đến ngo. Kia nghiêm trang bộ dáng, làm Tô Mục Dao buồn cười, ngươi bụng chịu được sao? Tô Mục Dao nhìn lướt qua Tô Ngọc kia tròn trịa bụng, không cấm gợi lên khỏe môi. Tô Ngọc cổ động quay hàm, tay nhỏ đặt ở chính mình trên bụng, tựa hồ ở suy xét vấn đề này. Cách đó không xa, Tiêu Việt thấy được Tô Mục Dao mẫu tử, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đã đi tới, "Mục Dao, Ngọc Nhi." Tô Mục Dao trong mắt hiện lên một tia trắng ghét, không nghĩ tới dạo cái phố cũng có thể gặp được Tiêu Việt cũng không có lý Tiêu Việt, mà là đối với Tô Ngọc nói, "Ngọc Nhi, chúng ta đi tử lâu." Nói, nắm Tô Ngọc xoay người liền đi. Tô Ngọc ngoan ngoãn đi theo Tô Mộc Dao phía sau, lại đột nhiên phát hiện Tiêu Việt cũng đã đi tới, tức khắc đứng yên bước chân, đôi tay chống lạnh, trừng mắt Tiêu Việt, người đứng lại. Không được đi theo ta mỗ thân." Tiêu Việt kinh ngạc nhìn Tô Ngọc, mà Tô Ngọc còn lại là xoay người, vặn vẹo ngưng nhỏ, mại động bụi bám cẳng chân, đuổi kịp Tô Mộc Dao bước chân. Tiêu Việt ánh mắt bắn ra phức tạp quan mang. Công tử mua cái lễ vật đi, hống hống phu nhân thì tốt rồi. Bên cạnh tiểu thương cười tủng tìm thấu lại đây, đối với tiêu việt nói. Tiêu việt ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng tới cách đó không xa cửa hàng đi đến, mới vừa đi vào, gã sai vật liền đón lại đây, đem hết toàn lực tuyên truyền nhà mình đổ vật. Tiêu việt trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, đối với phía sau quầy triển lắm nói, đem này đó son phấn giống nhau cho ta tới giống nhau. Ai, hảo liệt, trường quầy cao hứng không khép miệng được. Nhanh chóng giống nhau bao một phần đưa cho tiêu việt, công tử là cho phu nhân mua đi. Phu nhân thật đúng là hạnh phúc ca. Tiêu việt chỉ là cười cười, cũng không có giải thích, cầm đồ vật nhanh chóng chiều tô mộc dao nơi tiểu lầu đi đến. Ghế lô chung, tô mộc dao nhìn tô ngọc gan mùi ngon bộ dáng trên mặt tràn đầy lo lắng, còn không ngừng ở bên cạnh thở dài lắc đầu. Tô ngọc nghi hoặc từ đùi gà chung ngừng đầu, nhìn tô mộc dao, nghiêng đầu hỏi, mậu thân làm sao vậy? Ai? Mẫu thân là ở vì Ngọc Nhi lo lắng a Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một tia diễn ngược, ra vẻ khó xử nói. Tô Ngọc thần sắc mê mang không thôi, kêu ngốc ngốc lăng lang bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu, Tô Mộc Giao hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn không được nhéo nhéo Tô Ngọc khuôn mặt nhỏ. Nương, Ngọc Nhi có cái gì hảo lo lắng à? Tô Ngọc Nguyễn Thanh Nguyễn khí hỏi. Ngọc Nhi như vậy có thể ăn, chính là hội trưởng béo, mập lên liền không có nữ hài tử thích, vậy phải làm sao bây giờ? Tô dao cực lực cố nén cười Trầm rãi nói, Tô Ngọc nhìn chính mình bụ bụm cánh tay, méo méo mặt trên thịt, gật gật đầu, "Mẫu thân, ta giống như thật sự mập lên." Nói, nhìn về phía tô mộc dao, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất thân sắc, trong tay đùi gà lại như thế nào đều không bông ra. Tô mộc dao nhịn không được nở nụ cười, sờ sờ Tô Ngọc đầu, nhìn Tô Ngọc ủy khuất bộ dáng, đảo qua vừa rồi đụng tới Tiêu Việt khói mù. Tô Ngọc đô đô miệng, cắn đùi gà mơ hồ không rõ nói, "Mẫu thân, Ngọc Nhi ăn no mới có sức lực giảm méo." Phúc Tâu Ngọc uống đi vào nước trà lập tức phun tới, tô Ngọc vẻ mặt ghét bỏ, ngông nhỏ hướng bên cạnh xê dịch, tiếp tục gặm chính mình đùi gà tới. Một bữa cơm sau, Thái Dương đã xuống núi, Tô Mộc Giao nắm tô Ngọc tay hướng Tô Phủ đi đến. Mẫu thân, giống như có người đi theo chúng ta tô Ngọc nhìn Tô Mộc Giao, muốn trở về xem, nhưng là Tô Mộc Giao lại tổ chức hắn. Nàng đã sớm biết mặt sau đi theo chính là Tiêu Việt, chỉ là không nghĩ lý thôi, nguyên tưởng rằng hắn sẽ biết điều rời đi, không nghĩ tới còn theo sau lưng mình. Ngọc Nhi Tô Mộc Dao ngồi xổm xuống dưới, ở Tô Ngọc bên thai nói vài câu, Tô Ngọc ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, cười chạy đến phía trước, chỉ chốc lát sau, ở góc tường chỗ, tâu Ngọc lộ ra một cái đầu, chiều Tô Mộc Dao chớp trước mắt. Tô Mộc Dao gật gật đầu, sau đó đứng lại bước chân, đột nhiên xoay người. Tiêu Việt sững suốt, thấy Tô Mộc Dao phát hiện hắn, nhanh chóng đã đi tới, "Mộc Dao." Tô Mộc Dao mày lá liễu hơi hơi một trọn, nhàn nhạt nói, người đi theo tà phía sau làm gì?" Tiêu Việt há miệng thở dốc, Trong mắt hiện lên một tiêu phức tạp thần sắc, hiện tại Tô Mộc Giao cùng hắn trước kia nhận thức hoàn toàn chính là hai người. Nhưng là không thể không nói, hiện giờ Tô Mộc Giao với hắn mà nói càng thêm có lực hấp dẫn. Ta biết, Tuyết Nhi làm sự tình thập phần quá mức, đây là cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể xin bớt dợ. Tiêu Việt lập tức vì chính mình tìm một cái hảo lý do, trên mặt cũng mang theo một mặt ý cười. Tô Mộc Giao hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, mấy thứ này không thích hợp ta, ngươi vẫn là cấp Tô Mộc Tuyết đi. Nếu là nàng biết mấy thứ này là ngươi tặng cho ta, sợ là lại muốn nháo đi lên. Nói, đem này đó son phấn nhét vào tiêu việt trong lòng ngực. Mục dao, ta tiêu việt nhìn tô mục dao lệnh băng biểu tình, muốn nói cái gì, lại trong lúc nhất thời không mở miệng được. Nho nhỏ nhân nhi trong tay cầm một cái bao tải tránh đi tiêu việt, ở tô mục dao hiểm hộ hạ đi đến, từ bên cạnh nhặt lên một cây gậy, đi đến tiêu việt phía sau, hung hăng đánh hướng tiêu việt. Tâu Ngọc tuy rằng dùng toàn thân sức lực, nhưng là nghề hạ vẫn là một cái hài tử. Không có bao lớn thương tổn, tiêu việt quay đầu lại, tô mục dao nhân cơ hội đem bao tải tròng lên tiêu việt trên đầu, trước mắt, lớn tiếng nói, ngươi căn bản là không phải tiêu việt. Tiêu việt luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, như thế nào sẽ đối ta như vậy, ngươi tất nhiên là dịch dung thành tiêu việt tương đối chúng ta mẫu tử đổ mưu gây rối Ngọc Nhi, cho ta đánh. Tâu Ngọc nghe lời cầm lấy gậy gọc liền hướng tiêu việt trên người đánh đi. Son phấn vẩy đầy đầy đất, tô mục dao trong mắt hiện lên một tiêu lanh quang, không lưu tình chút nào đá hai chân. Tiêu Việt lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng kêu lên, Mộc Giao, ta là Tiêu Việt, ta chính là Tiêu Việt ta. Hử, kẻ lừa đảo. Con tưởng gạt ta mẫu thân. Tô Ngọc nhuễn thanh nhuễn khí kêu lên, trên tay càng thêm dùng sức lên. Bao tải trung Tiêu Việt có khổ nói không nên lời, muốn thế chính mình bị giải, nhưng là cũng biết Tô Mộc Giao căn bản là sẽ không tin tưởng. Hảo, chúng ta đi thôi. Tô Mộc dao đem Tô Ngọc trong tay gậy gộc ném xuống đất, nắm Tô Ngọc, hai người tâm tình cực hảo rời đi. Tô mục dao cùng tô Ngọc vừa ly khai, liền chạy tới một cái gã sai vật, vội vàng đem tiêu việt trên đầu bao tải cải bỏ, nhìn đến tiêu việt trên mặt xanh tím một khối tức khắc đau lòng không thôi, thiếu ra, thiếu ra. Tiêu việt mở to mắt, vừa định nói chuyện, lại khẽ động khỏe miệng miệng vết thương, như mày, đỡ ta lên. Gã sai vật vội vàng đem tiêu việt nâng dậy tới, tức giận nói, thiếu ra, vừa mới nô tải nhìn đến tô phủ đại tiểu thư rời đi, có phải hay không bọn họ đem ngài đánh thành cái dạng này cọp. Này tô đại tiểu thư xuống tay cũng quá nặng. Tiêu Việt mày nhăn đến càng sâu, sơ sơ chính mình đã xưng lên khuôn mặt, trong lòng cũng thập phần không thoải mái, người đến cùng gã sai vật so đo, lạnh lùng nói, sau khi trở về không cần nói bậy. Nói, liền hướng phía trước đi đến. Gã sai vật trong lòng khí bất quá, nhưng là cũng không có cách nào, đành phải đi theo Tiêu Việt rời đi. Trở lại tô phủ khi, đã là buổi tối, trong phòng, tô mục tuyết chính nôn nóng chờ đợi Tiêu Việt trở về, nghe được bên ngoài có thanh âm. Vội vàng mở ra cửa phòng. Phu quân. Tô mục tuyết đi qua, vừa muốn nói gì, lại nhìn đến tiêu việt trên mặt thương, tức khắc giận dữ, đây là có chuyện gì? Ngươi cùng người khác đánh nhau sao? Không có. Tiêu việt tức giận nói, đi đến trong phòng, cho chính mình đổ một ly trà thủy, uống một hơi cạn sạch, cả người tinh thần lúc này mới tốt hơn một chút. Tô mục tuyết đau lòng không thôi, vội vàng phân phó nha hoàn lấy thuốc mỡ, thật cẩn thận thế tiêu việt thường dược. Phu quân, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Tô mục tuyết trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nếu là còn đau nhớ do nói cho ta. Tiêu Việt gật gật đầu, nằm ở trên giường. Tô mục tuyết đem thuốc mỡ lấy ra đi, nhanh chóng đi tìm tiêu Việt bên người gã sai vặt. Nói, thiếu ra rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào thành cái dạng này? Tô mục tuyết nộ mục trừng mắt gã sai vặt, hung tận nói. Gã sai vặt rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, thiếu ra không cho nói. Ngươi nói cho ta một người là được, bằng không, ngươi liền cho ta cuốn gói chạy lấy người. Tô Mộc Tuyết đôi mắt một tròn, lạnh lùng nói ra: "Gã sai vật thập phần khó xử, nhưng là một đôi thượng Tô Mộc Tuyết ánh mắt, lập tức liền đem sự tình nói ra. Tô Mộc Dao, hảo cái Tô Mộc Dao." Tô Mộc Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, "Lại là nàng." Ngay sau đó, Tựa Hồ nghĩ tới cái gì, người nói cái gì?" Tiêu Việt cư nhiên cấp Tô Mộc Dao mua lễ vật. Chương 50 phản bị tức giận mắng. Gã sai vật gật gật đầu, "Đứng vậy, phu nhân, nhưng là Tô tiểu thư không có muốn." Tựa Hồ còn đem thiếu ra đánh một đốn. Ừ. Tô Mộc tuyết tức giận đến không được, xoay người liền đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến hiện tại đã là buổi tối, không tình nguyện trở lại phòng, chờ ngày hôm sau đi hương sư vấn tội. Bên kia, Tô Mộc giao cùng Tô Ngọc hai người trở lại phòng, Tô Ngọc trận tròn mắt, tu cục nên chuyển, tự hồ nghĩ tới cái gì, nói, mẫu thân, Ngọc Nhi muốn cùng ông ngoại ngủ. Nói, liền ra bên ngoài chạy. Tô Mộc giao sừng suốt, vội vàng theo sau, nhìn Tô Ngọc đi vào Tô Dung trời phòng. Tô Dung Trời nghe xong Tô Ngọc ý đồ đến thập phần cao hứng, cười nói, "Khiến cho Ngọc Nhi cùng ta ngủ đi." Tô Mộc Dao thấy Tô Ngọc ghé vào Tô Dung Trời trên người, đôi tay ôm Tô Dung Trời cổ, bất đắc dĩ cười cười, đối với Tô Ngọc nói, "Ngọc Nhi thật sự muốn cùng ông ngoại cùng nhau ngủ sao?" Tô Ngọc vội vàng gật đầu, lấy tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Tô Mộc Dao thở dài một hơi, gật gật đầu, nhanh nhẹn rời đi. Ngọc Nhi nghĩ như thế nào muốn cùng ông ngoại ngủ. Tô Dung Trời ôm Tô Ngọc trở lại phòng, đóng cửa lại. Trên mặt là ức chế không được tươi cười, ngay sau đó đem Tô Ngọc đặt ở trên giường, sờ sờ Tâu Ngọc đầu Tâu Ngọc. Tô Ngọc nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn đương nhiên sẽ không theo Tô Dung Trời nói, hắn tưởng lấy lòng Tô Dung Trời, do đó học võ công, bảo hộ mẫu thân. Đô đô miệng, mềm mại thanh âm vang lên, Ngọc Nhi tưởng ông ngoại, cho nên muốn cùng ông ngoại ngủ. Ha ha, Tô Dung Trời nở nụ cười, cởi áo khoác, ôm Tô Ngọc mềm mại thân mình, phát ra thỏa mãn tiếng thở dài, Ngọc Nhi chạy nhanh ngủ đi. Đà đã khuya. Ngọc Nhi ngủ không được. Tâu Ngọc đã phát một cái thân, nhìn Tô Dung trời, đại đại đôi mắt thủ cục thẳng chuyển. Ông ngoại, ngươi cấp Ngọc Nhi kể chuyện xưa được không? Ngọc Nhi muốn nghe cái gì chuyện xưa? Tô Dung trời cười hỏi. Nghe ông ngoại chuyện xưa. Tâu Ngọc ánh mắt sáng lên, cười tủm tìm nói. Ngọc Nhi muốn nghe ông ngoại đánh người xấu chuyện xưa. Tô Dung trời cười ha hả ngực chấn đến tô Ngọc tay nhỏ vừa động vừa động, Tâu Ngọc cũng đi theo nở nụ cười. Tô Dung Trời bắt đầu cùng Tâu Ngọc nói về chính mình tuổi trẻ chuyện xưa, nghe được Tâu Ngọc mùi ngon, thời gian chậm dãi đi qua, thẳng đến Tô Dung Trời nói được môi làm lươi khô mới ngừng lại được. Tâu Ngọc một bộ chưa đã thèm bộ dáng, chậm dãi nói, nếu là Ngọc Nhi cũng có võ công thì tốt rồi, như vậy liền có thể trợ giúp mẫu thân đánh người xấu, hôm nay mẫu thân cũng sẽ không bị người xấu khi dễ. Nói, Tâu Ngọc múa may chính mình nắm tay, vẻ mặt phân nộ. Tô Dung Trời hơi hơi sừng suốt, nháy mắt minh bạch Tâu Ngọc ý Tứ Thử tính hỏi, Ngọc Nhi, hôm nay có người khi dễ Ngọc Nhi mâu thân. Ngọc Nhi có biết là ai? Tâu Ngọc trong mắt hiện lên một kia nghi hoặc, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, Ngọc Nhi cũng không biết, mâu thân nói người kia là người xấu, bởi vì người kia luôn đi theo chúng ta phía sau, người kia còn dịch dung thành dượng hai bộ ráng đâu. Tâu Ngọc nghĩ tô một dao nói với hắn nói, vẫn luôn cho rằng người kia không phải tiêu việt, chỉ là có người dịch dung thành tiêu việt bộ ráng. Ông ngoại, dịch dung là cái gì đâu? Kìa có hay không người sẽ dịch Dung thành Ngọc Nhi bộ dáng đi lửa mẫu thân. Tâu Ngọc chống thân thể, trước mắt to nhìn về phía Tô Dung trời. Tô Dung trời trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thuật dịch Dung sớm đã biến mất, hiện giờ trong trốn giang hồ căn bản là không tồn tại thuật dịch Dung. Xem ra, đi theo Ngọc Nhi phía sau tất nhiên chính là tiêu việt. Ngọc Nhi nói cho ông ngoại, cái kia dịch Dung thành dượng hai người có hay không nói cái gì. Tô Dung trời cười hỏi, trong mắt tràn đầy hiền từ quan mang. Tâu Ngọc dầu cái miệng nhỏ Tao mày, nỗ lực tự hỏi, hồi lâu mới nâng lên con người nói, ông ngoại, người kia đưa cho mẫu thân đồ vật nhưng là mẫu thân cũng không có thu, nói hắn là người xấu, còn đánh người kia. Nói, múa may tiểu nắm tay, trong ánh mắt nở rộ ra quan mang. Tô Dung Trời lập tức hiểu được, tất nhiên là Tiêu Việt đối một dao nói gì đó, một dao thập phần tức giận, rốt cuộc Tiêu Việt hiện giờ là một tuyết hôn phu. Cái này Tiêu Việt, Tô Dung Trời đối Tiêu Việt ấn tượng cũng không hảo lên. Nếu cười chính mình một cái nữa nhìn lên hảo hảo đối đãi sao lại có thể? Thở dài một hơi, tô dung trời không có nói cái gì nữa, đối thượng Tâu Ngọc kia lué sáng đôi mắt, cười nói, Ngọc Nhi muốn học võ công đúng hay không? Tâu Ngọc nở nụ cười, một cái kính gật đầu, Ngọc Nhi cũng muốn học võ công, đánh người xấu. Hảo, ông ngoại giáo Ngọc Nhi võ công, như vậy Ngọc Nhi là có thể đánh người xấu. Tổ tôn hai người nằm ở trên giường Hàn Huyên hồi lâu, cuối cùng, Tâu Ngọc thật sự là mệt mỏi, chậm dài nhắm hai mắt lại tạm đi tạp đi cái miệng nhỏ, phiên một cái thân, ngủ say qua đi. Tô Dung Trời nhìn Tô Ngọc ngủ nhan, từ ái sở sở kia đáng yêu khuôn mặt, nghĩ Tô muột giao một người mang theo hải tử ở bên ngoài dốc sức làm, trong lòng một trận chua sót, nhìn xa nhà, chậm chạp vô pháp đi vào giấc ngủ, thẳng đến thiên hơi hơi lượng, mới nhắm hai mắt lại. Đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất khi, Tô phủ đã bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tô Mộc Tuyết sớm lên, nhìn Tiêu Việt trên mặt thường, trong lòng càng thêm sinh khí lên nhanh chóng hướng tới Tô Mục Dao trong viện đi đến. Tô Mục Dao được đến tin tức, đi ra, nhìn lướt qua thế tới vội vàng Tô Mục Tuyết, bên môi hiện ra một tia cười lạnh, ngồi ở trong viện phẩm nước trà. Tô Mục Dao, ngươi cư nhiên động thủ đánh ngươi muội phu. Tô Mục Tuyết đột nhiên vọt vào tới, đối với Tô Mục Dao chính là một đốn giống giận. Tô Mục Dao nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Muội phu? Ta khi nào đánh ta muội phu?" "Hử, ngươi không cần không thừa nhận. Ngươi dám nói Tiêu Việt trên mặt thương không phải ngươi đánh?" Tô Mộc Tuyết hận không thể một cái tắt đánh qua đi, nhưng là nàng cũng biết chính mình không phải Tô Mộc Giao đối thủ, cũng chỉ có thể cực lực cẩn nhẫn. Tiêu Việt. Ha ha, nếu nói Tiêu Việt, ta nhưng thật ra đánh một cái dịch dung thành Tiêu Việt người. Tô Mộc Giao đứng lên, lánh lánh đạm đạm nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, bằng không, nhị muội muội thân là muội phu cư nhiên theo dõi ta cùng Ngọc Nhi. Tô Mộc Tuyết sừng sốt, tiện đà cương từ đoạt lý nói, cái gì dịch dung, kia căn bản chính là Tiêu Việt. Hắn bất quá là sợ các ngươi cô nhi quả nữ ra chuyện gì, mới ở phía sau bảo hộ các ngươi, ngươi quả thực chính là không biết người tốt tâm. Cư nhiên còn đánh hắn, trên mặt hắn nơi nơi là thường, còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Tô Mục Giao hơi hơi như mày, rất là hoài nghi Tô Mục Tuyết thính lực, nàng nói chính là theo dõi. Người đến cùng Tô Mục Tuyết tốn nhiều miệng lưỡi, ngồi xuống, nhàn nhạt, nhạt nói, cho nên, ngươi là tới hương sư vấn tội sao. Tô Mục Giao bên môi hiện lên một tia chấm trọc. Ta đây nhưng thật ra muốn xin khuyên mội mội một câu, quản hảo tự mình nam nhân. Người, tô mộc tuyết thẹn quá thành giận, biết ở tô mộc dao nơi này chiếm không được cái gì hảo. Dầm dầm chân, tức giận tận trời nói, tô mộc dao, ta đây liền đi nói cho phụ thân, ta tất nhiên muốn phụ thân phân xử. Nói, nhanh chóng chạy ra. Tô mộc dao như mày, hư lạnh một tiếng, đi vào thư phòng, hoàn toàn mặc kệ tô mộc tuyết uy hiếp. Tô dung trời mặc hảo quần áo, đem tô ngọc ôm lên, ngọc nhi, cùng ông ngoại đi ăn bữa sáng Hảo Tâu Ngọc giật giật môi, "Ông ngoại, Ngọc Nhi muốn ăn ngon." Tô Dung Trời ha ha cười ha hả, cười trêu nói, "Ngọc Nhi chính là cái tiểu thèm yêu, đều như vậy trọng, ông ngoại ôm không dậy nổi làm sao bây giờ?" Kia Ngọc Nhi ôm ông ngoại. Tâu Ngọc vặn vẹo đầu, cười tủng tìm nói. Giọng nói lạ, đưa tới Tô Dung Trời tiếng cười to, một bên nha hoàn cũng che miệng nở nụ cười. Tâu Ngọc hồn nhiên bất giác chính mình nói có bao nhiêu buồn cười, nhìn đến ăn ngon, nhanh chóng nhào tới, từng ngụm từng ngụm ăn lên, kia vẻ mặt đáng yêu manh thiên không ít người. Cha! Ngươi phải hảo hảo nói nói đại tỷ đại tỷ sao lại có thể như vậy? Tô Mộc Tuyết vọt tiến vào, đầy mặt ủy khuất chi sắc, đương nhìn đến Tô Ngọc Hy, hơi hơi sử sốt, nhưng là cũng không rảnh lo hắn, lập tức đi đến Tô Dung Trời bên người, tức giận nói, cha, đại tỷ sao lại có thể đánh tiêu việt, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Tô Dung Trời cho mày, trong mắt hiện lên một tia không vui, nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, uy nghiêm thanh âm văng lên. Sáng sớm, cái cỏ ẩm ý chính là tới hỏi cái này sự kiện. Tô Mộc Tuyết cắn môi, thanh âm phóng nhỏ không ít, cha, người đi xem tiêu việt, hắn bị đánh phi thường thảm. hử hắn đó là xứng đáng. Không có việc gì đi theo dõi ngươi đại tỷ cùng Ngọc Nhi, an cái gì tâm. Tô Dung Trời đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền trách tội mục dao, nhưng có đem nàng đường trưởng tỷ xem. Phu thân, ta, còn có cái gì hảo thuyết? Một ngày không nháo sự trong lòng liền không thoải mái sao. Tiêu Việt làm cái gì chính hắn trong lòng rõ ràng, không có việc gì đứng nơi nơi chạy, hảo hảo giúp chồng dạy con. Tô dung trời đánh gãy tô mộc tuyết nói, lạnh lùng nói, một chút đều không cho tô mộc tuyết mặt mũi. Tô mộc tuyết mặt lúc đỏ lúc trắng, như thế nào đều không có nghĩ đến tô dung trời cư nhiên không tin nàng lời nói, tức hắc tức giận đến không được, một đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Mộc tuyết, tỉ tỉ ngươi mộc dao cái gì đều không có làm sai nhưng thật ra tiêu việt Tô Dung Trời lòng tràn đầy thất vọng, các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đi thôi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Tô Dung Trời phất phất tay, ý bảo Tô Một Tuyết rời đi. Tô Một Tuyết trong lòng một cái lụt bộ, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, trong lòng có lại nhiều nói cũng nói không nên lời, vội vàng hành lễ, rời đi. Tô Ngọc từ trên ghế lưu xuống dưới, bước bụi băng cảng chân đi đến Tô Dung Trời bên người, tay nhỏ giữ chặt Tô Dung Trời ngón tay, cắn ngôi, chấp ngập nước mắt to, mềm mại thanh âm vang lên Ông ngoại, ăn cơm. Tô Dung trời cúi đầu, nhìn Tô Ngọc lo lắng ánh mắt, trong lòng mềm nún cười, ôm Tô Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn. Hảo, ông ngoại cùng Ngọc Nhi cùng nhau ăn cơm. Tô Mộc Tuyết đi ra sân, càng nghĩ càng giận phẫn, nổi giận đùng đùng trở lại phòng, Tiêu Việt đã lên. Người làm gì đi? Tiêu Việt thấy Tô Mộc Tuyết bộ ráng, như như mày, trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Quả nhiên, đương Tô Mộc Tuyết nói đi Tô Dung trời kia cho hắn thảo công đạo thời điểm, Tiêu Việt tức khắc sinh khí lên Không phải nói không cần ngươi lo sao. Cùng cha ngươi nói cái gì? Ta, ta còn không phải là vì ngươi đau lòng sao. Tô Mộc Tuyết một ngông ngồi ở trên ghế, tâm tình thập phần không tốt, trong lòng hỏa khí cũng thăng lên. Ta vì ngươi hảo, ngươi còn cái dạng này. Tô Mộc Giao nhưng không vì ngươi lo lắng. chương 51 chạy về tiêu gia. Nghe Tô Mộc Giao châm trọc lời nói, tiêu Việt trong mắt hiện lên một tiêu phiền chán. Tô Mộc Tuyết thấy tiêu Việt không nói lời nào, cho rằng tiêu Việt là đối lý. Thức khắc đắc ý dưỡng dưỡng lên, đùa nghịch chính mình làn váy đứng lên, đứng dậy đi tìm lưu di nương. Tâu Ngọc cùng Tô Dung trời ăn xong bữa sáng, Tô Dung trời vội vàng công sự, Tâu Ngọc liền một người đi ra ngoài chơi, đi đến trong hoa viên, cùng trong hoa viên hai cái tiểu nhà hoàng chơi tiếp. Thật nhiều hoa hoa Tâu Ngọc nghiêm đầu, nghĩ nghĩ, động thủ trích lên. Tiểu thiếu ra muốn này đó hoa sao? Tiểu nha hoàn cười đã đi tới, đem trong rổ nói đưa cho Tâu Ngọc, Tâu Ngọc nhìn nhìn, trong mắt nở rộ ra vui vẻ tươi cười. Cảm ơn tỷ tỷ, mẫu thân nhất định sẽ thứ thích." Nói, đem rổ hộ ở trước ngực, ngài động tiểu thô chân chiều Tô Mộc Dao trong viện chạy tới. "Ai ra? Tâu Ngọc chạy trốn mau, thế cho nên đụng vào người, tức khắc té ngã trên đất, đương nhìn đến đối diện người khi, tức khắc nhíu như mày, đô đô miệng, ngập nước đôi mắt nhìn chầm chằm Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết vừa thấy đánh ngã chính mình chính là Tô Ngọc, tức khắc lửa giận bành trướng, trừng lớn đôi mắt, cả giận nói: "Đi đường sẽ không đi sao?" Hoành hướng thẳng chuyện. Ngươi nương là như thế này dạy người sao? Tô Ngọc Điếu môi tự nhiên biết Tô Mộc Tuyết là không có việc gì tìm tra. túi đầu, đưa bốn tay nhỏ chỉ, túi đầu, đôi mắt tụ cục thẳng chuyển, trong lòng lại nghĩ như thế nào thoát đi nơi này. Tô Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên khinh thường qua mang. "Thực xin lỗi, Ngọc Nhi không phải cố ý." Tô Ngọc ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn Tô Mộc Dao, tay nhỏ bắt lấy chính mình góc áo, một bộ la chá trừ khóc bộ dáng, làm nhân tâm sinh yêu thương. Tô Tuyết nhìn lướt qua Tô Ngọc, Thấy hắn cho chính mình xin lỗi, thư lệnh một tiếng, khinh thường nói, tô mộc dao chính mình không có gia giáo, cũng không trách nàng giáo không hảo nhi tử. Nói, lát mông chi hướng phía trước mặt đi đến. Tâu Ngọc nghe được tô mộc tuyết mang chính mình mẫu thân, một đôi đại đại trong ánh mắt bắn ra lửa giận, ngồi xổm đi xuống, nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, dùng sức chiều tô mộc tuyết sau lưng ném đi. a tô mộc tuyết chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, nhanh chóng xoay người nhìn về phía tô ngọc, thấy hắn còn vẫn duy trì ném đá tư thế. Biết tất nhiên là hắn, ba bước cũng làm hai bước đã đi tới, chảo một cái đã bắt được Tô Ngọc cánh tay, "Hảo ngươi cái tiểu tử thối, cư nhiên dám lấy cục đá ta." Tô Ngọc hồi trừng Tô Mộ Tuyết, hét lớn, "Ai làm ngươi mắng ta mỗ thân? Ta còn liền mắng ngươi có thể làm sao bây giờ? Ta không chỉ có mắng ngươi nương, còn phải mắng ngươi. Ngươi cái này dã tác chủng, không biết từ nơi nào toát ra tới. Có nương sinh không có cha dưỡng, nếu là ta là ngươi nên tránh ở trong phòng không nên ra tới. Không cha tiểu tử thối!" Tô Mộc Tuyết càng mắng trong lòng càng thoải mái. Tô Ngọc Khí thân thể phát run, gắt gao cắn môi, không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới, thịt hô hô tay nhỏ gắt gao nắm thành nắm tay, một đôi mắt chàn đầy tức giận, trừng mắt Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết rào rạt đắc ý lên, như thế nào, ngươi thực tức giận sao? Ta nhưng nói chính là thật sự, ngươi biết cha ngươi là ai sao? Ngươi nương lại nói cho cha ngươi là ai sao? Ha ha, bởi vì ngươi nương cũng không biết cha ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi chính là cái tiểu con hoang Người mới là, Tâu Ngọc đột nhiên đẩy một chút Tô Mộc Tuyết, nhưng là bởi vì sức lực quá tiểu đối Tô Mộc Tuyết căn bản cấu không thành cái gì thực chất tính thương tổn, trong ánh mắt đã có nước mắt. Tâu Ngọc rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, không hiểu đến ẩn nhận chính mình cảm xúc, nổi giận đùng đùng nhìn Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết thấy tô Ngọc khóc lên, thư lạnh một tiếng, sửa sang lại một chút chính mình váy áo, hướng tới lưu di nương phương hướng đi đến, Tâu Ngọc cắn môi, trong ánh mắt hiện lên một kia rảo hoạt quan mang, vươn chân. Tô mộc tuyết tăng lên cổ căn bản là không có nhìn đến Tô Ngọc vươn tới chân nhỏ, một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất. Ha ha. Tô Ngọc vui vẻ nở nụ cười. Tô Mục Tuyết đột nhiên quay đầu lại, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tô Ngọc, mà Tô Ngọc còn lại là giải khai chân nhanh chóng chạy ra. Ông ngoại, ông ngoại. Tô Ngọc biết người một nhà quá tiểu, không thể cùng Tô Mục Tuyết cứng đối cứng, Trước mắt, nhanh chóng đi tìm Tô Dung Trời, rốt cuộc nếu là bị Tô Mục Tuyết bắt được, không chừng chính mình muốn chịu một đốn da thịt chi khổ. Tô Ngọc chuyển động mắt to, nơi nơi tìm kiếm Tô Dung Trời, Tô Dung Trời đang ở thư phòng vội vàng công sự, nghe được Tô Ngọc mang theo một tia nôn nóng thanh âm, nhanh chóng đi ra, đương nhìn đến Tô Ngọc thân ảnh khi, cười nói, "Ngọc Nhi, ông ngoại tại đây, làm sao vậy?" Tô Ngọc nhìn đến Tô Dung Trời, ánh mắt sáng lên, lập tức chạy tới, bất chấp trên người nước mắt còn không có lau khô, đầu nhập vào Tô Dung Trời trong lòng ngực. Tô Dung Trời trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn Tô Ngọc khuôn mặt nhỏ, kinh ngạc không thôi, "Ngọc Nhi làm sao vậy?" Đây là khóc. Ngọc Nhi mới không khóc. tô Ngọc vội vàng nói, Ngọc Nhi là nam tử Hán, mới sẽ không khóc nhẹ. Nói, đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực, sợ Tô Dung Trời không tin. Tô Dung Trời thấy vậy, nở nụ cười, hảo hảo hảo, Ngọc Nhi không có khóc nhẹ. Ngọc Nhi là nam tử Hán, Ngọc Nhi nói cho ông ngoại, có phải hay không chịu khi dễ. Nghe được Tô Dung Trời ôn nu nói, tô Ngọc hốc mắt đôi đầy nước mắt, lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Ông ngoại, Ngọc Nhi không phải con hoang. Ngọc Nhi không phải không có cha hài tử. Tô Dung Trời cho rằng chỉ là ai không cho Tô Ngọc cái rối lại không có nghĩ đến từ Tô Ngọc trong miệng nghe được nói như vậy tới, tức khác thân thể sử sốt, hỏi, Ngọc Nhi đương nhiên không phải con hoang. Là ai nói? Ai dám nói như vậy chúng ta bảo bối Ngọc Nhi. Tô Dung Trời đôi mắt bắn ra sắc bén quang mang, người như vậy không thể chịu được. Lệch cạch một tiếng, Tô Ngọc nước mắt rơi trên mu bàn tay thượng, Tâu Ngọc vội vàng lau khô nước mắt, biểu môi trong giọng nói mang theo một kia khóc ý. Là Tuyết gì, Tuyết gì nói Ngọc Nhi là con hoang, nói Ngọc Nhi có nương sinh không cha dưỡng, nói Ngọc Nhi không có cha. Nói đến mặt sau, Tô Ngọc lớn tiếng khóc thút thít lên, kia tiếng khóc làm Tô Dung trời trong lòng thập phần hụt hỗng. Ngọc Nhi ngoan, Tuyết gì nói bậy, Ngọc Nhi như vậy ngoan sao có thể là con hoang? Ngọc Nhi không khóc Tô Dung trời nhìn Tô Ngọc đáng thương bộ dáng, trong lòng đối Tô một tuyết tức giận không thôi, nhưng là lại cực lực ngăn chặn tức giận, muốn trước đem Tô Ngọc hướng hảo. Tâu Ngọc thút tha thút thiết, cắn môi Tiểu bà vai một tủng một tủng, Ngọc Nhi không khóc, Ngọc Nhi thừng ngoan, Ngọc Nhi có mẫu thân, có ông ngoại, Ngọc Nhi không phải con hoang. Tiêu mềm mại nhúc nhích thanh âm làm Tô Dung Trời tâm hoàn toàn mềm đi xuống, vội vàng phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng, Ngọc Nhi nói đúng, Ngọc Nhi là bé ngoan." Tô Ngọc gật gật đầu, ôm Tô Dung Trời không buông tay. Tuy rằng không có lại khóc khóc, nhưng là khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo nước mắt, thoạt nhìn thập phần thương tâm. Tô Dung Trời đau lòng không thôi, vỗ Tô Ngọc đầu, ôm hắn đi vào phòng. Phân phó nha hoàn lấy tới không ít ăn, hiền từ nhìn Tô Ngọc, Ngọc Nhi Ngoan, tới, ăn cái gì? Tô Ngọc nhìn trên bàn ăn, trong mắt có dáng người, mại động chính mình bụi bấm cẳng chân đã đi tới, cầm lấy mâm điểm tâm bỏ vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. thấy vậy, Tô Dung trời rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, Ngọc Nhi Ngoan, ở chỗ này ăn điểm tâm chờ ông ngoại, ông ngoại đi ra ngoài một lát liền trở về, hảo sao? Hảo, ông ngoại nhanh lên trở về. Tô Ngọc đôi mắt mị thành một cái phùng. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, chạy mau vài bước, ông ngoại. Làm sao vậy? Tô Dung Trời trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, nhìn Tô Ngọc hỏi. Tô Ngọc đô đô miệng, nhỏ giọng nói, ông ngoại không cần đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho mâu thân, mâu thân sẽ thương tâm. Tô Dung Trời tâm tức khắc đột nhiên vừa kéo, không nghĩ tới Tô Ngọc như thế tri kỷ, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quần mang, sờ sờ Tô Ngọc đầu, gật gật đầu, hảo, ông ngoại bảo đảm, nhất định không nói cho Ngọc như mâu thân. Tô Ngọc nghe này, nở nụ cười, nhảy nhót chạy đến cái bàn trước ăn xong rồi điểm tâm. Tô Dung Trời thở dài một hơi, hỏi Nha Hoàng Tô Mộ Tuyết thân ảnh, lập tức đi Lưu Di nương trong viện. Lưu Di nương nhìn thấy Tô Dung Trời thập phần vui vẻ, lắc ngông chi đã đi tới, vừa muốn nói cái gì, lại bị Tô Dung Trời đột nhiên đẩy, lạnh lùng nói, Tô Mộ Tuyết đâu? Lưu Di nương sững sốt, không biết vì sao Tô Dung Trời sẽ phát lớn như vậy hỏa, trong lúc nhất thời không có trả lời. Tô Dung Trời hừ lạnh một tiếng, đi nhanh hướng bên trong đi đến. Vừa vặn cùng Tô Mộc Tuyết đánh một cái đối mặt. Tô Mộc Tuyết sứng sốt, vội vàng kêu một tiếng, cha. Tô Dung Trời dương lên tay bang một tiếng, đánh bảo Tô Mộc Tuyết trên mặt. Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di nương tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cha. Ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Tô Mộc Tuyết trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Tô Dung Trời, trong mắt ngậm đầy nước mắt. Hừ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm cái gì? Tô Dung Trời phẫn nộ nhìn Tô Mộc Tuyết, ngươi một nữ tử Cứ nhiên đối một cái hài tử nói ra như thế ác độc nói tới. Cút cho ta. Lao ra, đây là làm sao vậy? Khẳng định có cái gì hiểu lầm. Lưu di nương hoàn hồn, vội vàng đã đi tới, đối với tô mục tuyết đưa mắt ra hiệu. Tô mục tuyết nghĩ tới tô ngọc sự tình, tức khắc kinh một thân mùa hôi lạnh, nên sẽ không cha đã biết đi. Khẳng định là cái kia tiểu tử thúi cáo trạng. Cha, ta tô mục tuyết muốn nói cái gì đó, nhưng là tô dung trời đánh gây em nàng lời nói. Cút cho ta ra tô phủ. Tô Phủ không chào đón ngươi. Tô Dung Trời là thật sự khí tới rồi, tưởng tượng đến Tô Ngọc kia đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ, liền đau lòng không thôi. Cha! Tô Mộc Tuyết Trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Tô Dung Trời, ta chính là ngài nữ nhi a Lao ra, này rốt cuộc là làm sao vậy? Lao ra, Tuyết Nhi nàng rốt cuộc làm cái gì a Lưu Di Nương giống như trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu bóc, không hiểu ra sao. Tô Dung Trời vung trường tụ, lạnh lùng nói, ngươi hỏi nàng nói gì đó. Nàng cư nhiên nói Ngọc Nhi là con hoang Đây là người dạy hảo nữ Nhi Còn không cho ta lăn Đứng ở chỗ này làm gì Tô Dung Trời một tiếng so một tiếng đại Sợ tới mức Tô Một Tuyết trong lòng run sợ Tức khắc trốn cũng dường như rời đi Lưu Di Nương vội vàng đã đi tới Muốn thế Tô Một Tuyết nói tốt Nhưng là Tô Dung Trời đã đứng lên Thử lệnh một tiếng, đi nhanh rời đi Liêu Di Nương nhìn Tô Dung Trời bóng dáng Trong mắt xẹt qua một tia hung ác quan mang Mỹ lệ khuôn mặt cũng bởi vì tức giận vàn m đều là Tô Mộc Dao cùng cái kia tiểu tử thối. Tô Dung Trời nhanh chóng trở lại phòng, thấy Tô Ngọc đã ăn xong điểm tâm ở trên bàn sách đùa bỡn chính mình uống, không cấm nở nụ cười. Chương 52 ngăn cản chiêu thân. Ông ngoại, Ngọc Nhi muốn đi tìm mẫu thân. Tô Ngọc nhìn đến Tô Dung Trời, chạy chậm lại đây, ôm lấy Tô Dung Trời chân, chớp ngập nước mắt to nói, tựa hồ đã đem chuyện vừa rồi quên mất. Tô Dung Trời ôm Tô Ngọc đi vào Tô Mộc Dao trong viện, Tô Mộc Dao nhìn đến hai người lại đây, phân phó người bưng trà đổ nước. Lúc này mới từ Tô Dung Trời trong tay tiếp nhận Tô Ngọc. Mục Giao A, ngươi có hay không nghĩ tới cấp Ngọc Nhi tìm một cái phụ thân? Tô Dung Trời không nghĩ làm người lại nói Tô Ngọc là con hoang, nhìn về phía Tô Mục Giao, chậm dãi nói. Tô Mục Giao cao mày, vừa muốn cự tuyệt, lại nghe được Tô Dung Trời nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho người đối Ngọc Nhi chỉ chỉ trò trò? Nói hắn là một cái không có cha hài tử. Nói hắn là một đứa con hoang. Ai sẽ nói? Tô Mục dao nhướng nhướng mày, lạnh lùng nói. Tô Dung Trời hư lạnh một tiếng, người khác sẽ không làm cho ngươi mặt nói chuyện, nhưng là lại sẽ làm cho Ngọc Nhi mặt nói. Tô Mục Giao hơi hơi sừng sốt nhìn về phía trong lòng ngực Tô Ngọc, lại thấy hắn đã ở chính mình trong lòng ngực ngủ rồi. Mục Giao, ngươi không vì chính mình ngẫm lại, cũng muốn vì hài tử ngẫm lại a Tô Dung Trời thật sâu thở dài một hơi, khuyên giải An Uỷ nói. Tô Mục Giao trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng là cũng biết Tô Dung Trời nói có lý, miễn cưỡng ứng hạ. Hảo! Tô Dung Trời thấy Tô Mục Giao ứng hạ. Tức khắc vui vẻ không thôi, cười to nói, "Tuyển một cái ngày hoàng đạo, luận võ chiêu thân." Lâm Hồ nhà thủy tạ trước, Tô Mộc Dao đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm nơi xa trong hồ một tòa núi giả, tinh tế xem xét. Gió nhẹ thổi rối loạn nàng tóc mái. Tô Mộc Tuyết giống như quỷ mị giống nhau, xuất hiện ở Tô Mộc Dao sau lưng. Tô Mộc Tuyết trăng rằm giống nhau mặt mày nhẹ nhàng gợi lên, trong ánh mắt phát ra ác độc ánh sáng. "Đại tỷ thật là hảo hứng thú a." Tô Mộc Tuyết khẽ môi tụ tập nồng đậm chế nhạo. Tô Mộc Dao chuyển qua thân. Đại tỷ đang xem cái gì? Tô Mộc Tuyết đột nhiên tiến lên một bước, theo Tô Mộc Dao tầm mắt xem qua đi. Nửa ngày, khỏe môi bưng lỏng, phát ra một tiếng yếu ớt khinh miệt. Ai dụ, không thể tưởng được, đại tỷ cư nhiên đối với một đống cục đá sững sở. Có cái gì vấn đề sao? Tô Mộc Dao lạnh lùng quét tới rồi liếc mắt một cái Tô Mộc Tuyết. Hô, có thể có cái gì vấn đề a, cái này ra lại không phải một mình ta định đoạn, có thể có cái gì vấn đề a? Có một số người Liền trưa kết hôn đã có thai chuyện như vậy đều làm ra, nhìn xem núi giả lại có cái gì hiếm lạ. Người nói đi, đại tỷ. Ở trưa kết hôn đã có thai này bốn trước khi, tô một tuyết cố ý tăng thêm ngữ khí. Trưa kết hôn đã có thai liền cũng thế, hiện giờ còn muốn lộng cái luận võ chiêu thân, hô. Như vậy hành vi, chỉ có làm được ra tới, nơi nào là một cái tiểu thư khuê các việc làm. Cho nên, ta thực nghi hoặc, đại tỷ rốt cuộc là chúng ta tô phủ tiểu thư khuê các đầu, vẫn là một cái không hơn không kém. Theo ta thấy, ngươi chính là một cái. Không biết xấu hổ. Xú. Cầm mồm. Tô Mục Tuyết nói bị đánh gãy. Tiêu Việt vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ mà đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Mục Tuyết. Tô Mục Tuyết thật là cái làm Tiêu Việt mất mặt nữ nhân. Thân là một cái tiểu thư khuê các. Cư nhiên có thể luôn mồm mắng chữ thô tục Này nếu là chuyến gia phủ đi. hắn Tiêu Việt thể diện phóng tới nơi nào. Tiêu Việt đột nhiên đi lên đi. Một phen liền muốn xả đi Tô Mục Tuy Tô Mộc Tuyết nếu mắng không được Tô Mộc Giao, liền tưởng hung tận mà trưởng thượng Tô Mộc Giao liếc mắt một cái, chính là, vừa nhấc đầu, liền đụng phải tiêu việt nghiêm khắc nhìn chăm chú. Nhìn chăm chú liền cũng thế, càng làm cho Tô Mộc Tuyết không tiếp thu được chính là, tiêu việt, nàng Tô Mộc Tuyết trượng phù, cư nhiên đi đến Tô Mộc Giao trước mặt, mỉm cười xin lỗi. Mộc dao không cần để ý, Tô Mộc Tuyết từ trước đến nay đều là cái này tính tình, nàng mới vừa nói lời nói quá nghiêm trọng, hy vọng ngươi không cần cùng nàng chấp nhận Cái gì kêu cùng nàng chấp nhận, tô mục tuyết nhất thời khí kiệt. Tô mục dao cũng không thèm nhìn tới tiêu việt liếc mắt một cái, quay lại lúc ban đầu tư thế. Các ngươi phu thê chi gian sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ta vẫn luôn ở chỗ này ngắm phong cảnh, căn bản sẽ không để trong lòng. Nghe nói lời này, tô mục kem que kiện phản xạ mà hé miệng, chuẩn bị cùng tô mục dao đối mắng một hồi. Há liêu vừa chuyển đầu, lại đụng phải tiêu việt cặp kêu căm tức nhìn đôi mắt, tô mục tuyết một héo, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Này vẫn là trượng phu của nàng sao, như thế nào một cái kính giúp đỡ người ngoài. Tô Mục Tuyết nhìn Tô Mục dao càng xem càng tới khí, nghĩ đến tiêu việt vừa rồi câu kia làm thấp đi nàng lời nói, đột nhiên một trận lửa giận mà ở trong tiềm thức, Tô Mục Tuyết lại đem sở hữu trách nhiệm đổ lỗi tới rồi Tô Mục Giao trên người. Đột nhiên, nàng nhịn không được phát tiết ra tới. Tô Mục Giao, ngươi cái này. Cầm miệng. Tiêu việt hướng về phía Tô Mục Tuyết giống to. Trở về. Ngươi. Nhìn ngươi cái này mội mội đường, tô mục dao có thể là ngươi kêu sao? Nàng là ngươi tỷ tỷ Còn không mau hồi, lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ. Tô mục tuyết tưởng phản bác, chính là, ngầm đầu nhìn đến tiêu việt cặp kia bạo nộ đôi mắt, liền không có dũ khí. Đây là tiêu việt lần đầu tiên ở nàng trước mặt phát lớn như vậy hỏa. Tô mục tuyết bình sinh lần đầu tiên, lần đầu tiên ở người nhiều chúng quảng trước mặt bị người quát lớn, hơn nữa vẫn là chính mình trượng phu. Tô mục tuyết quay đầu hung tận mà trừng mắt nhìn tô mục dao liếc mắt một cái. Tô mục dao nhật nhạt gợi lên khoẻ môi, nếu mội phu làm nhị mội mội trở về, kia nhị mội mội liền chạy nhanh trở về đi. Lời ngầm là, không cần lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ. Tô mục tuyết sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo, nàng tưởng phát hỏa, rồi lại sợ hãi tiêu việt bất mãn, vì thế, chỉ có thể cố nén tức giận, trả lời một câu, đã biết. Sau đó hung tận mà trừng mắt nhìn tô mục dao liếc mắt một cái, khi vội vàng rời đi Sành ngoài, Tô Dung Trời bưng chén trà suyết một ngụm, trà vị nồng đậm, Tô Dung Trời chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là sảng khoái. Tô Ngọc đi vào trong môn. Tô Dung Trời mắt lẽ thoáng nhìn, thấy Tô Ngọc, mặt mày một thư, ai nha, Ngọc Nhi tới. Ông Ngoại, Ngọc Nhi, tới, đến ông Ngoại bên người tới. Ông Ngoại, ngày hôm nay hảo sao? Tô Ngọc cọ tới rồi Tô Dung Trời bên người, giúp Tô Dung Trời đắm chân. Tô Dung Trời cười tủm tỉm mà nhìn Tô Ngọc, trong mắt trong lòng đều nhạc thành một hoa Đứa cháu ngoại này, thật là kêu hắn vừa lòng A Ngọc Nhi, thật là ít nhiều ngươi, luận võ chiêu thân chuyện này trù bị thượng, cho ta giúp rất nhiều vội. Ông ngoại, giá đài đã đắc hảo, chỉ chờ ông ngoại lựa chọn cái thích hợp thời gian tuyên bố, chiêu thân liền có thể chính thức bắt đầu rồi. Tô Dung Trời loát một phen chính mình trong dâu, vừa lòng gật gật đầu. Ngọc Nhi à, ngươi là cái thông minh hài tử, ngươi làm việc, ông ngoại yên tâm. Tô Ngọc khiêm tốn mà cười cười, tiếp tục cấp Tô Dung Trời đấm ch Lương lần này luận võ chiêu thân, Tâu Ngọc cũng đang âm thầm tra tìm, nếu là vì chính mình cầu được một cái hiền năng vừa lòng phụ thân, lại có thể hống đến mẫu thân vui vẻ, cớ sao mà không làm. Tâu Ngọc dĩ nhiên nghĩ tới một người, Triệu Cẩm Nam. Tâu Ngọc tìm được rồi Triệu Cẩm Nam, Cẩm Nam thúc thúc, luận võ chiêu thân lập tức muốn bắt đầu rồi, ta tưởng mời ngươi cũng cùng tham gia. Ta đều như vậy tuổi tác, liền không đi tham gia. Triệu Cẩm Nam thở dài một tiếng. Triệu Cẩm Nam thở dài, Tâu Ngọc xem ở trong mắt, Cẩm Nam thúc thúc Ta mẫu thân cũng hy vọng ngươi đi thăm gia. Mẫu thân ngươi? Triệu Cẩm Nam ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, cho nên ta mới riêng lại đây. Ta cảm thấy Cẩm Nam thúc thúc hẳn là đi thử thử một lần. Triệu Cẩm Nam có chút do dự. Cẩm Nam thúc thúc, ngươi liền đi thôi, đi thôi. Hào đi. Triệu Cẩm Nam trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Cẩm Tú Phượng. Tô Mộc giao gọi tới trường quẩy, từng trang xem xét sổ sách, quay đầu, đối trưởng quẩy giao đãi. Là, là, là. Trưởng quay liên tục gật đầu. Tô Mộc Dao Đông dưng cầm trong tay sổ sách đông, nhìn chằm chằm cách đó không xa bầu rượu xem, nàng có bao nhiêu lâu, không có vui sướng đau hướng một phen. Một bóng người, đột nhiên từ góc lóe ra tới. Nguyên lai like là Nam Cung Lâm. Ngươi tới làm cái gì? Tô Mộc Giao hỏi không mặn không nhạt. Nam Cung Lâm sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tô Mộc Dao nhìn nửa ngày, đột nhiên mở miệng, luận võ chiêu thân, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Ngươi chính là không thể đi. Vậy ngươi cho ta một cái lý do. Ta không có lý do gì, nhưng là Nam Cung Lâm đến gần một bước, trên mặt tha thiết thần sắc rõ ràng, ngươi chính là không thể đi. Tô dao Giao nhảm chán mà vây vây tay, đẩy ra sổ sách, đi đến Nam Cung Lâm bên người, đánh giá Nam Cung Lâm, người nam nhân này, hôm nay uống lộn thuốc. Nam Cung Lâm nhìn đến Tô mộc dao trên mặt nghiền ngẫm tươi cười, càng thêm khí ức, hử, chính là không thể làm nàng đi. Tô Mục Giao, ngươi như vậy nu cầu cấp bách nam nhân sao, ngươi sao lại có thể như vậy? Nam Cung Lâm hận không thể xông lên đi, đối với Tô Mộc dao một đốn mách riêu. Nữ nhân này, thật sự thật quá đáng, tuy rằng, này không liên quan hắn Nam Cung Lâm sự tình, nhưng hắn chính là thực tức giận. Tô Mộc dao dùng tay viện eo, nàng đống nhiên eo đầu Nam Cung Lâm, ta vì cái gì không thể đi luận võ chiêu thân. Ngươi cho ta một cái lý do. Nếu ngươi nói cho ta, là bởi vì ngươi mạnh mẽ bá đạo, thói quen mệnh lệnh người khác, như vậy, đối ta không có chút nào tác dụng. Ta Nam Cung Lâm khí kiệt. Tô Mộc Dao nhìn chằm chằm Nam Cung Lâm xem, nàng càng xem càng kỳ quái, người nam nhân này làm sao vậy, chẳng lẽ thật là uống lột thuốc. Tô Mộc Dao qué cái nhau, ngươi nếu không thể nói tới lý do, ta đây đi cùng không đi, liền không liên quan chuyện của ngươi. Ta có lý do. Cái gì lý do? Ta Nam Cung Lâm, như thế tướng mạo, chẳng lẽ nhập không được ngươi mắt sao? Nhập cái gì mắt ta? Ngươi? Tô Mộc Dao nhàm chán mà xoa xoa vai, nàng mới sẽ không nói cho Nam Cung Lâm. Luận Võ Chiêu thân là nàng phụ thân Tô Dung trời ý tứ. Nam Cung Lâm rốt cuộc ở đánh chút cái gì chủ ý? Tô Mộc Dao đẩy ra Nam Cung Lâm, ta muốn đi phòng khách riêng làm việc. Ngụ ý là, ngươi không cần chống đỡ đạo của ta. Nam Cung Lâm nghe xong, toàn thân máu đều phải sôi trào, nàng còn không có đối hắn làm ra một công đạo đâu, rốt cuộc là đi, vẫn là không đi. Tô Mộc Dao vừa mới về phía trước bán ra một bước chân, con đường đã bị sống sở sở chặn lại đi. Nam Cung Lâm chống đỡ Tô Mộc Dao đừng đi, nói Không được, ngươi không thể đi, ngươi cần thiết nói cho ta một cái kết quả, ngươi thật sự muốn đi tham gia luận võ chiêu thân sao? Đương nhiên, ngươi không thể đi, ta liền phải đi. Tô Mục Giao thật sự vô pháp lý giải, trước mắt cái này kêu Nam Cung Lâm Nam Nhân, rốt cuộc là cái dạng gì tư duy? Nàng Tô Mục Giao luận võ chiêu thân, hắn Nam Cung Lâm gấp cái gì? Theo lý thuyết, Tô Mục Giao việc hôn nhân, lo lắng nhất người hẳn là Tô Dung Trời mới đúng. Ai, cái này Nam Cung Lâm lại đây đảo cái gì loạn? Tô Mộc Dao. Mắt thấy Tô Mộc Dao muốn đi, Nam Cung Lâm khản cả giọng mà hô lên như vậy một câu. Chương 53 trở thành hài tinh. Nam Cung Lâm cảm thấy chính mình cả đời này làm vô số đại sự, lại chưa từng giống giờ phút này như vậy, luận võ chiêu thân này bốn chữ, đã ép khô hắn toàn thân sức lực. Tô Mộc Giao dưới chân dừng lại, nàng muốn nghe xem Nam Cung Lâm kế tiếp lý do. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng Nam Cung Lâm thật là ăn no căng sao? Nam Cung Lâm cơ hồ là phát đi lên. Hắn sợ Tô Mục Dao chạy thoát. Ngươi không thể đi." Nam Cung Lâm đôi mắt nhìn thẳng Tô Mục Dao. Tô Mục Dao dương mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Lâm, Nam Cung Lâm trong mắt lấp loè điểm điểm ánh lửa. Tô Mục Dao đông nhiên có chút dao động, kỳ thật nàng bản nhân cũng không tưởng cử hành cái gì luận võ chiêu thân, chỉ tiếc nàng lao tử Tô Dung trời quá nhiệt tâm. Nam Cung Lâm coi chừng Tô Mục Dao, liếc mắt một cái cũng không chịu thả lỏng. hắn muốn nhìn kỹ xem, nàng Tô Dao rốt cuộc suy nghĩ cái gì. "Tô Dao, ngươi không thể đi." Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, ngươi không thể đi. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Tô Mục Giao trong lòng mới vừa rồi kia ti dao động, nháy mắt kiên cố lên. Ta mệnh lệnh ngươi, Tô Mục Giao, không chuẩn đi tham gia luận võ chiếu thân. Nam Cung Lâm lại cấp lại thức, căn bản không rảnh lo chính mình nói chút cái gì. Đối với Nam Cung Lâm tới giảng, giờ phút này chỉ cần có thể ngăn cản Tô Mục Giao, so cái gì cũng tốt. Tô Mục Giao lăng mắt nhìn trụ Nam Cung Lâm, nàng cảm thấy như vậy mệnh lệnh. Thật là so trên đời này bất luận cái gì một loại trói buộc đều phải trầm trọng. Tô mộc Giao đông nhiên muốn cùng Nam Cung Lâm chỉ đùa một chút. Nếu Nam Cung Lâm không nghĩ làm nàng đi, như vậy nàng, Tô mộc Giao, liền càng muốn đi, nàng muốn nhìn một chút Nam Cung Lâm phản ứng. Nam Cung Lâm, ngươi nói cái gì đều không có dùng, luận võ chiêu thân, ta đi định rồi. Lâm Vương trong phủ, Nam Cung Lâm vẻ mặt hưu quạng mà ngồi. Nam Cung Lâm đánh một cái hô lên, ngoài cửa thị vệ theo tiếng mà đến. Lâm Vương có cái gì phân phó. Thị vệ túi đầu. Nam Cung Lâm khỏe miệng lược quá một mặt lánh lệ, làm một cái thủ thế. Tô phủ luận võ chiêu thần, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Hồi Lâm Vương, thuộc hạ có một cái hảo ý tưởng. mau nói đi. Nam Cung Lâm mặt mày rãn ra. Thị vệ túi người hành lễ, liền phụ đến Nam Cung Lâm bên hai, vội vàng nói nhỏ. Nam Cung Lâm trên mặt biểu tình, từ lúc ban đầu lo âu, dần dần chuyển vì bình tĩnh, rồi sau đó, lại biến thành vui sướng. Cuối cùng, Nam Cung Lâm đột nhiên một phách cái bàn, quả thực vui vô cùng, cái này chủ ý hảo, liền chiếu ngươi nói làm. Nhiệm vụ này, liền giao cho ngươi, ngươi tới làm, ta có tin tưởng. Đúng vậy, ngươi nhất định phải nghĩ cách ngăn cản bất luận kẻ nào bị lựa chọn. Nam Cung Lâm cuối cùng dặn dò. Thị vệ thấp thấp hành lễ, Lâm Vương yên tâm, thuộc hạ nhất định đem chuyện này làm tốt. Hảo, ngươi đi đi. Nhìn thị vệ càng lúc càng xa bóng dáng, Nam Cung Lâm tâm, lúc này mới kiên định xuống dưới. ngày thứ hai, Nam Cung Lâm ngồi ở lôi đài cái giá phụ cận trên tự lâu, nhìn một bên công nhân vội khí thế ngất trời, Nam Cung Lâm tâm lại toàn mà lại toàn, hắn có chút chờ không kịp, thủ hạ của hắn rõ ràng nói đã an bài hảo, như vậy, như thế nào cho hay còn không có bắt đầu. Nam Cung Lâm một lòng cơ hồ nhắc tới cổ họ. Nửa giờ sau, Nam Cung Lâm bỗng nhiên cảm thấy, hắn thuộc hạ nhất định là đái trợn cương vị công tác, bằng không, an bài tốt sự tình vì sao còn không có phát sinh. Trở về nhất định đến nặng nghề mà trừng phạt hắn. Nam cung lâm siết chặt chính mình nắm tay. Phanh mà một tiếng, thật lớn giống như sơn lôi đấm mặt đất, Nam cung lâm trước bàn phóng chén trà cơ hồ đều ở trên bản từng đợt run rẩy Mọi người tiếng kinh hô, vang thiên triệt địa Lại là một trận thật lớn dầm thanh, giá khởi một nửa luận võ đài toàn bộ sập xuống dưới, tính cả bốn phía che đậy màn che. Bang mà một tiếng, chân đến mặt đất đều đang run rẩy Mọi người tiếng kinh hô càng thêm vang vọng, có người cao giọng đều, đài sập, mau đi thông chi ra Nam Cung Lâm trên mặt đầu tiên là cả kinh, theo sau trồi lên một kêu ý cười, nhưng mà thực mau, này ti tươi cười lại phai nhạt đi xuống. Nam Cung Lâm nghe được, tô phủ tiểu nhị ở lớn tiếng kêu, mau tới người nhà, có người bị thương, có người bị đẻ ở đài phía dưới. Nam Cung Lâm ngẩn ra, rỗi tay gọi tới thị vệ. Ngươi, đây là ngươi cái gọi là ý kiến hay. Nam Cung Lâm quả thực giận không thể ác, cái này chủ ý thật sự quá xuẩn. Phong Lam rầm quỷ gối trên mặt đất, hồi lâm vương, này cũng không phải thuộc hạ an bài. Thuộc hạ an bài ở cuối cùng, chính là, còn không có phát sinh. Không phải ngươi an bài. Nam Cung Lâm quả thực không thể tin tưởng. Thuộc hạ không dám lửa gạt Lâm Vương, còn thỉnh Lâm Vương nắm rõ. Chuyện này, ta tự nhiên sẽ tra, không tới phiên ngươi sen mổm. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Nam Cung Lâm thực khó chịu. Nam Cung Lâm không rõ, êm đẹp một cái đài, hiện giờ bỗng nhiên sập, chẳng lẽ là ông trời ý Tứ sao? Ông trời thật là quá dày đại hắn Nam Cung Lâm. Cách đó không xa. Tô Mộc đứng, chặt chẽ nhìn chăm chú vào luận võ đài bên này động tĩnh. Tô Mộc Tuyết đột nhiên giậm một chút chân, mắng một câu, "Thiện nhân." Đương nhiên, Tô Mộc Tuyết trong miệng tiện nhân chỉ chính là Tô Mộc Dao. Nhìn đến cái này kết cục, thật sự là quá tốt đẹp, Tô Mộc Tuyết nhịn không được lộ ra mỉm cười. "Đúng vậy, nhìn đến Tô Mộc Dao xui xẻo, thật sự là quá tốt đẹp." Tô Mộc Tuyết hận không thể cất tiếng cười to, là nàng, chính là nàng Tô Mộc Tuyết an bài này hết thảy, nàng an bài người ở đài thượng động tay động chân. Chỉ cần đài giá đến trình độ nhất định, đài sẽ bất kham gánh nặng sụp xuống xuống dưới. Nếu có thể áp chết Tô Mộc Giao tốt nhất, áp bất tử cũng có thể hỏng dồi Tô Mộc Giao tiện nhân này danh dự. Không lâu, Tô Mộc Giao phải biết tin tức Hạ nhân đem đài sụp xuống chuyện này nói cho cho Tô Mộc Giao, cùng với nhiều người từ đài mặt trên rơi xuống bị thương. Tô Mộc Giao nghe xong, đột nhiên từ ghế trên mặt đứng lên. Tại sao lại như vậy? Tô Mộc Giao khó có thể tin. Phải người cha tìm sự cấu nguyên nhân sao? Tô Mộc Dao thực nôn nóng. Hạ nhân lấy ra một cây đầu gỗ, chỉ chỉ mặt trên, nói: "Là có người ở mặt trên động tay động chân." "Cái gì?" Tô Mộc Dao ra đầu đều phải dựng thẳng lên tới. "Là ai như vậy nham chán? Tuy nhiên, cô ý chém đức này căn đầu gỗ. Phải biết rằng, này căn đầu gỗ là chống đỡ đại giá mấu chốt nhất xả ngang mục. Tô Mộc Dao nếu là đã biết phía sau màn độc thủ, nhất định sẽ đem hắn đưa đến quan phủ đi ăn lao cơm. Chính là, ai sẽ hạ như vậy độc thủ đâu? Ai cùng nàng Tô Mộc Giao có như vậy đại thâm cựu đại hận? Rốt cuộc là ai đâu? Ta nhớ ra rồi. Tô Mộc Giao phất tay bính lui hạ nhân, nàng trong đầu đỗng nhiên hiện lên Nam Cung Lâm gương mặt kia. Nam Cung Lâm phía trước đi tìm nàng, còn đối nàng nói qua như vậy một fan không thể hiểu được nói, chẳng lẽ? Tô Mộc Giao cảm thấy đầu muốn nổ mạnh. Chứ bỏ hắn Nam Cung Lâm, còn ai vào đây như vậy nhàm chán, tới hủy đi luận võ đài. Trải qua luôn mãi tự hỏi, Tô Mộc Giao ở trong lòng vô hạn khẳng định. Chế tạo này khởi sụp xuống sự kiện người, nhất định là Nam Cung Lâm. Nhất định là. Nhưng mà lúc này, Nam Cung Lâm đối tô một dao tâm sự còn hoàn toàn không biết gì cả. Nam Cung Lâm cảm thấy, ông trời trợ hắn rút một tay, hắn thật cao hứng. Chính hắn không ngủ nửa điểm sức lực liền đạt thành mục đích. Nam Cung Lâm cảm thấy, toàn bộ thể xác và tinh thần đều chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy sảng khoái. Vì thế, Nam Cung Lâm vây tay gọi tới thuộc hạ, nói, đi. Đem kêu bình ẩn dấu trăm năm rượu lâu năm lấy ra tới, ta hôm nay muốn chúc mừng một phen. Thuộc hạ tuân mệnh rời khỏi ngoài cửa, nam cung lâm đối với cửa phòng ra nửa ngày thần. Nam cung lâm đống nhiên sửa lại chú ý, hắn cảm thấy chính mình hẳn là chủ động đi tìm tô mộc dao. Hắn muốn biết tô mộc dao bên này là tình huống như thế nào, có lẽ hắn có thể giúp giúp nàng. Cửa phòng băng mà một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, nam cung lâm cả kinh, đột nhiên hướng ghế giữa phía sau lương thượng tới sát. Nam Cung Lâm nằm mơ đều không thể tưởng được, tới người, cư nhiên là Tô Mục Giao Ngươi, Nam Cung Lâm muốn hỏi, sao ngươi lại tới đây, sau đó lời nói bị đánh gãy Như thế nào, không thể tưởng được đi Tô Mục Giao cười lạnh Cái này Nam Cung Lâm, sao lại có thể như vậy, liền tính muốn ngăn cản nàng Cũng không cần phải đem đài lộng sụp rất ra, lúc này bị thương nhiều người như vậy Têu các nàng tô ra người như thế nào xong việc Là không thể tưởng được Nam Cung Lâm không hề có ý thức được Tô Mộc Giao trong giọng nói khác thường. Ta biết ngươi không thể tưởng được. Tô Mộc Giao nhìn Nam Cung Lâm liếc mắt một cái, liền lui trở về, hiện tại còn không phải khắc khẩu hảo thời gian, nàng chỉ là bất thời giờ lại đây nhìn một cái, nhìn một cái Nam Cung Lâm đang làm những gì, hảo xác định xác định. Nhìn đến Nam Cung Lâm như vậy nhả nhã, Tô Mộc dao trong lòng đống nhiên sáng tỏ, nàng hoài nghi không phải tin đồn vô căn cứ. Nhưng là, Tô Mộc Giao trước mắt còn có cảng chuyện quan trọng trở về xử lý. Nàng hôm nay lại đây, chính là tới làm nhắc nhở. Muốn cãi nhau, ngày sau có rất nhiều thời gian. Ta đi rồi, ngày mai tới tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Nam Cung Lâm không hiểu. Đến lúc đó ngươi liền đã biết. Tô Mộc Giao cơ hồ là lao ra ngoài cửa. Nam Cung Lâm không biết, ngày mai Tô Mộc Giao lại đây tìm hắn, là vì, cãi nhau. Bởi vì Tô Mộc Giao hiện tại còn không có tinh lực tới cùng Nam Cung Lâm xảo, nàng còn phải chạy trở về xử lý những cái đó bị thương người. Việc này vừa ra, Vân Lam Quốc, lời đồn nổi lên bốn phía. Đầu đường cuối ngõ, không người không hiểu Tô Gia này có sự tình, là một cái Vân Lam Quốc nhà giàu, bị người nghị luận nghị luận rất là bình thường. Ai nha, Tô Gia đại tiểu thư thật là cái thai tinh A. Cũng không phải là, chưa kết hôn đã có thai hủy hoại Tô Gia danh dự trước đây, hiện tại còn nháo ra như vậy vừa ra, chính là cái thai tinh. Nghe nói lúc này luận võ tuyển thân là Tô Gia lão ra chủ ý, chính là ông trời không chiều lòng người, luận võ đại sụt ngăn chặn rất nhiều người. Ai nha, thật là đủ đen đuổi nha, còn hảo ta không đi xem náo nhiệt, bằng không. Ai nha, những cái đó bị thương người thật là đủ xui xẻo. Muốn ta nói, đều là muốn trách tô ra đại tiểu thư, đây là cái thai tinh. Nói rất đúng nói rất đúng, nàng chính là cái thai tinh. Bằng không có thể đem trong nhà hại thành như vậy. Tô ra trong phủ, bọn hạ nhân cũng là nghị luận sôi nổi. Phòng bếp rửa rau lao thái, sảnh ngoài quét rác lao thái, hậu viện giặt quần áo lao thái Ba nữ nhân một tuần kịch. Ba cái lao thái ghé vào cùng nhau, một năm miệng mười, nghị luận sôi nổi. Không thể tưởng được chúng ta đại tiểu thư lại là như vậy một cái đen đuổi người. Phòng bếp rửa rau lão thái cất cao tiêm tiếng nói lớn tiếng nói. Đúng vậy đúng vậy. quen giác lao thái cùng giặt quần áo lao thái phụ họa Các người nói, đại tiểu thư người như vậy, luôn là cấp trong phủ mang đến thai nạn, có tính không là cái thai tinh à. Theo ta thấy, đây là thai tinh à. Ai nha, ngẫm lại liền đáng sợ. Người nói Vạn nhất này thai tinh đen đủi nếu là truyền lại cho chúng ta nhưng làm sao bây giờ a chương 54 rơi xuống nước khắc khẩu. Đúng vậy, nếu là truyền lại cho chúng ta nhưng làm sao bây giờ, ta liền tôn tử nhưng không có ông đâu. Ai nha, tại đây tô phủ làm việc thật sự là... Thật sự là quá đen đủi như vậy cái thai tinh, đầu tiên là toàn bộ chưa kết hôn đã có thai, hiện tại lại là luận võ đài sụt xuống. Ai, thật là chuyện phiền toái không ngừng. Đúng đúng, thật là đen đủi Chính là cái thai tinh. Đúng đúng đúng, hai tinh. Ba cái lao thái ngươi một lời, ta một câu, nói khí thế ngất trời. Chút nào chưa từng chú ý tới người tới bước chân. Tô mục dao đi ngang qua khi, vừa vặn đem sở hữu nói nghe xong đi vào. Tô mục dao tay phải, gắt gao nắm chặt ở cùng nhau. Nguyên bản, nàng cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, đảo mắt lại thành đầu đường cuối ngọ để tải câu chuyện. Tô mục dao chịu không nổi. Nhưng mà chuyện này người khởi sướng lại là ai đâu? Nam Cung Lâm. Tô Mục Giao cảm thấy chính mình cần thiết lại đi tìm một lần nam cung lâm. Mẫu thân Tô Ngọc bước nhỏ bé cẳng chân đi theo Tô Mục Giao phía sau, bởi vì Tô Mục Giao đi được quá nhanh, thế cho nên Tô Ngọc thở hồn hện. Phanh Tô Mục Giao đột nhiên ngừng lại, Tô Ngọc đụng vào Tô Mục Giao, ai ra một tiếng, sờ sờ chính mình cái chán, kỳ quái nhìn Tô Mục Giao. Tô Mục Giao cưới đầu, sắc mặt thập phần không tốt, đem Tô Ngọc ôm lên, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, đau không. Tô Ngọc lắc, lắc đầu Cánh tay vờn quanh tô mục dao cổ, mẫu thân không tức giận, mẫu thân không phải thai tình, Ngọc Nhi không cần cha, Ngọc Nhi chỉ cần mẫu thân. Nghe tô ngọc mềm mại núp nhích thanh âm, tô mục dao tâm lập tức liền mềm xung dưới, nghĩ luận võ chiêu thân vốn là không phải suy nghĩ, một khi đã như vậy, cũng liền thôi, thở dài một hơi, trên mặt có một kêu ý cười, Ngọc Nhi ngoan, chúng ta về nhà. ân về nhà. Tô ngọc thấy tô mục dao lộ ra tươi cười, cũng vui vẻ lên, mẫu tử hai người trở lại tô phủ. Mục dao Nam Cung Lâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hồ nước biên, cũng chính là tô mục dao hồi chính mình trong viện nhất định phải đi qua nơi. Tô mục dao trên mặt tươi cười đọc lại, lạnh lùng nhìn lướt qua Nam Cung Lâm, muốn vòng qua đi, nhưng là Nam Cung Lâm lại chặn nàng lộ, tức khác, vừa mới ngăn chặn lửa giận lại sung ra. Ngọc Nhi về trước trong viện. Tô Mộc dao buông Tâu Ngọc, kết lực ngăn chặn trong lòng lửa giận, bình tĩnh đối với Tô Ngọc nói, vốn định lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là kéo kéo khỏe miệng, lại càng thêm khó coi lên Tô Ngọc đánh một cái dùng mình, biết mẫu thân là thật sự sinh khí, đồng tình nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm, nghe lời rời đi. Thấy Tô Ngọc thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Tô Mục Dao mới quay đầu nhìn về phía Nam Cung Lâm, lạnh lung nói: "Lâm Vương, so với ta chiêu thân là chuyện của ta, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư, rốt cuộc là ý gì?" Nam Cung Lâm vốn định tới an ủi Tô Mục Dao, rốt cuộc mặc cho ai bị nói thành họa tình trong lòng đều không dễ chịu, không nghĩ tới Tô Mục Dao một mở miệng kho chính là chất vấn, nhíu nhíu mày, Nói, ta không cho phép ngươi so với ta chiêu thần, ngươi biết rõ tâm ý của ta đối với ngươi, vì sao? Nam Cung Lâm. Tô Mộc Giao nổi giận, là, ngươi đối tâm ý của ta ta là biết. Nhưng là ta tiếp thu hay không kia đó là chuyện của ta, chẳng lẽ Lâm Vương Điện Hạ còn mạnh hơn đoạt danh nữ không thành? Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một tia trào phúng, Lâm Vương Điện Hạ, hồ lọt nẹt quá để mắt chính ngươi. Ngươi. Nam Cung Lâm trên mặt hiện ra một tia tức giận, thanh âm cũng cứng đờ lên, ngươi chính là như vậy xem ta. Những cái đó nam nhân có cái nào so với ta hảo? Ngươi tình nguyện tuyển bọn họ cũng không muốn tuyển ta. Vì cái gì muốn tuyển ngươi? Tô Mộc Dao tưởng tượng đến Nam Cung Lâm phá hư luận võ đài, lại ở chỗ này chất vấn chính mình không nên luận võ chiêu thân, trong lòng khí càng thêm tràn đầy lên, Lâm Vương làm không được ta muốn, ta Tô Mộc Dao vì cái gì muốn lựa chọn Lâm Vương? Nam Cung Lâm nộ mục trừng mắt Tô Mộc Dao, chỉ cảm thấy nàng không thể nói lý, còn muốn nói cái gì? Tô Mộc Dao lại muốn rời đi, Nam Cung Lâm nhanh chóng che ở nàng trước mặt không chuẩn đi. Người cần thiết đáp ứng ta không chuẩn lại luận võ chiêu thân. Tô Mộc dao không giận bật cười, châm trọng nói, dựa vào cái gì? Người là ta người nào? Tô Mộc dao đột nhiên vung tay, thoát khỏi Nam Cung Lâm kiềm chế. Nam Cung Lâm nhanh chóng rôi tay cản lại, một đôi mắt lộ ra kiên định quan mang. Tô Mộc Giao trong mắt tràn đầy tức giận, không nói hai lời ra tay, Nam Cung Lâm thân thể một bên nhanh chóng tránh né một trường. Tô Mộc Giao trong lòng hỏa khí càng ngày càng vượng, trên tay trưởng phòng cũng càng ngày càng bén Nam Cung Lâm cũng sinh khí, nhanh chóng cùng Tô Mục Dao quá khởi đưa tới. Tô Mục Dao đột nhiên đánh ra một trưởng, cùng lúc đó Nam Cung Lâm cũng ra một quyền. Tô Mục Dao đã không kịp né tránh, chỉ có thể căng da đầu vọt đi lên, mà Nam Cung Lâm thấy chính mình muốn đánh vào Tô Mục Dao trên người, tức khắc kinh hãi, nhanh chóng thu hồi nắm tay, nhưng mà Tô Mục Dao trưởng phong đã đánh vào hắn trên người, tức khác lọt vào hồ nước. Dâm một tiếng, Tô Mục Dao hơi hơi sửng sốt, trong lòng phức tạp không thôi, vốn dĩ Nam Cung Lâm là có thể tránh né. Nhưng là lại vì chính mình không bị thương mà từ bỏ cơ hội Nhìn Nam Cung Lâm đầy người đều là thủy bộ ráng Trong lòng hơi hơi có chút đau lòng Về phía trước một bước, nhấp nhấp môi, người không sao chứ Nam Cung Lâm nhìn chính mình giống như gà rớt vào nồi canh bộ ráng Giận dữ, nghe được tô mục dao đông cứng nói Càng thêm sinh khí lên, thử, buồn vương có hay không sự Cùng ngươi có quan hệ gì đâu Nghe được Nam Cung Lâm nói Tô mục dao mới vừa bình ổn xuống dưới hỏa cũng sung ra Lạnh lung nói, nếu Lâm Vương thích hồ nước Vậy tiếp tục ở chỗ này ngốc đi. Nói, đi nhanh rời đi. Nhìn tô mục dao bóng dáng, Nam Cung Lâm tức giận đến không được, một trường trụng ở trong nước, vắn nổi lên bọc nước. Cách đó không xa Phong Lam thấy vậy, đỡ chán thở dài, nhà mình Vương ra sợ là tài đến tô phủ đại tiểu thư trong tay. Một lát sau, Phong Lam nghĩ Nam Cung Lâm đã bình ổn lửa giận, chậm rãi đi qua, nói, Vương ra, tiểu tâm cảm nhiễm Phong Hàn, vẫn là trở về thay quần áo đi. Nam Cung Lâm lúc này mới phản ứng lại đây Chính mình còn ở hồ nước chung nhanh chóng đứng lên, trầm giọng nói, đi, nói, nhanh chóng đi ra tô phủ. Phong Lam đi theo Nam Cung Lâm phía sau, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, vương gia không cần sinh khí, hiện giờ luận võ triều thân đài đã bị hủy, tuy rằng đại tiểu thư hiểu lầm là vương gia sờ làm, nhưng là cũng may đại tiểu thư không thể luận võ chiêu thân, cũng coi như là hiểu rõ vương gia một quọc tâm sự. Hừ, Nam Cung Lâm cái mũi chiều thượng hừ một tiếng, nhưng là thanh âm rõ ràng nhỏ đi nhiều chắc là nhận Đồng Phong lắm nói. Tô Ngọc nhìn Tô Mộc Dao nổi giận đùng đùng trở về, khuôn mặt nhỏ thượng che kín nghi hoặc, vạn vẹo nông nhỏ đi qua, đem trong tay điểm tâm phóng tới Tô Mộc Dao trong tay, mỗ thân ăn điểm tâm. Tô Mộc Dao trong lòng khí bất quá Nam cung Ly dùng một loại cư thượng lâm hạ khẩu khí cùng chính mình nói chuyện, hiện giờ nhìn đến Tô Ngọc chi kỳ bộ dáng, tâm tình cũng hảo không ít, ôm lấy Tô Ngọc, nói: "Vẫn là Ngọc Nhi ngoan." Về sau mỗ thân liền cùng Ngọc Nhi ở bên nhau. Ngọc Nhi cũng cùng mỗ thân ở bên nhau. Đâu Ngọc ở Tô Mục Dao trước ngực cọ cọ, giơ lên tán lạn tươi cười, Ngọc Nhi về sau nhất định hảo hảo bảo hộ mẫu thân, không cho mẫu thân chịu khi dễ. Nói, múa may chính mình tiểu nắm tay, lấy tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Tô Mục Dao cười, lúc này Tô Dung trời cũng tới, an ủi Tô Mục Dao vài câu, sau đó nói cho nàng chuyện này từ hắn bái bình, làm Tô Mục Dao nốc tại trong nhà, không cần đi ra ngoài. Tô Mục Dao bởi vì chuyện này cũng tâm lực tiểu tụy, gật gật đầu, ứng hạ." Cùng lúc đó, Tiêu phủ trung Tô Mộc Tuyết đang cùng Lưu Di Nương trò chuyện thiên. Tuyết Nhi, nghe nói Tô Mộc Giao luận võ chiêu thân đại sụ, ngươi biết không? Tiên tử A bên ngoài đều ở chuyện Tô Mộc Giao là cái thai tinh đâu. Lưu Di Nương vừa nghe đến chuyện này liền gấp không chờ nổi đi tới tiêu phủ, cùng chính mình nữ nhi chia sẻ tin tức tốt này. Tô Mộc Tuyết ánh mắt sáng lên, cười ha ha, thử, một cái chưa kết hôn đã có thai nữ nhân, cư nhiên còn muốn tìm một cái hảo phu quân. Chà cũng quá bất công. Cái này hảo, đại sụp ta nhưng thật ra muốn nhìn còn có ai dám cưới tô mộc dao cái này thái tinh. Ha ha. Lưu Di Nương cũng đi theo nở nụ cười, chuyện này nói cũng kỳ quái, như thế nào kêu luận võ chiêu thân đài đột nhiên liền sụp. Thấy Lưu Di Nương trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, tô mộc tuyết càng thêm đắc ý, ừ, đương nhiên là ta ra tay, nếu không phải ta tìm người, này đài nơi nào có dễ dàng như vậy sụp. Nhìn tô mộc tuyết kiểu diễm như hoa dung mạo, Lưu Di Nương nở nụ cười, tán thường nói, đúng vậy Chính là hẳn là cấp Tô Mộc Giao một cái nhan sắc nhìn một cái, bằng không còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ. Tiêu Việt cũng bởi vì luận võ chiêu thân đài sụp sự tình thở dài nhẹ nhói một hơi, nghĩ như vậy Tô Mộc Giao liền không cần luận võ chiêu thân, nhưng là tưởng tượng đến bên ngoài nói Tô Mộc Giao là thai tinh sự tình, trong lòng liền nghẹn muốn chết. Vừa tới đến phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào khi, liền nghe được Tô Mộc Giao cùng Lưu Di nương nói, tay hơi hơi một đốn, nghiêng thai nghe xong lên. Hừ! Ta chính là muốn tô mục dao cô độc sống quãng đời còn lại, nàng người như vậy, căn bản là không xưng có được hảo nam nhân, lần này tử, sợ là vương gia cũng sẽ không lại lý nàng. Ha ha ha ha. Tô mục tuyết tiêu ngạo tiếng cười truyền tới tiêu việt lỗ thai, tiêu việt trong mắt hiện lên một tia trắng ghét. Hảo, tuyết nhi, chuyện này nhưng ngàn vạn không thể làm cha ngươi biết, bằng không nhưng có ngươi dễ chịu. lưu di nương nhỏ giọng nhắc nhở, ngay sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cười nói, thời gian không còn sớm, nương liền đi về trước. Hào, nương đi thông thả. Tô Một Tuyết cũng không có đem Lưu Ji nương nói để ở trong lòng, nghĩ chính mình thần không biết quỷ không hay, Tô Dung trời tuyệt đối không có khả năng biết. Tiêu Việt vọt đến một bên, thấy Lưu Ji nương rời đi sau, nhanh chóng vào cửa, nhìn chầm chằm Tô Một Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, nguyên lai là người làm. Người như thế nào như thế rắn giết tâm địa. Tô Một Tuyết nhã nghi hiện lên một tia chột dạ, ngay sau đó căng ra đầu đi vào Tiêu Việt bên người, kéo Tiêu Việt cánh tay, cười nói, phu quân đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu. Cũng ngay. Tiêu Việt trên mặt trán ghét biểu tình càng thêm nùng liệt lên, lên, một phen ném ra tô mục tuyết, lạnh lùng nói, luận võ đài sụp đổ sự tình là ngươi làm đúng hay không? Mục giao chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi cư nhiên như thế hãm hại nàng. Tô mục tuyết thấy tiêu Việt đã toàn bộ đã biết, cũng đã không có sợ hãi thần sắc, trào phúng một chút nga, nhìn về phía tiêu Việt nói, không tội, chính là ta làm. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Quả nhiên là ngươi. Tiêu Việt nghe được Tô Mục Tuyết chính miệng thừa nhận, trong lòng càng thêm hụt hứng lên, xoay người liền phải rời đi. chương 55 Mục Tuyết uy hiếp. Đứng lại. Tô Mục Tuyết đi nhanh hướng phía trước, kéo lại Tiêu Việt cánh tay, người muốn rời đi sao? Đi làm gì? Nói cho Tô Mục Giao hoặc là nói cho ta cha, những việc này là ta làm sao? Vẫn là nói người muốn chiêu cáo thiên hạ, Tô Mục Giao không phải thai tinh. Luận võ đài sụp đổ là ta việc làm. Tô Mục Tuyết nhìn chầm chầm Tiêu Việt đôi mắt, từng câu từng chữ nói. Tiêu Việt đem cánh tay từ Tô Mộc Tuyết trong tay rút ra, lưu ra phía sau một bước, trong lòng càng thêm chán ghét khởi Tô Mộc Tuyết tới. Không tồi, ta chính là muốn nói cho mọi người, những việc này đều là ngươi một người làm, căn bản cùng Mộc Giao không quan hệ. Mộc dao cũng không phải thai tinh. Ha ha. Tô Mộc Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Tiêu Việt, ngươi chớ quên, ta Tô Mộc Tuyết mới là phu nhân của ngươi. Ta Tô Mộc Tuyết mới là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Ngươi cư nhiên vì một ngoại nhân làm tất cả mọi người tới phỉ nổ phu nhân của ngươi, Tiêu Việt, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Đối với Tiêu Việt một lòng thế Tô Mộc Dao suy nghĩ, Tô Mộc Tuyết thập phần sinh khí, một đôi mỹ lệ trong mắt bắn ra căm giận ngút trời, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt chung, đau đớn đã gọi không trở về Tô Mộc Tuyết lý trí. Tiêu Việt lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, tay cầm khẩn lại bừng ra, tựa hồ ở cực lực gần nhận trong lòng tức giận, xoay người, liền phải rời đi, Tô Tuyết thấy vậy, một phen kéo lại Tiêu Việt. Ngươi không thể đi theo bọn họ nói. Ta không thể nói. Nếu ngươi làm, vì cái gì còn muốn sợ ta nói. Tiêu Việt phất khai tô một tuyết tay, trong giọng nói không mang theo một tiêu cảm tình. Tô một tuyết trong lòng quýnh lên, thấy tiêu Việt đi ra ngoài, trong đầu linh quang trận lõe, lớn tiếng nói, tiêu Việt, ngươi đi nói đi. Nói cũng là ném các ngươi tiêu phủ mặt. Ngươi chớ quên, ta hiện tại chính là tiêu phủ tức phụ. Tô một tuyết vừa thốt lên xong tiêu Việt bước chân đột nhiên dừng lại, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi. Chậm rãi xoay người, nhìn chằm chầm Tô Mộc Tuyết, mấp máy vài cái môi, lại một chữ đều nói không nên lời. Tô mục Tuyết thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, đi ra ngoài, nhìn chằm chầm Tiêu Việt ánh mắt nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người đều đối Tiêu phủ chỉ chỉ trò trò sao? Ha ha, Tiêu Việt, ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Việt sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, "Tô Mộc Tuyết, ngươi là ở huy hiếp ta?" "Uy hiếp?" Tô Mộc Tuyết nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia đau xót, "Tiêu Việt, ngươi là của ta phu quân." Nếu không phải ngươi vẫn luôn giúp đỡ tô mục dao nói chuyện, muốn trí ta với bất nghĩa nơi, một khi đã như vậy, vì cái gì ta không thể vi hiếm ngươi. Tiêu Việt há miệng thở dốc một câu đều không có nói ra, hồi lâu mới nói một câu, hảo, đây là cuối cùng một lần, nếu là ta lại phát hiện ngươi ngầm hãm hại mục dao, đừng muốn trách ta bất nghĩa. Nói, xoay người liền rời đi. Tô mục tuyết khí thân thể thẳng run, thân thể không xong, lui về phía sau vài bước, ngã ngồi ở trên ghế, tô mục dao. Ta cùng ngươi không để yên. Tiêu Việt rời đi Tiêu phủ, đi đến Tô phủ, đứng ở cửa hồi lâu, mới chậm rãi rời đi, nhưng là trong lòng thượng thật hốt hững, tưởng tượng đến Tô Mộc rửa oan uổng Tô Mộc Dao, chính mình lại không thể để Tô Mộc Dao làm sáng tỏ, trong lòng liền giống như bị kim đâm giống nhau. Hôm sau, Tô Mộc Dao sớm tỉnh lại, phân phó người đem bữa sáng bại ở trong sân, lúc này mới đi vào đi đem Tô Ngọc kêu lên, ăn xong bữa sáng, Tô Mộc Dao mang theo Tô Ngọc ở Tô phủ truyền động. Là Tiêu Việt thúc thúc Tô Ngọc đột nhiên dừng bước, mở to hai mắt nhìn nơi xa liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua tô mộc dao, phun ra đầu lưỡi nhỏ, mẫu thân, chúng ta đi nơi khác đi. Tô mục dao sờ sờ tô ngọc đầu, nhàn nhạt nói, chúng ta lại không có làm sai sự, vì cái gì muốn né tránh. Chính là mẫu thân không thích tiêu việt thúc thúc, mẫu thân không phải nói nhắm mắt làm ngơ sao. Cho nên chúng ta liền không thấy hắn. Nói, vươn bụi bấm tay nhỏ che lại hai mắt của mình, tựa hồ tiêu việt là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Tô Mục Giao bị Tô Ngọc động tác đậu đến nở nụ cười, cười nói, Ngọc Nhi thực thông minh. Cách đó không xa Tiêu Việt đi vào, nhìn đến Tô Mục Giao sán lạn tươi cười, tức khắc trong lòng chỗ nào đó hòa tan, trên mặt cũng hiện lên một tiêu ý cười, chậm dai đã đi tới, Mục Giao. Tô Mục Giao nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia chẳng ghét, nhàn nhạt nói, tránh ra, chúng ta muốn qua đi. Mục Giao, các người muốn đi đâu? Ta cùng các người đi tốt không? Tiêu Việt vội vàng nói, ngay sau đó nhìn về phía Tô Ngọc. Lộ ra tự cho là thân thiết tươi cười Đối với Tô Ngọc nói Ngọc Nhi, thúc thúc mang ngươi đi ăn ngon hảo sao Tô Ngọc trận to ngập nước mắt to Nhìn về phía Tô Mục dao Thấy nàng cao mày Trên mặt thập phần không vui Tức khác cũng không thích tiêu việt lên Nhăn lại cái mũi Nguyễn Thanh Nguyễn khi nói Ngọc Nhi mới không bằng ngươi đi Mẫu thân sẽ cho Ngọc Nhi mua ăn Ngọc Nhi không ăn người xa lạ đổ vật Nói, quay đầu, đôi tay ôm ngực Quay đầu không để ý tới tiêu việt Tiêu sử vi Dối tay muốn sờ lên tô ngọc đầu, nhưng là lại bị tô ngọc nẹ tránh, ôm tô mục dao cánh tay, chu cái miệng nhỏ nói, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Hảo! Tô mục dao đem tô ngọc ôm lên, căn bản không đi xem tiêu việt, lập tức hướng phía trước rời đi. Tiêu việt nhìn tô mục dao mạn rượu bóng dáng, vội vàng đuổi kịp. Mẫu thân, tiêu việt thúc thúc còn đi theo chúng ta, làm sao bây giờ? Tô ngọc nghiêng đầu, tựa hồ thập phần buồn dầu bộ dáng, hai tay ôm tô mục dao cổ, thật sâu thở dài một hơi. Tiêu Việt thúc thúc lỗ thai nhất định có vấn đề, Ngọc Nhi đều nói không cần hắn đi theo tới, như thế nào hắn vẫn là muốn lại đây. Ân, nhất định là lỗ thai hắn có vấn đề, thật là ngạch đáng thương. Tô Mộc Dao nghe Tô Ngọc nói, tức khác giở khóc giở cười, đương nhìn đến Tô Ngọc trên mặt đồng tình chi sắc khi, tức khác buồn cười lên. Bất quá, Tô Mộc Dao cũng cảm thấy Tiêu Việt luôn đi theo chính mình cũng không được, rốt cuộc Tô phủ nhiều người nhiều miệng, nếu là chuyển ra chút sự tình gì liền không hảo. Đơn giản đi đến một gian trong đình, ngừng lại Đem Tô Ngọc thả xuống dưới, xoay người nhìn Tiêu Việt, mày nhăn lại, sắc mặt cũng trầm lên. Tô Ngọc nhìn Tô Mục Dao cái dạng này, tức khác thè lưỡi, mẫu thân lại muốn phát hỏa, phát hỏa cộc mẹ đáng sợ nhất nói, không lưng, trộm lưu đến một bên, đem trên bàn một đĩa điểm tâm trộm xuống dưới, ôm tránh ở một bên đi ăn lên. Tô Mục Dao đem Tô Ngọc động tác xem ở trong mắt, đầy đầu hát tuyến, trong lòng không kìm được giận, đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai? Mục Dao, ta Tiêu Việt vội vàng đi vào trong đình, nhìn Tô Mục Dao. Muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên nhớ tới Tô Mộc Tuyết nói tới, nuốt nuốt nước miếng, chuyện vừa chuyển, nói, ta biết luận võ đài sụp đổ là cái ngoài ý muốn, cũng không phải bởi vì ngươi nguyên nhân, ngươi không cần có gánh nặng. Tô Mộc Giao mày liếu hơi hơi một trọn, ngươi cho rằng ta sẽ đem chuyện này đặt ở trong lòng. Tiêu Việt, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không có lập trường xen vào việc người khác, ngươi nếu là có cái này nhản thời gian không bằng đi quản quản Tô Mộc Tuyết. Ta. Hảo. Tô Mộc dao đánh gãy Tiêu Việt nói, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Tiêu Việt, ta đã nói rất rõ ràng, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, một khắc đều không nghĩ. Ngươi ly ta càng xa càng tốt, tốt nhất không cần xuất hiện ở ta mặt sân kia. Tiêu Việt sắc mặt trắng nhận, còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện có người ở đẩy chính mình chân. Túi đầu vừa thấy, nguyên lai like là trừng mắt Tô Ngọc. Ngươi đi mò. Mẫu thân chán ghét ngươi. Đi mau Tô Ngọc múa may nắm tay, nhẹ răng trợn mắt nói. Tô Ngọc cho rằng hắn cái dạng này thực đáng sợ, kỳ thật đáng yêu đến không được. Tô Mục Giao đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Việt, không cần lại đi theo ta. Nói, xoay người liền rời đi. Tiêu Việt trong lòng thập phần hụt hững, nghĩ Tô Mục Giao đối chính mình thái độ, lại nghĩ đến Tô Mục tuyết hãm hại Tô Mục Giao sự tình, tức khắc cảm giác chính mình thập phần thực xin lỗi Tô Mục Giao. Trước mắt, đột nhiên, có biện pháp, bay nhanh rời đi Tô Phủ. Tiêu công tử, người đã đến rồi. Cửa hàng son phấn lao bản nhìn đến tiêu việt, thập phần vui vẻ đem hắn đón tiếng bào, tiêu việt gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đem các ngươi này tốt nhất son phấn cho ta bao lên. Là, tiêu công tử. Lao bản lập tức phân phó người đi làm. Thực phẩm phô trung, tiêu việt như cũ làm người đem ăn ngon điểm tâm bao lên. Nhìn trong tay hai đại bao vây đồ vật, tiêu việt trên mặt có ý cười, nhanh chóng đi vào tô phủ, vừa đến tô mục giao trong viện, đang chuẩn bị đi vào khi, hai cái nhà hoàng đi ra. Thực xin lỗi, nhị cô ra. Tiểu thư phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy dậy. Tiêu Việt nhíu nhữ mày, hơi hơi thở dài một hơi, đem trong tay đồ vật đưa cho nha hoàn, kia như vậy, các người giúp ta đem mấy thứ này cho nàng. Tiểu nha hoàn nhận lấy, gật gật đầu, lập tức vào phòng. Tô Mộc Giao đang cùng Tâu Ngọc nói chuyện hiếm, nhìn đến tiểu nha hoàn trong tay đồ vật, nhàn nhạt nói, tiêu Việt đưa. Đúng vậy, tiểu thư. Tiểu nha hoàn đứng ở một bên, có quắc bất an, tuy rằng đại tiểu thư chưa từng có mắng quá các nàng cũng không có đánh quá các nàng, nhưng là các nàng tổng cảm thấy đại tiểu thư thập phần có uy nghiêm, so lão ra còn có uy nghiêm. Tô Mục Dao nhướng nhướng mày, thư lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, "Các ngươi phân đi." Tiểu Nha hoàn sửng sốt, không thể tin được nhìn Tô Mục Dao. Tô Mục Dao thấy vậy, tiếp tục nói, "Nếu là các ngươi cũng không cần, liền ném đi." Tiểu Nha hoàn lúc này mới phản ứng lại đây, biết Tô Mục Dao là thật sự đem mấy thứ này ban thưởng cho các nàng, tức khắc vui vẻ không thôi, vội vàng nói lời cảm tạ đi ra ngoài. Ngọc Ngọc, mau tới đây. Tiểu thư đem mấy thứ này ban thưởng cho chúng ta. Kỳ kỳ cầm trong tay bao vây, tiểu nhân phá lệ vui vẻ. Ngọc Ngọc vừa nghe, vội vàng đã đi tới, hai cái tiểu nha hoàn ghẽ vào cùng nhau bắt đầu phân lên. Cách đó không xa tiêu việt nghe này, trong lòng thập phần hụt hẫng ngay sau đó tưởng tượng, chẳng lẽ là bởi vì một dao không thích mấy thứ này. Cũng đúng, trước nay liền không có nhìn đến một dao đổ quá son phấn. Nghĩ như vậy, tiêu việt lại đi tới trang sức phô, mua không ít trang sức lại lần nữa đi tới Tô phủ. Tô Mộc Dao nhìn kỳ kỳ trong tay đồ vật, đau đầu không thôi. Mẫu thân không nghĩ muốn liền ném đi, hoặc là cấp kỳ kỳ kỳ tỉ tỉ cùng ngọc ngọc tỉ tỉ. Tô Ngọc đã nhận ra Tô Mộc Dao trong lòng không mau, nhuyễn thanh nhuyễn khí thế Tô Mộc Dao ra chủ ý. Tô Mộc Dao cười sở sở Tô Ngọc đầu, chậm rãi nói, "Hảo, Ngọc Nhi ở trong phòng lốc, mẫu thân đi bên ngoài nhìn xem." Nói, đem kỳ kỳ trong tay bao vây nhận lấy, đi ra ngoài. Chương 56 Tô Ngọc chỉnh cổ. Tô Ngọc nhìn tô mục dao bóng dáng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn kỳ kỳ hỏi, kỳ kỳ tỉ tỉ biết vì cái gì mẫu thân như vậy chán ghét tiêu việt thuốc thuốc sao. Kỳ kỳ mê mang lắc lắc đầu, cung kính nói, nô tỉ không biết. Ai tô Ngọc lao thành thở dài một hơi, đô đô miệng, bùi bấm tay nhỏ trống hẳn dưới, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, kêu mê mang khuôn mặt, càng thêm đáng yêu lên. Tô mục dao đi ra, tiêu việt thấy vậy, vội vàng cười, mục dao, ta đưa cho ngươi đổ vật người thích sao Tô Mục Giao đem trong tay đồ vật ném cho tiêu việt, lạnh lùng nói, mấy thứ này ta sẽ không ớn, ngươi không cần tới lấy lòng ta, ngươi nên lấy lòng Tô Mục Tuyết mới là, nàng mới là phu nhân của ngươi. Mục Giao, ta biết ngươi ở dận ta, ta đã hối hận, ta biết, lúc trước ta không nên. Hảo. Tô Mục Giao lánh đạm đánh gãy tiêu việt nói, nếu sự tình đã đã xảy ra, nói này đó đã vô dụng hai cái. Tô Mục Giao nhìn về phía tiêu việt, nếu ngươi lựa chọn Tô Mục Tuyết, nên hảo hảo đối nàng. Nàng nhưng không nghĩ trở thành tô mục tuyết giả tưởng định. Phải biết rằng, nàng đối tiêu Việt như vậy cha nàng một chút hưng thú đều không có. Tô mục dao ở trong lòng thở dài một hơi, trong mắt một mảnh đậm nhiên, căn bản là không để ý tới tiêu Việt. Mục dao, ta biết ngươi sinh khí, ta thật sự biết sai rồi. Tiêu Việt thấy tô mục dao sắc mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng nóng nảy không thôi. Cầm miệng, tô mục dao lạnh lùng nhìn về phía tiêu Việt, ta đã nói qua, tiêu Việt, chúng ta chi rằng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Đến nỗi sự tình trước kia, ta đã toàn bộ đã quên. Đã quên, như thế nào có thể quên. Mộc dao, trước kia chúng ta tốt như vậy, chúng ta tiêu việt tổng cảm thấy tô mộc dao trong lòng còn có chính mình, muốn bắt lấy tô mộc dao bả vai, nhưng là tô mộc dao hướng bên cạnh trận lõe, né tránh tiêu việt đụng vào. Đối với tiêu việt theo như lời nói, tô mộc dao chỉ cảm thấy ghê thởm. Tiêu việt, ta lặp lại lần nữa, ta cùng ngươi vĩnh viễn không có khả năng. Từ ngươi lựa chọn tô mộc tuyết, chúng ta chính là hai cái thế giới người. Còn có, ta tô mục dao tuyệt đối không ăn hồi đầu thảo. Tiêu Việt trong lúc nhất thời sững sờ ở chỗ cũ, môi rung rung vài cái, muốn nói cái gì đó, lại cái gì đều nói không nên lời. Tô mục dao như như mày, tiếp tục nói, ngươi đi đi, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Nói, tô mục dao không chút do dự về tới phòng. Tiêu Việt ánh mắt thâm thúy không thôi, đôi tay nắm tay, trong lòng giống như bị kim đâm giống nhau. Tô mục dao theo như lời nói làm hắn cảm giác được không có mặt ngui, mặt cũng lúc đỏ lúc trắng. Lại thấy Tô Mộc Giao cũng không quay đầu lại rời đi, mặt mũi càng thêm không nhịn được, xoay người nhanh chóng rời đi. Tô Mộc Giao trở lại phòng, đối thượng Tô Ngọc kia quan tâm ánh mắt, tức khắc trong lòng mềm nút, đi qua, hảo, mâu thân không có việc gì. Tô Ngọc gật gật đầu, tổng cảm thấy Tô Mộc Giao cùng tiêu việt chi gian có cái gì, nhưng là Tô Ngọc cũng biết Tô Mộc Giao nhất định sẽ không nói cho chính mình. Trước mắt, Tô Ngọc có chủ ý, cười tủng tìm nhìn Tô Mộc Giao nói, mâu thân, Ngọc Nhi muốn ra phủ đi. Nga Ra phủ đi làm gì? Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc. Đi xem cửa hàng, xem Cẩm Tú Phường sinh ý được không? Tô Ngọc cười tủng tìm nói, Cẩm Tú Phường chính là Ngọc Nhi tiếp nhận lại đây, Ngọc Nhi muốn phụ trách đến cùng. Tô Mộc dao nở nụ cười, gật gật đầu, hảo, ngươi đi đi, nhưng là phải để ý. Nghĩ nghĩ, Tô Mộc Giao gọi tới một cái nha hoàn, làm nàng bồi Tô Ngọc qua đi. Tô Ngọc từ trên ghế lưu xuống dưới, mại động tiểu thô chân chạy đến Tô Mộc Giao bên người. Tứ chi cùng sử dụng bò lên trên tô mộc dao trên đùi, ở nàng gương mặt hôn một cái, ngọt ngào nói, mẫu thân, ngọc nhi đi rồi nga. Mẫu thân nếu muốn ngọc nhi nga, nói, lại chính mình bỏ xuống dưới. Nhìn tô ngọc đáng yêu bộ dáng, tô mộc dao cũng nhịn không được nở nụ cười, gật gật đầu, hảo, ngọc nhi sớm một chút trở về. Tô ngọc thập phần nghiêm túc gật gật đầu, mang theo nhà hoàn đi ra ngoài. Tô mộc dao một chút đều không lo lắng tô ngọc sẽ bị người xấu bắt đi, rốt cuộc dựa vào tô ngọc quỷ tinh linh bộ dáng. Sợ là bọn buôn người đó cũng chiếm không được cái gì hảo. Tâu Ngọc Tiểu Đại Nhân đi ra ngoài, nhìn lướt qua bên người nha hoàn, mềm mại nói, tỷ tỷ chúng ta đi Lâm Vương Phủ. Lâm Vương Phủ. Kỳ kỳ sử sốt, nghi hoặc hỏi, Tiểu Thiếu ra muốn đi Lâm Vương Phủ sao? Chính là, ta liền phải đi Lâm Vương Phủ, tỷ tỷ cùng đi đi. Tâu Ngọc cười tủm tìm nói, ngay sau đó nhanh chóng hướng tới Lâm Vương Phủ chạy tới. Kỳ kỳ không có cách nào, đành phải theo qua đi, đi vào Lâm Vương Phủ, nhìn cao lớn phủ đệ Tâu Ngọc cục cục chuyển, bước tiểu thô chân muốn đi vào, nhưng là lại bị hai cái thị vệ ngăn cản. Tiểu hoa tử, đi một bên đi chơi. Tâu Ngọc đĩu môi, xoay eo, lớn tiếng nói, ta muốn tìm nam cung thúc thúc. Người mau đi thông báo, ta kêu Tâu Ngọc, người cùng nam cung thúc thúc nói, hắn nhất định hội kiến ta. Hai cái thị vệ cho nhau nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tiêu nghi hoặc, còn muốn nói gì nữa khi, đột nhiên, phong lam thanh âm văng lên, tô tiểu công tử. Tâu Ngọc ánh mắt sáng lên. Bước cẳng chân chạy đến Phong Lam trước mặt, Phong Lam thúc thúc, ta muốn gặp Nam Cung thúc thúc. Phong Lam ánh mắt sáng lên, vui sướng không thôi, hảo, thuộc hạ này liền mang người đi. Nói, bấy lên Tô Ngọc, nhanh chóng đi vào, mặt sau kỳ kỳ vội vàng theo sau. Phong Lam nghĩ, nếu là Nam Cung Lâm nhìn thấy Tô Ngọc khẳng định sẽ vui vẻ. Quả nhiên, đương Phong Lam đem Tô Ngọc đưa tới Nam Cung Lâm trước mặt khi, Nam Cung Lâm quả nhiên lộ ra tươi cười, Ngọc nhi. Nam Cung thúc thúc. Tô Ngọc từ Phong Cười tủm tỉm chạy qua đi, đầu nhập vào Nam Cung Lâm trong lòng ngực. Nam Cung Lâm ôm Tô Ngọc, nhướng nhướng mày, ngay sau đó chiều mặt sau nhìn nhìn, không có nhìn đến Tô Mộc Dao, tức khắc trong mắt xẹt qua một tia bình yên. Phong Lam đúng lúc đi ra ngoài, thấy kỳ kỳ phải đi đi vào, vội vàng ngăn cản nàng, ngươi liền ở bên ngoài chờ, Tô tiểu công tử cùng Lâm Vương ở bên nhau sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ kỳ đỏ mặt gật gật đầu, đi đến một bên, ngoan ngoãn đứng. Trong phòng, Nam Cung Lâm đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực, nhướng mày. Ngọc Nhi như thế nào tới tìm Nam Cung Thúc Thúc? Có việc. Tâu Ngọc nở nụ cười, gật gật đầu, Nam Cung Thúc Thúc thật thông minh, Ngọc Nhi chính là có chuyện muốn hỏi Nam Cung Thúc Thúc, Nam Cung Thúc Thúc có phải hay không biết Mẫu thân Sở Hữu sự tình. Tâu Ngọc nghiêng đầu, trần to ngập nước đôi mắt, chậm rãi nói, Nam Cung Lâm nhướng nhướng mày, Ngọc Nhi là muốn hỏi ngươi Mẫu thân sự tình, vì cái gì không trực tiếp đi hỏi ngươi Mẫu thân? Mẫu thân khẳng định sẽ không nói. Tô Ngọc đô đôi miệng, ngay sau đó thở dài một hơi. Mẫu thân vẫn luôn cho rằng Ngọc Nhi là hài tử đâu, chính là Ngọc Nhi đã có thể bảo hộ mẫu thân a. Nam Cung Lâm nhìn Tô Ngọc kia vẻ mặt đáng yêu, không cấm nở nụ cười, nói đi, Ngọc Nhi muốn hỏi cái gì? Nam Cung thúc thúc biết vì cái gì mẫu thân như vậy chán ghét Tiêu Việt thúc thúc sao? Hảo kỳ quái nga. Tô Ngọc trong mắt hiện lên một tia mê mang thần sắc, nhìn Nam Cung Lâm, nghi hoặc hỏi. "Ân?" Nam Cung Lâm như như mày, Tiêu Việt đối với ngươi nương làm cái gì? Tô Ngọc mở ra nhuận đôi đôi môi, chậm nói. Chính là hôm nay à, hôm nay tiêu việt thúc thúc mua thật nhiều đồ vật cấp mẫu thân, chính là mẫu thân những cái gì đều không có mớn, còn đem tiêu việt thúc thúc mắng một đốn. Như như mày, Tâu Ngọc tiếp tục nói, trước kia cũng là đâu, chỉ cần nhìn thấy tiêu việt thúc thúc, mẫu thân liền thập phần không vui. Tâu Ngọc một kiện một kiện đem sự tình nói ra, đếm trên đầu ngón tay, kia bộ dáng đáng yêu không thôi. Nam Cung Lâm mày càng nhăn càng sâu, thẳng đến Tâu Ngọc sau khi nói xong, mới hỏi nói, Ngọc Nhi muốn biết mẫu thân cùng tiêu việt sự ân Tô Ngọc nghiêm túc gật gật đầu, ta phải bảo vệ Mẫu thân, không cho Mẫu thân thương tâm. Nam Cung Lâm vui mừng sờ sờ Tô Ngọc đầu, nghĩ nghĩ, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, nghi nương Tô Ngọc tay, nhưng thật ra có thể cấp Tiêu Việt một cái cảnh cáo. Bên môi gợi lên vẻ tươi cười, cười, Ngọc Nhi, Nam Cung Thúc Thúc nói cho ngươi Mẫu thân vì cái gì chán ghét Tiêu Việt, nhưng là ngươi không thể nói cho Mẫu thân, biết không? Tô Ngọc gật gật đầu, ứng hạ, đã biết." Nam Cung Thúc Thúc mau nói đi. Nam Cung Lâm nở nụ cười. Sau đó đơn giản đem Tiêu Việt cùng Tô Mộc Giao sự tình nói một lần, tự nhiên có chút không thích hợp hài tử nghe, trực tiếp cấp nhảy vào qua. Người xấu, đại người xấu, cư nhiên khi dễ mâu thân. Tô Ngọc trận to ngập nước đôi mắt, múa may tiểu nắm tay, cắn môi, tức giận đến không được, Tiêu Việt là cái đại người xấu. Nam Cung Lâm sờ sờ Tô Ngọc đầu, nói, ơn, Tiêu Việt là cái đại người xấu, cho nên Ngọc Nhi muốn ở mâu thân bên người bảo hộ mâu thân, không thể làm Tiêu Việt lại khi dễ mâu thân biết không? Tâu Ngọc hung hăng gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Nam Cung Thúc Thúc Phương Tân, Ngọc Nhi biết nên làm như thế nào? Tâu Ngọc từ Nam Cung Lâm trong lòng ngực nhảy xuống tới, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì? Trước mắt, nhỏ giọng ở Nam Cung Lâm bên người nói vài câu cái gì? Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một kia rào hoạt, nở nụ cười, hảo, Nam Cung Thúc Thúc này liền cho người chuẩn bị. Nói, hướng tới bên ngoài la lên một tiếng, Phong Lam. Phong Lam nghe được Nam Cung Lâm thanh âm, lập tức đi đến đương nhìn đến một lớn một nhỏ, hai chương thập phần tương tự mặt lộ ra đồng dạng hồ ly tươi cười khi, tức khắc đánh một cái lạnh run, thử tính hỏi, "Vương ra, có cái gì yêu cầu phân phó thuộc hạ sao?" Nói xong, nuốt nuốt nước miếng, sờ sờ trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, toàn thân đều khởi đầy nổi da gà. Nam cung Lâm đạm đạm cười, chậm rãi nói, "Mang theo Ngọc Nhi đi dược phòng, Ngọc Nhi yêu cầu cái gì cho hắn đó là?" Phong Lam sử sốt, ngay sau đó ứng hạ, "Là, thuộc hạ tuân mệnh." Nói Nam Tô Ngọc rời đi, đem Tâu Ngọc đưa tới Lâm Vương phủ dược phòng, nghe tới Tâu Ngọc hiếu thắng lực thuốc sở khi, tức khắc sừng sốt, nhưng là vẫn là động tác nhanh chóng lấy tới thuốc sổ, không ngừng dặn dò không thể dùng nhiều. Phong Lam thúc thúc, ta đã biết. Tâu Ngọc trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đô đô miệng, Phong Lam thúc thúc hảo dung giải. Phong Lam bị Tô Ngọc nói một nghẹn, ở trong lòng đồng tình khởi sắp sửa bị Tô Ngọc làm hại người tới. Chương 57 cầm kỳ thư họa. Tô Ngọc cầm mảnh liệp thuốc sở trở lại Tô phủ. Ở trong phủ tìm được rồi tiêu việt, trộm nhìn thoáng qua tiêu việt, trước mắt, lôi kéo kỳ kỳ gấp áo, nhỏ giọng nói, kỳ kỳ tỷ tỷ có thể hay không cho ta lấy điểm điểm tâm lại đây. Kỳ kỳ trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, gật gật đầu, hảo, kia tiểu công tử không cần chạy loạn, nô tỉ này liền qua đi. Nói, liền đi phòng bếp. Không bao lâu, kỳ kỳ bưng điểm tâm đã đi tới, tâu ngọc đem kỳ kỳ đổi đi, sau đó đem thuốc sổ ngã vào điểm tâm trung, trước mắt, đi qua. Tiêu việt thúc, thúc. Tiêu Việt sửng sốt, quay đầu nhìn đến Tô Ngọc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Ngọc Nhi như thế nào tới nơi này. Tô Ngọc đi đến Tiêu Việt bên lười ngồi xuống, trong mắt hiện lên một kia rảo hoạt, cười tủng tìm nói, Tiêu Việt thúc thúc, ngươi không cần không vui, thỉnh ngươi ăn điểm tâm. Nói, đem điểm tâm đem ra, đưa cho Tiêu Việt. Tiêu Việt chuẩn bị nói không muốn ăn, nhưng là nhìn đến Tô Ngọc trên mặt kia chờ mong ánh mắt khi, cự tuyệt nói nuốt đi xuống, cười lấy ra một hối, cắn một ngụm. Tiêu Việt thúc thúc ăn nhiều một chút Tâu Ngọc sợ hãi dược lực không đủ, đem điểm tâm đem ra, uy đến Tiêu Việt trong miệng, Tiêu Việt không có cách nào, đành phải ăn đi xuống. Liên tiếp ăn vài khối, Tiêu Việt thấy tô Ngọc còn muốn hỏi, nhữ nhữ mày, nói, Ngọc Nhi, Tiêu Việt thúc thúc thật sự ăn không vô. Tâu Ngọc nhíu nhữ mày, thở dài một hơi, đem điểm tâm để vào mầm, hảo đi, vậy không ăn. Ngọc Nhi ăn a Tiêu Việt cười nói, Tâu Ngọc trước mắt, lắc lắc đầu, đứng lên, Ngọc Nhi phải đi về, mâu thân sẽ lo lắng. Nói, bước cẳng chân, nhanh chóng rời đi. Tiêu Việt cũng về tới trong phủ, về tới thư phòng, nhưng mà, mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy bụng đau xót, nhanh chóng chạy đến bê đút cờ trùng, nhưng mà, mới ra tới, còn không có bao lâu, bụng lại là một trận làm ấm ý. Nay một buổi tối, Tiêu Việt cơ hội là ở trong bê đút cờ vượt qua, ngày hôm sau, Tiêu Việt không xuống giường được, sắc mặt cũng tiểu tụy không thôi, Tiêu phủ từ trên xuống dưới người đều thập phần sốt ruột, lúc này mới chạy nhanh tìm đại phu, đại phu lộng chén thuốc. Hạ thân tức khắc chết lặng bất ham hơn phân nửa tháng đều không xuống dường được. Lao ra, lôi đài đã sửa được rồi, lần này tuyệt đối sẽ không lại ra vấn đề. Quản gia lòng còn sợ hãi mà đứng ở tô dung trời trước mặt hội báo. Phía trước lôi đài không thể hiểu được suy sụ, còn tạm bị thương người, này đối với đã tuyên dương đi ra ngoài muốn kiếm chồng tô mộc dao tới nói, là một cái trọng đại danh dự đã kích. Còn không có bắt đầu chiêu thân, chiêu thân dùng lôi đài liền suy sụ, không biết ai thả ra lời đồn, thế nhưng có người nói tô giao là Ấn, ta cũng hy vọng không cần lại xảy ra chuyện gì, nếu lại ra chuyện gì, chỉ cần ảnh hưởng đến giao nhi chiêu thân, ta đây duy ngươi là hỏi. Đúng vậy quản gia thấp giọng đáp, nhưng là người lại không có rời đi. Còn có chuyện gì? Vì sao còn không lùi hạ? Tô Dung Trời vừa thấy quản gia còn đứng tại chỗ, cũng không có rời đi, vì thế có chút kỳ quái. Này quản gia có chút muốn nói lại thôi. Nói! Tô Dung Trời vừa thấy quản gia bộ dáng liền tới khí. Là! Lao ra! Là cái dạng này, lôi đài thật là sửa được rồi, nhưng là, này hai ngày báo danh người lại thiếu, mấy ngày xuống dưới còn, còn bất quá trăm số. Quản gia còn ở trong lòng run sợ mà do dự có nên hay không tiếp tục nói tiếp, chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng, lại là tô dung trời một cái tắt chụp ở trên bàn, đem quản gia hoảng sợ. Ta tô dung trời nữ nhi, sao có thể như thế bị người bôi nhỏ. Đang muốn tiếp tục nói tiếp, liền thấy quản gia còn ở trong phòng, tô dung trời đẻ nén xuống chính mình tức giận, hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồi lao ra, phía trước lôi đài vô cơ sập, bên ngoài đồn đãi tiểu thư. Chuyển giao nhi cái gì? Phố phường đồn đãi, nói tiểu thư là. Là thai tinh. Nói bậy. Là ai chuyển lời đồn? Đi cho ta cha. Ta quyết không cho phép có người bôi nhỏ ta nữ nhi. Tô Dung trời rốt cuộc vô pháp áp lực chính mình tức giận, thanh âm không tự giác liền cất cao, ngay cả vừa đến ngoài cửa Lưu Di Nương cũng nghe tới rồi. Lưu Di Nương đến. Thị vệ bản khắp thanh âm chuyển vào tô dung trời trong thai, tô dung trời mày nhăn lại, lúc này nàng tới làm gì? Nhưng vẫn là nói, tiến bảo. Lưu Di Nương treo lên gương mặt tươi cười, đẩy cửa đi vào, trước hướng tô dung trời hành lễ, rốt cuộc bên ngoài lễ nghi không thể phế. Tô dung trời làm cái thủ thế làm nàng lên, Lưu Di Nương ánh mắt chuyển hướng quảng ra, quản ra thức thời mà cáo lui, thấy quản ra đóng cửa rời đi. Lưu Di Nương lúc này mới tiến lên mở miệng an ủi nói, là cái gì chọc đến lao ra như thế sinh khí? Ngươi xem ngươi, tổng làm ngươi chú ý thân thể, không cần khí hư chính mình, nhưng ngươi luôn là không nghe. Tô Dung trời thở dài, giữ chặt lưu di nương tay vẫn chưa nói chuyện. Là Giao Nhi sao? Vẫn là phu nhân giải ta, ta tưởng cấp Giao Nhi tuyển việc hôn nhân, không nghĩ tới mới vừa đáp lôi đài liền xảy ra chuyện, vừa mới quản gia tới báo, lôi đài là sửa được rồi, nhưng là... Nhưng là như thế nào? Quản gia nói, báo danh nhân số cực nhỏ, hơn nữa còn có người đồn đãi nói Giao Nhi là thai tinh. Này nhưng làm giao nhi làm sao bây giờ? Năm đó ta chưa bảo vệ tốt nàng, làm nàng đã chịu thương tổn, nàng đã trở lại về sau, ta vẫn luôn nỗ lực muốn bồi thường. Ai? Nghe được Tô Dung Trời nói bên ngoài đồn đãi Tô Mục Giao là thai tinh, hơn nữa này lời đồn sẽ ảnh hưởng đến Tô Mục Giao chiêu thân. Lưu Di Nương cảm thấy trong lòng sướng ý cực kỳ. Nhưng là vừa thấy đến Tô Dung Trời vì Tô Mục Giao như thế lo lắng sốt ruột, trong lòng lại rất hụt hẫng Tô Dung Trời nguyên lai không phải đau vẫn luôn là Tô Mục Tiết Sao. Rốt cuộc là khi nào thay đổi, đúng rồi, là từ tô mục giao trở về bắt đầu, liền thay đổi. lão ra không cần lo lắng, mặc kệ là ai truyền ra tới lời đồn, đều không cần lo cho. Không có người quản, lời đồn liền chậm rãi bình ổn xuống dưới. Như vậy chẳng phải là thừa nhận giao nhi là thai tinh, không thể. lão ra thiếp thân còn chưa nói xong đâu tô dung trời nhìn lưu di nương liếc mắt một cái, ý bảo nàng tiếp tục nói. lão ra ngươi phải biết rằng, có chút thời điểm, nào đó sự tình, ngươi càng muốn cấm. Được đến thường thường là tương phản hiệu quả, ngươi càng là chấn áp cầm cái này lời đồn, thế nhân chẳng phải cho rằng đây là tròi hợp dạng, sắc thực biểu hiện. Lưu di nương những câu châu ngọc, tô dung trời trực giác không ổn, muốn phản bác, cố tình lại cảm thấy có lý, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lao ra, thiếp thân cảm thấy, muốn cho lời đồn vô thanh vô tức tự nhiên biến mất, chúng ta còn cần làm một chuyện. Chuyện gì? Lưu di nương hơi hơi mỉm cười, đối với tô dung trời từ từ kể ra. sáng sớm ngày thứ hai, Tô mục dao bị người từ trên giường đào lên, vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng từ nha đầu lan lộn. tiểu thư, hảo. Nghe được nha đầu thanh âm, tô mục dao miễn cưỡng mở to mắt, gương đồng người như cũ tuyệt mỹ, bất quá, này trên đầu. Tô mục dao rũi tay liền đi hủy đi trên đầu cắm vô số cây châm nàng là người, không phải bình hoa, dùng đến cắm nhiều như vậy hoa sao. tiểu thư, không thể. Nha đầu cả kinh nói, muốn ngăn lại tô mục dao, lại không dám rũi tay. Cơm thẳng nước mắt châu nhi thẳng ở hốc mắt đỏ quanh. Vì cái gì không thể? Tô Mộc Dao dừng lại hủy đi cây châm động tác, nghi vấn mà nhìn nha đầu. Lão ra phân phó, tuy rằng hôm nay tiểu thư chỉ là tiên sinh tới trong phủ dạy học, nhưng là, tiểu thư là Tô phủ đích nữ, vẫn là phải có thiên kim tiểu thư tiểu thư khuê các bộ dáng, cần phải đoan trang đại khí. Dạy học. Nương. Đang ở Tô Mộc Dao muốn dò hỏi dạy học vấn đề khi, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ thẳng tắp phát lại đây, Tô Mộc Dao vội vàng tiếp được. Vừa thấy là Tô Ngọc, Tô Mộc Giao không cấm dôi nói. Ngươi cái lô mãng tiểu tử. Cẩn thận một chút. Biết rồi nương, ngươi có phải hay không muốn đi đi học đi. Đi học. Cái này Tô Mộc Giao càng mê mang. Tô Ngọc quỷ tinh linh trong mắt vừa chuyển, liền biết sao lại thế này. Nương, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh. Ơn ơn, vẫn là nhi tử hiểu biết ta. Tô Mộc Giao có thể ở không ngủ tỉnh thời điểm hoàn toàn cùng thương nhân vô dị, bất quá, lại là sự tình gì cũng nhớ không nổi. Bé Tô Ngọc một ngụm thân ở tô mục dao trên mặt. Nương, ngươi ngày hôm qua đáp ứng rồi ông ngoại Nga, cũng không thể đổi ý. Hơn nữa, Ngọc Nhi hôm nay nghe được một kiện hảo ngoạn sự tình. Nếu nương không đi đi học chúng ta liền không đến chơi. Một hồi nói cho nương Nga. Dạy học. Đi học. Tô mục dao lắc lắc đầu. Hảo đi, nàng nhớ ra rồi. Ngày hôm qua tô dung trời đem nàng đi tìm đi. Tô Ngọc cũng ở tô dung trời nói là vì đền bù trước kia đối nàng ấy nấy. Muốn nàng học tập cầm kỳ thư họa còn nói cũng là vì nàng có thể sớm chút tìm được như ý lang quân. Tô Mộc Giao khinh thường đứa môi, nàng là võ lâm minh chủ nữ nhi, không làm nàng học võ, ngược lại làm nàng học cầm kỳ thư họa hơn nữa sớm không học, hai tử đều lớn như vậy mới làm nàng học. Vừa thấy liền biết Tô Dung trời là bị mấy ngày hôm trước lôi đài sập sự kiện cấp dọa tới rồi, nàng lại làm sao không có nghe được bên ngoài đồn đãi nàng Tô Mộc Giao là thai tinh, vốn định trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là nhìn đến chính mình không đổi. Tô Dung Trời lại so với nàng còn cấp bộ dáng, tâm cũng mềm xuống dưới, một không cẩn thận liền đáp ứng rồi. Không tưởng Tô Dung Trời nói làm được, lại là suốt đêm tìm dạy học tiên sinh, sau đó làm Tô Mộc Giao sáng sớm đi cảnh hối trai. Tô Mộc Giao ai tháng chính mình thanh nhàn nhật tử cứ như vậy đã không có, Tô Ngọc nhỏ mà lành mà nói muốn cùng Tô Mộc Giao cùng nhau đi học, Tô Mộc Giao cũng liền từ hắn. Nương, ta hôm nay đi, thật sự có phát hiện hảo ngoạn sự tình na. Tô Ngọc vẻ mặt hiến vật quý biểu tình. Ngựa đầu xem Tô Mộc Dao. Tô Mộc Dao bắn một chút tô ngọc cái mũi nhỏ, cười nói, "Hảo hảo, một hồi giảng cấp nương nghe, hiện tại làm nương trước đem trên đầu này một đống đồ vật hủy đi." Nha đầu, "Không cần lo lắng, ta chính mình sẽ cùng cha nói." Có Tô Mộc Dao bảo đảm, nha đầu lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng liền tùy Tô Mộc Dao đi. Hủy đi đầy đầu đồ trang sức, chỉ còn lại có vẫn luôn đơn giản mộc mạc thanh ngọc trâm, Tô Mộc Dao lúc này mới vừa lòng gật đầu, tô ngọc đi đi học." Nếu đáp ứng rồi, khẳng định là muốn đi, chẳng qua, nàng không bảo đảm đi sẽ phát sinh chuyện gì. Không có nha đầu đi theo, Tâu Ngọc lúc này mới cùng Tô Mộc Giao nói lên hắn thấy sự tình. Buổi sáng Tâu Ngọc thức dậy sớm, liền ở trong phủ khắp nơi đi dạo, đương nhiên, chủ yếu là do hỏi tin tức, đi dạo một hồi cũng chưa phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Tâu Ngọc cũng dạo mệt mỏi, liền bò lên trên núi giả đi chơi, cố tình ở Tâu Ngọc bò lên trên đi không lâu liền lén lút mà tới ba người vừa nhìn thấy này ba người. Tô Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì trong đó một cái còn không phải là Lưu di nương bên người bà tử sao? Chương 58 hại người chính là ai? Kia lão bà tử luôn là số mặt, cùng hung cực các bộ dáng, làm hại Tâu Ngọc thấy nàng một lần liền tưởng trêu cợt nàng một lần, cũng không biết này có phải hay không chính là nương nói, nào đó người lớn lên thật thiếu tấu bộ dáng. Ba người đi vào núi giả hạ tích tích thầm thì một thời gian, nhưng thật ra một chữ không lậu mà bị Tô Ngọc nghe được. Nghe được muốn tô mục giao học tập cầm kỳ thư họa ý tứ thế nhưng là lưu di nâng ra, lại còn có nói tô mục giao hành vi không kiểm, giáo dưỡng không tốt, không có tiểu thư khuê các bộ dáng Hơn nữa kia hai cái giáo tập tiên sinh cũng bị mua được muốn tới khi dễ tô mục giao. Thứ. Thế nhưng là như thế này. kia sau lại đâu? Tô mục giao hiếu kỳ nói. Nếu đều bị tiểu tử này nghe được ba người muốn chỉnh nàng tô mục giao âm yêu, tiểu tử này như thế nào sẽ đơn giản như vậy liền buông tha bọn họ? Nương muốn biết sao Tâu Ngọc một bộ tún tún xú thí bộ dáng, đáp lại hắn chính là một cái bạo lật Tâu Ngọc ủy khuất mà che lại đầu ta cố ý làm Lưu di nương lão bà tử đi xong hồ sen hồ nước cho ta tìm vào bội không tìm đến không chuẩn lên bằng không ta liền nói cho ông ngoại đến nỗi kia hai vị hảo tiên sinh đương nhiên muốn ta cùng nương cùng đi thu thập bọn họ giống chỉ gian kê thực hiện được tiểu hư Miêu Tuy nói nói như vậy nhưng là Tâu Ngọc lại nhìn ra được tô mộc giao hảo tâm tình Mẹ con hai mang theo ác ma tươi cười vào cảnh hối trai. Cái thứ nhất giảng bài chính là giáo cầm Tần Tiên Sinh, bốn năm chục tuổi bộ dáng, nếp nhăn đều từ cái trán bò tới rồi cảm, thật xấu. Tâu Ngọc ở trong lòng bình luận, thấy Tần Tiên Sinh vọng lại đây, Tâu Ngọc Thiên Chân Vô tả Phi Thưởng có lễ phép, phi thường ngoan ngoãn đối với Tần Tiên Sinh cười cười. Này cười. Tần Tiên Sinh vô cớ cảm giác lưng lạnh cả người, ngẩng đầu nhìn đến Tô Mộc Dao ánh mắt, như là hiểu rõ hết thảy, Tần Tiên Sinh em thầm tiêu khổ, lang bạt mấy chục năm. Trải qua quá người nhiều đến không xu trước mặt một lớn một nhỏ vừa thấy chính là khó đối phó hai cái nhân vật, khó trách lưu di nương muốn ra như vậy cao giá. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng là, tiền đều thu, vẫn là muốn căng ra đầu thựa. Tô Mộc Giao cùng Tâu Ngọc lại giống thật sự tới nghe khóa giống nhau, quy quy củ củ mà ngồi nghe rằng bài, Tần Tiên Sinh chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Chính nói đến, cầm có thất huyền cầm, có. Đang ở Tần Tiên Sinh giảng đang tự mình say mê khi, Tâu Ngọc đột nhiên nhấp tay chỉ nghe được Tô Ngọc nói năng có khí phách mà quát, ngươi là giả mạo tiên sinh. Tiểu thiếu ra chỉ giáo cho. Tần tiên sinh trong lòng tùy không vui, trên mặt vẫn là vẻ mặt ôn hòa mà nhìn Tô Ngọc. Tiên sinh ngươi giảng khóa hảo nham chán, Ngọc Nhi đều mau nghe ngủ rồi, nương nói qua, một vị tốt tiên sinh giảng bài nhất định sẽ không làm học sinh có muốn ngủ cảm giác. Mà ngươi giảng khóa buồn kẻ nhặt nhẻo, nhất định không phải hảo tiên sinh, hơn nữa ngươi giảng ta cũng đều không hiểu, ngươi định là tri thức không đủ đến bác, cho nên loạn giảng. Nếu chi thức không đủ huyên bác, lại có gì tư cách xưng tiên sinh, cho nên ngươi nhất định là giảm mạo Vớ vẩn ngôn luận, ai nói? Tiên sinh, Ngọc Nhi năm nay 14 tuổi rưỡi, làm Ngọc Nhi khảo khảo ngươi như thế nào? Nếu ngươi liền ta vấn đề đều trả lời không lên, lại có gì bản lĩnh dạy ta nương? Thần tiên sinh khí cả người phát run, đáng giận tiểu nhi. Nóng lòng chứng minh chính mình thần tiên sinh không có nhìn đến Tô Ngọc cùng Tô Mộc Giao Phi thường sán lạn ác ma tươi cười. Ta khảo ngươi cái đơn giản nhất được rồi Tâu Ngọc cười tủng tỉm mà vươn một cái ngón tay, trên đời này là hiện có gà vẫn là trước có trứng. Cái này tần tiên sinh loát loát chính mình trong dâu, ra vẻ chầm tư, trước mắt cái này tiểu hài đồng vấn đề thật đúng là chưa từng nghe thấy, hắn dạy học mấy chục năm chưa từng có nghe nói qua. Tâu Ngọc chờ đến có chút không kiên nhẫn dối người, ta nói tiên sinh ngươi đều suy nghĩ lâu như vậy, nghĩ đến đáp án sao? Ách! Lại dung láo phu ngắm lại. Là trước có gà, không đúng. Gà là từ trứng gà ra tới, hẳn là trước có trứng. Chính là chứng là gà sinh ra tới thần tiên sinh nghĩ nghĩ chính mình suy nghĩ đều hỗn loạn Kết quả đau đầu bệnh cũ lại tái phát Cuối cùng che lại chính mình đầu đối một bên tiểu tư nói Ai u Không được, hôm nay ta đau đầu Ngày khác lại đến tô phủ giảng bài Đi trước cáo tử Thần tiên sinh nói xong ôm chính mình thư túi chạy chối chết Lưu di nương lần sau ra lại nhiều tiền cũng không tới Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu Tô phủ tiểu thiếu ra thật là quá khủng bố Tô Ngọc tại vị trí thượng cười đến đều phải thẳng không dậy nổi eo, Tô Mộc Dao xét thấy tiểu thư khêu các hình tượng, chỉ cần thẳng thắn sống lưng, cố nén ý cười, rốt cuộc Lưu di nương tâm phúc còn ở ngoài cửa, nếu là nhìn đến chính mình bất nhã hình tượng, khó tránh khỏi lại sẽ đi nói ra nói vào. Vị thứ hai giảng bài lão sư là dạy học Lưu tiên sinh, tri thức uyên bác, nhưng làm người thành cao khắc nghiệt, dạy học nghiêm khắc, một cái không hài lòng liền sẽ tay đóng bản. Lưu Gi nương thỉnh hắn tới chính là muốn nhìn Tô Mộc cùng Tô Ngọc gán mệt bàn tay. Ở dạy học tiên sinh nơi này có hại tưởng cáo trạng đều không có địa phương đi. Liêu tiên sinh tiến vào vừa lúc nhìn đến Tâu Ngọc ở trên chỗ ngồi cười ha ha, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Thượng ta khóa, cho ta nghiêm túc điểm." Bằng không ta cũng mặc kệ ngươi là Thiên Vương lão tử làm theo bị đánh. Tô Mộc giao chọc chọc Tâu Ngọc cái trán, ý bảo hắn nghiêm túc điểm. Tâu Ngọc phi thường ngoan ngoán lập tức ngồi thẳng, còn đối với Liêu tiên sinh cười cười, nhìn thấy tiểu hài tử Thiên Chân vô tạp tươi cười, sắc mặt của hắn thoáng đẹp điểm. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi học, hôm nay giảng thôn trang thú thủy. Liêu tiên sinh bắt đầu đọc nói, thôn trang cùng Huệ tử du với hảo lương phía trên. Thôn trang rằng, thúc cá du lịch thong rong, là cá chi nhạc cũng. Huệ tử rằng, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Thôn trang rằng, thử phi ta, an biết ta không biết cá chi nhạc. Tô Mộc dao đột nhiên rơ lên tay. Liêu tiên sinh dừng lại, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Tô Mộc Giao cười khenh khách nói, ta nghe áng văn chương này có chút nghi hoặc. Không biết tiên sinh có không giải thích nghi hoặc. Đụng tới hiếu học học sinh, liếu tiên sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng như cũ số mặt, hỏi cái gì nghi hoặc. Thu Thủy Trung nhắc tới cái kia cá đến tột cùng sung sướng không a Liếu tiên sinh bật thuốc lên liền nói, trong nguyên văn thôn chẳng nói, bạch thuốc cá du đến nhàn nhã tự tại, thuyết minh con cá rất vui sướng. Chính là tiên sinh, thôn trang lại không phải này cá, hắn như thế nào biết cá rất vui sướng. Hắn liếu tiên sinh do dự một lát, nói, ngươi lại không phải hắn. Như thế nào biết hắn không biết con cá vui sướng? Tô Mộc Dao một tay chống cằm, từ từ nói, đúng vậy, ta không phải hắn, cố nhiên không biết hắn nghĩ cái gì, hắn cũng không phải cá, hắn cũng sẽ không biết cá vui sướng." Liêu tiên sinh bị nàng đã hỏi tới, nhất thời không biết nói cái gì hảo, đành phải làm theo toàn văn nói, "Hắn là ở hào thủy trên cầu biết con cá vui sướng." Ở trên cầu liền biết cá vui sướng sao? Đó có phải hay không ta tại đây gian trong phòng liền biết ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Anh... có thể nói như thế. Liêu tiên sinh đã hoàn toàn chìm vào tô mộc giao cho hắn thiết hạ văn tự bấy dập. Ta đây biết rồi, nguyên lai tiên sinh ngươi không nghĩ dạy học à. Nói bậy, ta mới không có. Liêu tiên sinh như mày nói, này tô tiểu thư nói bậy gì đó đâu. Tô mộc dao nhấp miệng mỉm cười, tiên sinh, không cần lừa gạt chính mình, ngươi nội tâm suy nghĩ của ngươi ngươi hồn phách, nói cho ta ngươi không nghĩ dạy học. Tô mộc dao hắc bạch phân minh mắt to không chấp mắt mà nhìn về phía trước mặt tiên sinh, thần sắc vô tội, tiên sinh Là chính ngươi nói ta biết ngươi gì đó. Nếu ngươi phủ nhận nói chính là phủ nhận thôn trang biết được cá vui sướng Nga. Ta liếu tiên sinh dạy học mấy chục tái, lần đầu tiên ở học sinh trước mặt tan mệt. Tô Mộc Giao nói như vậy, hắn là đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, đáp ứng liền tỏ vẻ chính mình về sau đều không thể dạy học đâu, không đáp ứng chẳng khác nào nói chính mình phủ nhận lúc trước đưa ra quan niệm chính mình phủ định chính mình giáo thụ nội dung. Liêu tiên sinh cả đời này làm dạy học tiên sinh thanh cao quán. Luôn luôn đều là hắn cho người khác hạ bao để cho người khác ăn mệt Nào có chính mình ăn mệt phân A Chính là không dạy học cũng muốn giữ được chính mình danh dự Vì thế cắn răng một cái hắn nói Đối Là ta không nghĩ dạy học từ hôm nay trở đi ta không dạy học Liêu tiên sinh nói đem thư hợp lại Ta đây liền trở về Tâu Ngọc biết rõ câu hỏi Tiên sinh ngài khóa còn không có nói xong Như thế nào liền đi vội a Liêu tiên sinh nghe vậy mặt đều đen Lại không hảo phát tác Cửa lưu di nương tâm phúc nghe được động tinh cũng chạy nhanh vào cửa, hỏi, lưu tiên sinh ngại như thế nào muốn đi? Ta liễu mô cuộc đời này không hề dạy học. Chư vị như vậy đừng quá. Hắn nói xong liền vội vã rời đi, phản phất một khắc cũng không nghĩ lại ở tô phủ đãi đi xuống. Ha ha lưu di nương, ngươi muốn hại nương, nhìn xem rốt cuộc ai hại ai, tâu ngọc nhịn không được ghé vào trên bàn cười ra tiếng. Tô mục dao đứng dậy, đối diện khẩu bà tử mỉm cười hỏi, nếu tiên sinh nhóm đều đi rồi, vô khóa nhưng thượng Khi hiện tại ta cùng Ngọc Nhi có phải hay không có thể đi rồi? Cái này, đều không có tiên sinh, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem ta cùng nương câu ở chỗ này? Tâu Ngọc lười biếng hỏi. Không, không dám. tiểu thư cùng tiểu thiếu ra thỉnh tự tiện. Cái kia hai cái tiên sinh thật đúng là kém cỏi ha ha, hảo ra, đã lâu không ra tới, giống như bị đóng mấy trăm năm giống nhau, bên ngoài dương quang thật tốt, bên ngoài không khí thật tốt. Vừa mới đi vào trên đường. Tâu Ngọc liền khoa trương mà dối dối người, ôm tô mộc dao cánh tay làm nũng, nương, chúng ta hồi nguyên lai like trô ở được không? Còn mấy trăm năm, ở trong phủ có người khi dễ ngươi. Tâu Ngọc vô tội lắc đầu, ai dám à, bất quá, tô phủ người có thể chơi đều mau bị ta chơi hỏng rồi, Ngọc Nhi đã bắt đầu cảm thấy không thú vị. Tô mộc giao vô ngữ, này ai dạy ra tới? a nương, cái này Hảo đang yêu, hoa, nương, cái này thật là lợi hại, hoa. Nương tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, vừa thấy náo nhiệt mới mẹ ngoạn ý nhi liền giải không được tay, hai mắt mạo ngôi sao, thực mau liền đem chính mình đoán giận bức chi sau đầu. Tiểu tử, ngươi chưa thấy qua này đó sao? cẩm nam thúc thúc chẳng lẽ chưa cho ngươi mua quá? Tô mục dao bất đắc dĩ vô chán. Này không phải đã lâu không ra tới, Ngọc Nhi đều mau đã quên này đó thú vị ăn ngon chính là cái gì bộ dáng cùng hương vị. Đã lâu, này cũng mới mấy ngày, ngươi cái tiểu tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Ta liền thường xuyên mang người ra tới. Ân ân, ân ân, nương, ta tưởng mua cái này. Tâu Ngọc trong tay cầm một cái thủ công trong tróng, ánh mắt đều không rời đi. Chính mình mua. Nương. chương 59 cứu công chúa. Đang ở Tâu Ngọc quấn lấy tô một dao mua trong tróng thời điểm, từ xa đến gần chuyển đến thét to thanh, tránh ra. Tránh ra. Rôn dập tiếng võ ngựa thực mau tới gần. Mắt sát Tô Ngọc lập tức liền thấy được trong đám người có một vị theo dòng người bị tế tới tế đi xinh đẹp đại tỷ tỷ. Đang muốn cùng Tô Mục Giao nói, lại thấy Tô Mục Giao một phen bế lên Tô Ngọc phóng tới an toàn địa phương hơn nữa dặn dò hắn không cần chạy loạn. Tô Ngọc ánh mắt siêu tầm vừa mới nhìn đến xinh đẹp đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ biểu tình như là dọa tới rồi, đứng ở tại chỗ cũng không biết né tránh, khoảnh khắc, tráng mã đã chạy như bay tới. Tránh ra, chờ đến giá mã người nhìn đến trên mặt đất có người khi đã không kịp giữ chặt chấn kinh mã Chỉ phải liều chết mà kéo chặt dây cương, vó ngựa cao cao dơ lên, mắt thấy liền phải đạp đến trên mặt đất người trên người. Đáng thương, thoạt nhìn vẫn là vị cô nương. Vậy xem người ở trong lòng yên lặng đáng tiếc, đều có chút không đành lòng nhìn đến kế tiếp một màn. Trên mặt đất người chỉ biết có người ở trong nháy mắt kia bổ nhào vào nàng trên người, thế nàng che giấu sở hữu nguy hiểm. Nương. Tâu Ngọc thất thanh thét trói thai. Huyết bắn đường phố một màn không có phát sinh, mọi người mở mắt ra, chỉ thấy. Con người ở một bên ngai kỹ nuốt chậm mà ăn trên mặt đất cây đầu, mà trên mặt đất cô nương sớm đã không biết tung thích. Người quá lô mãng. Triệu cầm nam nhớ tới vừa rồi một màn thật là lòng còn sợ hãi, nếu không phải chính mình kịp thời đổi tới, hắn không dám tưởng tượng. Nương. Tô Ngọc lần đầu tiên không có bẻ ra hắn gương mặt tươi cười, tô một dao sờ sờ đầu của hắn. Sớm tại đi ra ngoài cứu người trong ngay mắt, nàng liền thấy được ven đường thượng bán cây đầu. Hơn nữa, nàng sớm đoán được chính mình bên người là có người bảo hộ. Liền tính không phải triệu cẩm nam, cũng còn có tô phủ người cùng nam cung lâm người. Công chúa! Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được ngài, nô tài tội đáng chết vặn lần. Một đám nói chuyện tiêm tế nam tử không biết từ nơi nào toát ra tới đối với tô mộc dao bên người đứng không biết khi nào tỉnh lại thiếu nữ hành lễ. Công chúa! Tô mộc dao cùng triệu cầm nam lướt nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta nhất định sẽ làm phụ hoàng ban thưởng ngươi. Ngay đó! Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc Thực bất đắc dĩ bị phía sau một đám Mỹ danh rằng bảo hộ thái giám hoa lệ lệ mà đưa về Tô Phủ, hoàn toàn cao điệu một phen, đều biết Tô Mộc Giao là đường kim thất công chúa ân nhân cứu mạng, ngay cả Lưu Di Nương cũng là dồn hết sức lực muốn tránh đi Tô Mộc Giao mẫu tử mũi nhọn. Mà thất công chúa bên này, từ bị Tô Mộc Giao mẫu tử cứu giúp sau, nàng vẫn luôn thực cảm kích các nàng, tưởng chịu cái thời cơ báo đáp Tô Mộc Giao mẫu tử. Nghĩ tới nghĩ lui, thất công chúa cuối cùng cảm thấy đem tô mục dao giới thiệu cho bác vương ra đương đối tượng tương đối thích hợp. Bác vương ra luôn luôn chơi bởi lêu lỏng không làm việc đàng hoàng, tuy rằng cưới 7-8 phòng tiểu tiếp nhưng là vẫn là ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Bác vương ra trong phủ một mảnh gà bay chó sủa, tô mộc dao như vậy có thủ đoạn, nếu cưới trở về làm chất phi, còn có thể hỗ trợ bác đệ đệ trị trị này đó nữ nhân. Húng chi, bác vương ra là chính mình thân đệ đệ, một mẫu sở sinh, này nước phủ xa không chảy ruộng ngoài A. Thất công chúa từ trước đến nay là cái làm việc coi trọng hiệu suốt người, cho nên, đối với ngoài cửa liền vây vây tay, Mạc Hương, Mạc Hương, mau tới đây. Mạc Hương là thất công chúa bên người hầu hạ nha hoàn, từ thất công chúa sinh ra ngày ấy khởi, liền đi theo thất công chúa. Mạc Hương bước nhanh chạy vào phòng, một bên chạy một bên dò hỏi, công chúa, ngài lại nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Mạc Thơm giải thất công chúa nói phong chính là vũ tính tỉnh nàng cũng không cảm giác kỳ quái. Mạc Hương ta tưởng đem tô phủ đại tiểu thư giới thiệu cho bác đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Thất công chúa còn có điểm đắn đo không chuẩn, muốn nghe xem người khác ý tứ. bát vương ra. Đúng vậy. Mạc hương, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc hương nghĩ nghĩ, nói, cái kia tô một rào, là công chúa ân nhân cứu mạng, nếu giới thiệu cho bát vương ra, cũng không có gì không thích hợp. Chỉ là, không biết bát vương ra bên kia ý kiến gì. Vấn đề này cũng đúng là thất công chúa lo lắng, cho nên, nàng muốn tìm một cơ hội, Làm tô mục dao cùng bắt vương ra trước tiên thấy cái mặt, liên lạc liên lạc cảm tình, như vậy, cũng có lợi cho ngày sau hai người giật dây. Thất công chúa ngay sau đó liền đem tính toán của chính mình nói cho Mạc Hương, Mạc Hương, ta tưởng an bài hai người bọn nàng trước tiên thấy cái mặt, ngươi cảm thấy thế nào? Gặp mặt, Mạc Hương tỉ mỉ mà nhìn thất công chúa, nàng hoài nghi là chính mình lô thai ra vấn đề. Nửa ngày, lĩnh ngộ lại đây thất công chúa ý tứ, vì thế lại hỏi, công chúa tính toán an bài các nàng ở nơi nào chạm mặt đâu? Thất công chúa nhíu mảy nghĩ nghĩ, chạm mặt. Liền ở ta cung để đi. Ngươi đi giúp ta đưa một phong thơ đến tô phủ, ước tô mộc giao lại đây. Sau đó lại truyền cái lời nói cấp bắt đệ, làm hắn cũng lại đây. Là, công chúa. Đem các nàng gặp mặt địa phương, định ở ta phòng sau hoa viên tính. Đến lúc đó nhìn xem hoa rơi trò chuyện thiên, cũng lợi cho hai người bọn nàng cảm tình sinh ra. Hảo, cứ như vậy định rồi, mặc hương, ngươi mau đi, hiện tại liền đi truyền tin. Là. Công chúa. Mạc hương đi rồi, thất công chúa khởi sướng lăng, một cái là nàng ân nhân cứu mạng, một cái là nàng bắt đệ, nếu có thể dắt thành này đối thơ hồng, đó là không còn gì tốt hơn. Tô mộc dao bị mạc hương mang ra tô phủ, một đường nhắm hướng đông, thực mau liền tới rồi thất công chúa phủ đệ. Thất công chúa sớm đã trở đến không kiên nhẫn, thấy mạc hương lãnh tô mộc dao trở về, lập tức tử trong phòng sông ra ngoài. Tô tiểu thư, người rốt cuộc lại đây. Gặp qua công chúa. Tô mộc dao hốn gối hướng thất công chúa hành lễ. Người ta chi gian không cần như thế câu thúc, mau đứng lên, đến trong phòng tới, ta có lời muốn nói cùng người nghe. Thất công chúa đi lên trước một phen kéo qua tô mộc dao, sau đó một bên lôi kéo tô mộc dao chiều trong phòng đi đến một bên quay đầu lại đối Mạc Hương nói, Mạc Hương, đem lần trước phụ hoàng ban thưởng quả kim quất lại lấy chút lại đây, cấp tô tiểu thư nếm thử. Là, công chúa. Thất công chúa cùng tô mộc dao nói rất nhiều, đơn giản là quải cong nhi làm tô mộc dao đi nàng phòng sau hoa viên đi một chút, nơi đó. Bát vương ra sớm đã chờ. Bát vương ra từ thất công chúa trong miệng biết, hắn đem cùng một vị tuyệt thế nữ tử gặp mặt, đến nỗi là vị nào tuyệt thế nữ tử, thất công chúa lại chết sống không chịu lộ ra. Xét thế này, bát vương ra kia viên thuộc về nam nhân lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị bậc lửa, hắn thật sự rất tò mò, này rốt cuộc là một vị như thế nào tuyệt sắc nữ tử. Mà tô mục dao, đối với bát vương ra cũng là hoàn toàn không biết gì cả, thất công chúa chỉ là nói cho nàng, có một cái đối nàng cảm thấy hứng thú người ở chỗ này cho nàng. Tô Mộc Dao rất tò mò, rốt cuộc là cái nào người đối nàng cảm thấy hứng thú. Tô Mộc Dao đến thời điểm, Bát Vương gia đang đứng ở buồn hoa bên cạnh đối với một gốc cây lan tử là phát ốc. Nghe thấy động tĩnh, Bát Vương gia chuyển qua thân. Sau đó, một cái khoảnh khắc, Tô Mộc Dao cùng Bát Vương gia bốn mắt nhìn nhau, hai bên lẫn nhau vọng vừa vạn. Tô Mộc Dao chưa bao giờ gặp qua Bát Vương gia bản nhân, tự nhiên là không quen biết Bát Vương gia, chỉ là, nhìn Bát Vương gia một thân bộ tịch, trong lòng liền minh bạch đối phương không phải người bình thường cấp Vương ra thỉnh an. Tô Mục Giao sở dĩ nhận định đối phương là Bát Vương ra, bởi vì đang hành lễ kia trong ngáy mắt, nàng thấy đối phương trên người nhãn treo, như vậy nhãn treo, nàng đã từng ở Nam Cung Lâm trên người gặp qua, cho nên, trải qua phòng đoán, nàng khẳng định trước mắt người thân phận. Người hôm nay nếu là thất tỷ giới thiệu lại đây, liền không cần câu thúc. Bát Vương ra nhìn chầm chầm Tô Mục Giao toàn thân, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Bát Vương ra cảm thấy Tô Mục nữ Nhưng chính là nhìn không ra tuyệt thế ở địa phương nào, cho nên, bắt vương ra quyết định mở miệng hỏi một chút. Đầu tiên, cái thứ nhất vấn đề, ngươi là nhà ai trong phủ tiểu thư? Hồi bát vương gia dân nữ là tô phủ tô dung trời trong nhà đại nữ nhi. Tô dung trời, ngươi, gọi là gì? Hồi bát vương gia dân nữ tên đầy đủ tô một dao. Xích bắt vương ra thiếu chút nữa không phun ra huyết tới, hắn cảm thấy nhất định là chính mình nghe lầm, vì thế, không thể tin tưởng mà lại hỏi một lần, ngươi. Gọi là gì? Hồi bát vương ra, dân nữ tên là Tô Mộc Giao. Tô Mộc Giao có chút không rõ bát vương ra trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Ngươi lúc này, bắt vương ra rốt cuộc nghe rõ, nguyên lai là Tô Mộc Giao A. bát vương ra rất muốn phát tác, chính là, đang nói ra một cái ngươi tự lúc sau, bắt vương ra cảm thấy chính mình thất thố, cho nên, lập tức thu liễm mới vừa rồi cảm xúc, thực khách khí mà đối Tô Mộc Giao nói, Tô Tiểu Thư, Tiểu Ngưỡng Đại Danh. bát vương ra câu này hỏi chuyện. Nho nhãm mà lại thỏa đáng, nhưng mà, nhưng hắn trên mặt một loạt vi diệu biểu tình biến hóa lại không có dấu giếm được tô mục dao, chỉ là, tô mục dao cũng không tưởng vạch trần. Ta cũng đã sớm kính đã lâu bắt vương ra, hôm nay vừa thấy, quả nhiên phân chấn oai hùng. Nơi nào nơi nào, tô tiểu thư quá khen, tô minh chủ có người như vậy nữ nhi rất là phúc khí. Bắt vương ra nói nói thấp mềm mãi húc, nghe thật là lọt vào thai. Tô mục dao khỏe môi dơ lên, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. một canh giờ đi qua Thất công chúa đối với Mạc Hương vầy vây tay, Mạc Hương, người đi thúc dục thúc dục bọn họ, lấy tô tiểu thư ly cùng vì lý do đem nàng đưa tới trong phòng tới, ta tới thử thử, xem nàng đối ta bắt đệ hay không vừa lòng. Là, công chúa. Hầu hoa viên, Mạc Hương Nguyễn chuyển truyền đạt thất công chúa ý tứ, bắt vương ra, thất công chúa lo lắng trời chiều rồi, tô tiểu thư một người sợ hãi, đặc mệnh ta sớm một chút lại đây đưa tô tiểu thư trở về. Đã là như vậy, ta đây liền không giữ lại. Bắt vương ra nghe vậy. Đối với tô mục dao nho nhát lời, hôm nay cùng tô cô nương nói chuyện với nhau phi thường vui sướng, ngày khác có cơ hội định mời cô nương tới ta trong phủ chơi du, đã phải nhớ giả rời đi, tại hạ liền không lưu tô tiểu thư. Mục dao cáo tử, bắt vương ra không cần khách khí. Tô mục dao mới vừa quay người lại, bắt vương ra trên mặt biểu tình lập tức biến đổi, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, thất công chúa trong miệng tuyệt thế giai nhân cư nhiên là tô mục dao. Cái gì tuyệt thế giai nhân, bất quá là cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Cùng người tư thông, chưa kết hôn đã có thai, hạ tiện thôi Bát vương ra hướng tới tô mục giao rời đi phương hướng thoá một ngụm. Người nói, vừa rồi nữ nhân kia có phải hay không cái tiện nhân, có phải hay không không biết xấu hổ. Bắt vương ra hỏi chính mình tâm phúc thái giám, hắn đứng ở bắt vương ra bên người, vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Hồi chủ tử, mới vừa rồi nữ nhân chính là một cái không biết xấu hổ. Chủ tử nói đúng. Một cái chưa kết hôn đã có thai bị ổi nữ nhân, còn nghĩ cùng ta làm thân. Thật là chê cười. Bát vương ra trong lòng thực khó chịu, hắn cảm thấy lấy chính mình thân phận, tô mộc dao như vậy nữ nhân chính là vì hắn sắc dày, hắn cũng là trốn mắt. chương 60 trong nước chơi đùa. Cách nhật, bát vương ra đang ở hoa viên nhàn nhã phẩm trà. Bát vương ra, bát vương ra, thất công chúa tới. Bát vương ra trong tay bát trà băng mà một tiếng rơi vào trên mặt đất. Cái gì, ngươi nói rõ ràng, thất công chúa tới nơi nào. Bát vương ra nhảm chán mà trận trắng mắt. Hắn bình sinh ghét nhất người khác nói chuyện chỉ nói nửa câu. Thất công chúa, thất công chúa nàng. Nàng tới bắt vương ra trong phủ. Xích bắt vương ra uống tiến trong miệng trà toàn bộ phu tới. Nàng tới nơi này làm cái gì? Nô tài không biết. bát đệ. Thất công chúa cao hưng phân chấn mà vọt tiến vào Bắt vương ra nhìn thất công chúa, bắt đầu há hốc mồm. Có nửa khắc thời gian, bắt vương ra mới phục hồi tinh thần lại. Hắn tự nhiên biết không có việc gì không đăng tam bảo điện đạo lý này. Cho nên, hắn minh bạch Thất công chúa là có việc tới cửa. Thất tỷ bát vương ra ở trong lòng phòng đoán. Thất công chúa tới hắn nơi này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Nhưng mà trên mặt, lại là nhất phái bình thẳng. Thất tỷ hôm nay nghĩ như thế nào lên ta nơi này. Ai nha, ngày thường, mặc cho hoàng đệ ta như thế nào mời. Thất tỷ cũng là một bước khó đi nha. Cũng không phải là. Thất tỷ ta hôm nay lại đây là đặc biệt xem ngươi. Xem ta. Bắt vương ra trong lòng vui vẻ. Nguyên lai thất công chúa không phải có việc tới cửa. Như thế. Bát vương ra trong lòng đống nhiên sinh ra một mạt cảm động. Ơn, thất tỷ ta hôm nay lại đây, còn mang lên một người thất công chúa bỗng nhiên vỗ bỗ tay, tô mộc dao từ ngoài phòng đi đến. Cấp bát vương ra thỉnh an. Người bát vương ra thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nguyên bản cho rằng chính mình cùng tô mộc dao duyên phận ở lần trước lúc sau liền kết thúc. Ai từng dự đoán được, thất công chúa sẽ chủ động mang theo tô mộc dao tới cửa, bát vương ra cảm giác chính mình trái tim sắp mắc lỗi Bát vương ra, người làm sao vậy? Nhìn thấy ta như thế nào như là thấy quỷ giống nhau. Đúng vậy đúng vậy, bắt đệ ngươi làm sao vậy, thấy tô tiểu thư có phải hay không thực kích động a Ta đột nhiên, bát vương ra nghĩ tới chính mình ngày thường tạo lên ôn tồn lễ độ hình tượng, bắt đầu ở trong lòng kêu to thất bại, hắn là bát vương ra, là nho nhã có lê bát vương ra, sao lại có thể giống hiện tại như vậy thất thố? Còn không phải là một cái tô mộc dao sao, hắn có cái gì sợ quá? Nghĩ như thế, bát vương ra khôi phục dị vãng thần thái, vì thế, Thong rong về phía thất công chúa cùng tô một giao lộ ra mỉm cười, thất tỷ cùng tô tiểu thư hôm nay lại đây, bác đệ thụ sủng nhược kinh, tới, bên này thỉnh, ta hiện tại đã kêu người đi bị thực rượu. Không cần, bát đệ, thất tỷ là, bát đệ, ta hôm nay lại đây, là đặc biệt đưa tô tiểu thư. Hảo, tô tiểu thư, ta hiện tại đem ngươi đưa đến, ngươi cùng ta bác đệ hảo hảo tâm sự, ta đi trước. bát đệ, ngươi cũng không nên khi dễ nhân ra tô tiểu thư Nga. Như thế nào sẽ? Tô Tiểu Thư là thất tỷ tòa thượng tân, tự nhiên cũng là hoàng đệ tòa thượng tân, ta tất nhiên sẽ dụng tâm chiếu cố hảo Tô Tiểu Thư. Tốt, ta đây đi về trước, Mục Giao, người ở ta bát đệ nơi này không cần câu thúc, muốn làm cái gì liền tùy tiện làm, đương chính mình ra giống nhau. Tạ Thất Công Chúa. Tô Mục Giao đông nhiên rất muốn cất tiếng cười to, đặc biệt là Thất Công Chúa nói muốn lưu lại nàng ở chỗ này khi, nàng thấy bát vương ra giống ăn rồi bỏ giống nhau biểu tình, Tô Mục dao nhịn không được muốn cười. Thất Công Chúa rời đi sau Trong phòng chỉ còn lại có bắt vương ra cùng tô mục dao hai người. Bắt vương ra đem phòng nhìn quét một vòng, đồng nhiên quyết định, tống cổ cái hạ nhân mang tô mục dao đi trong phủ vòng thượng một vòng. Bắt vương ra phủ đệ diện tích lãnh thổ rộng lớn, chờ này một vòng vòng song sau sắc trời liền cũng đen. Đến lúc đó tùy tiện tìm cái cớ liền có thể tống cổ rất tô mục dao. Hắn thật sự không có lý do gì cả ngày cùng như vậy nữ nhân ngâm mình ở cùng nhau. Đến lúc đó người khác sẽ nói nhàn thoại. Tô tiểu thư hoan nên ngươi tới ta trong phủ Bồn hoàng tử sẽ làm người mang ngươi đến trong phủ khắp nơi đi một chút, quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. Lần sau tô tiểu thư liền có thể chính mình tới. Đà tạ bắt vương ra. Tô mục dao trừ bỏ biểu đạt cảm tạ sắc thật không biết nên nói cái gì hảo. Nhân nàng thật sự không hiểu biết bắt vương ra kế tiếp sẽ làm ra cái gì phản ứng. Người tới. Là. Ngươi, cấp tô tiểu thư dẫn đường, ở trong phủ chuyển thượng một vòng. Tô tiểu thư, thỉnh. Tạ bắt vương ra. Sau đó. Tô mục dao liền bị người lánh biến mất ở bát vương ra tầm mắt, bắt vương ra thở vào một hơi, như chút được gánh nặng. Nhưng mà, không đến sau một lát, liền có người bùn một tiếng quỷ gối bắt vương ra trước mặt, không hảo không hảo, tô tiểu thư Nàng! Nàng làm sao vậy? Bắt vương ra cả đời này hận nhất người ta nói lời nói lưu nửa câu, trừ cái này ra, cũng đặc biệt đáng giận cả lăm. Rốt cuộc là làm sao vậy ngươi chầm dai nói. Bắt vương ra đuổi tới thời điểm, tô mục dao chính ngâm mình ở một ngụm trong bùn tám. Tùy ý mà du bắt vương ra đột nhiên quay đầu lại, ngữ khí nghiêm khắc, ai làm ngươi nói tô tiểu thư rất trong nước. Đây là rất trong nước sao? Nô tài biết sai, cầu bắt vương ra. Được rồi, đi xuống đi. Bắt vương ra vốn định xoay người, theo hạ nhân đồng loạt rời đi, há liêu lúc này, tô mộc giao mở miệng, bắt vương ra dừng bước. Bắt vương ra trong lòng mánh một lộn bộ, tô tiểu thư có chuyện gì sao? Nhưng mà, hồi lâu cũng không có bất luận cái gì động tính, bắt vương ra bỗng nhiên có chút buồn bực. Hay là này tô một dao chết đuối ở trong bùn tắm? Liên ở bắt vương ra sững sờ đứng lúc, cánh tay hắn thượng lại đột nhiên bị người từ phía sau bắt lấy, một cổ lực đạo, hắn cả người liền bị kéo vào một thông nước ao chung. Chờ bắt vương ra từ trong nước dãy rùa ra tới, lộ ra nửa cái đầu khi, lúc này mới phát hiện, hắn cư nhiên là ở mới vừa rồi tô một dao tắm gội trong phòng tắm. Bắt vương ra đột nhiên ho khan một trận, tô tiểu thương, là ngươi, ngươi kéo ta xuống dưới. Bắt vương ra. Ta tưởng kéo ngươi xuống dưới cùng nhau tắm gội. Tô một dao vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ngươi một cái cô nương ra, như thế nào? Hát gì? Bắt vương ra không cần khẩn trương. Ta bất quá là muốn cùng ngươi cộng đồng tắm gội. Ta, một cái cô nương ra đều không sợ hãi. Ngươi đường đường một đại nam nhân sợ hãi cái gì? Ngươi nói phải không? Bắt vương ra. Tô một dao mới không phải tưởng cùng cái này dung có thể bắt vương ra tắm gội. Chẳng qua, đương nàng từ hạ nhân nơi đó biết. Ngày ấy nàng cùng bắt vương ra gặp mặt Rời đi thất công chúa phủ lúc sau, bắt vương ra từng làm cho người hầu mặt mắng nàng. Những lời này đó, hạ nhân toàn bộ một năm một mười mà nói cho tô mộc dao, cho nên, tô mộc dao không lý do không áp dụng một ít hành động. Ta muốn đi lên. Bắt vương ra nói xong liền hướng bể tắm ven bơi đi. Tô mộc dao một phen kéo trở về, bắt vương ra liền ở chỗ này, không cần đi, cùng ta cùng tẩy ven lương tắm đi. Ta ngưỡng mộ bắt vương ra đã lâu, hôm nay, thật vất vả gặp gỡ cơ hội như vậy. nói xong Tô mộc giao làm như có thật mà bụng mặt, giống như nói chính là thật sự giống nhau. Không được, ta muốn đi lên, ta không thể làm ngươi hỏng dồi thanh danh. Bát vương da quả thực muốn khóc ra tới. Bát vương da như thế nào có thể nói như vậy đâu. ngươi là một người nam nhân, ta là một nữ nhân. Các ngươi nam nhân thanh danh như thế nào có thể bị nữ nhân hủy hoại đâu. Bát vương da mau đừng nói chê cười, chúng ta liền an tâm tẩy về nương tắm đi. Ta muốn đi lên, hát xỉ. Ta muốn đi lên. Bát vương da không cần đi lên liền ngốc tại nơi này. Ngươi, ai nha, bác vương gia thật là một cái ngây ngô nam nhân nha, cùng người tắm gội đều sẽ cảm thấy thẻ thùng, giống bác vương gia như vậy nam nhân ở trên đời không nhiều lắm đâu. Hôm nay, ta tô một dao thật đúng là vinh hành nha. Ngươi tránh ra, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Bác vương gia, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu, ngài luôn luôn ôn tồn lễ độ, như thế nào có thể nói ra như vậy thô lô nói tới đâu, ai nha, thật là gọi người thất vọng buồn lòng nha. Tô mục dao cuối cùng bức ra bắt vương ra nói thật, một ngụm một cái không biết xấu hổ, mắng thật đúng là đương nhiên, tô mục dao như thế nào có thể không tức giận, vì thế, tay phải ở bắt vương ra trên lưng hơi dùng một chút lực đi xuống áp, liền nghe thấy rầm. Bắt vương ra hướng trong buồn tắm mặt đột nhiên chầm xuống, hét lớn một ngụm thủy, chờ đến dây rũa ra mặt nước ghi, không ngừng dùng sức đánh hát xì, hát xì, hát xì, hát xì. Tô mục dao ngăn chặn ý cười, bắt vương ra, ai nha, người làm sao vậy? cảm lệnh. Ai nha, ta hiện tại lập tức giúp ngươi tìm thai y đi hề, ngài thân thể liền không cần lại trong buồn tắm mặt bơi lội. Hát xì. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chưa kết hôn đã có thai. Ngươi nói cái gì? rầm rầm rầm Hát xì. Ta muốn đi lên. Không biết xấu hổ. rầm rầm Hát xì. Bắt vương ra ngươi nói cái gì? Ta muốn đi lên, ngươi nghe thấy được không có, ngươi cái này danh dự quét rác nữ nhân không cần ảnh hưởng ta. Dầm liên tiếp mười mấy hạ lúc sau, tô một dao đem bát vương ra từ trong buồn tắm mặt vớt ra tới, bát vương ra vẻ mặt sặc mười mấy nước miếng lúc sau, nửa ghé vào bể tắm bên dịa liều mạng đánh ho khan. Tô một dao một bên hoa thủy một bên cao giọng cười to, bát vương ra thật là một cái hài hước người, mới tắm gội như vậy đoạn thời gian, liền chịu không nổi, bát vương ra thật đáng yêu đâu. Ngươi không cần bát vương ra vốn dĩ tưởng nói ngươi không cần cao hưng quá sớm, chính là... Bởi vì mới vừa rồi sạc thủy còn không có phun sạch sẽ, vì thế, nói đến một nửa, lại ghé vào bể tắm ven phun ra lên. Bát vương ra sạc thủy nha, ai ra, ta tới giúp bát vương ra vỗ vỗ. Tô mục dao bơi tới bắt vương ra phía sau, còn chưa vương tay đi, bắt vương ra đột nhiên xoay người, ngươi làm gì. Ai nha, ta chính là giúp bát vương ra vỗ vỗ nha, bắt vương ra nghĩ đến đâu đi. Tô mục dao chỉ là muốn nhìn một chút bát vương ra sạc thủy có đủ hay không nguy hiểm, rốt cuộc, bát vương ra là hoàng tử. Muốn thật là ra sai lầm, nàng tô mục dao khẳng định đầu khó giữ được. Bể tắm bên ngoài, bát vương ra trong phủ người hầu cạnh tương suy đoán trong buồn tắm mặt phát sinh sự tình, tự mình đều cho rằng tô mục dao cùng bắt vương ra ở trong buồn tắm mặt chơi đùa. Ngươi xem, chúng ta bắt vương ra cùng tô phủ đại tiểu thư cỡ nào hợp ý nha, ở trong buồn tắm mặt chơi đùa như vậy vui vẻ, các ngươi nghe thấy được sao? Là nha là nha, không thể tưởng được à, cái này thanh danh hôn đuộn tô tiểu thư cư nhiên cùng chúng ta bắt vương ra như vậy hợp ý Đó là, cũng không nhìn xem chúng ta bắt vương ra là người nào, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, đừng nói là tô tiểu thư, chính là triệu tiểu thư vương tiểu thư lý tiểu thư, chỉ cần thấy chúng ta bắt vương ra, khó bảo toàn không bị mê đảo. Ngươi nghe, ngươi nghe, đây là tô tiểu thư thanh âm, tô tiểu thư cười thật vui vẻ nha, ai nha, chúng ta bắt vương ra cười cũng hảo vui vẻ nha. Đúng vậy, bắt vương ra cùng tô tiểu thư ở bên nhau chơi đùa thực vui vẻ đâu. Chương 61 gậy ông đập lưng ông. Cầm trưa qua đi, Nam Cung Lâm khó được không có đi tìm Tô Mục Giao, mà là một người đại ở trong thư phòng vẽ tranh, này một cái ăn mặc y phục thường Nam tử như một trận gió dường như đi đến, nhìn đến Nam Cung Lâm thu bút lúc sau mới mở miệng hô. Tham kiến Lâm Vương, có chuyện gì sao? Nam Cung Lâm buông bút, một bên thưởng thức chính mình hòa tác, một bên nhìn như không để tâm hỏi. Người này là Nam Cung Lâm bên người thân tín trí nhất, từ tìm được Tô Mục Giao lúc sau liền âm thầm bảo hộ Tô Mục dao Trước đây Tô Cô Nương liền hạ thất công chúa, cho nên thất công chúa an bài bắt vương ra cùng Tô Cô Nương hẹn hò thủ hạ dừng một chút, nhìn đến Nam Cung Lâm trên mặt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, bất quá dây lát lướt qua, có chút do dự có phải hay không muốn tiếp tục nói tiếp. ân Không có nghe được thủ hạ tiếp tục báo cáo thanh âm, Nam Cung Lâm phát ra một cái nghi vấn thanh âm nói, tiếp tục nói tiếp. Là... Tô Cô Nương cùng bắt vương ra hẹn hò hai người ở trong nước chơi đùa. thủ hạ nhanh hơn ngữ tốc. Ngắn gọn một câu giải thích lúc ấy hai người hẹn hò tình huống, lúc sau liền cuối đầu. Hẹn hò. Trong nước chơi đùa. Không có mong muốn chung bạo nộ, nam cung lâm một trận cười lạnh ngược lại làm người không rét mà run. Xoay người nhìn trước mặt thân tín hỏi, lúc sau đâu? Bát vương ra bên kia có động tính gì? Bởi vì tô tiểu thư quan hệ, bát vương ra cùng thất công chúa đi hơi chút gần chút. Thất công chúa vốn là thâm hoàng thượng sủ ái, cho nên đã nhiều ngày hoàng thượng triệu kiến bát vương ra cũng so mặt khác hoàng tử nhiều một ít. Tứ vương gia bên kia tựa hổ có chút không cao hứng. Thân tín lập tức cung kính nói. Bắt vương gia tâm tư rất sâu, phía trước thông minh rửa vào tứ vương gia đám người mới làm tứ vương gia tá phong bị. Ở mặt khác hoàng tử sôi nổi sẽ ra chuyện lúc sau, bắt vương gia còn có thể bình yên vô sự. Tứ vương gia tuy rằng không thông minh, chính là tự cho mình rất cao. Hơn nữa bệnh đa nghi thực trọng, hoàng thượng đối bát vương gia coi trọng ngược lại làm hai người chi gian có ngăn cách. Nam Cung Lâm lầm bầm lầu bầu phân tích cục diện chính trị mục giao đâu cùng bắt vương ra đã gặp mặt lúc sau còn có liên hệ sao. Hồi lâu lúc sau, Nam Cung Lâm lại nghĩ tới cái gì dường như hỏi. Không có. Thân tín buộc miệng thốt ra trả lời, chầm mặc một chút có chút phun ra nuốt vào mở miệng nói, bất quá có chút kỳ quái, ngày ấy tô cô nương cùng bắt vương ra hẹn hò lúc sau, hai người liền không còn có liên hệ, mà bắt vương ra tựa hồ đối tô cô nương có rất sâu địch ý, từng lén cùng mấy cái quan hệ tương đối thân cận người ta nói quá tô cô nương không tốt. Thân tín nói làm nam cung lâm lại lâm vào tự hỏi bên trong, theo sau tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì dường như cười ha ha lên, làm thân tín có chút khó hiểu. Nam cung lâm chỉ là vây vây tay làm thân tín rời đi, mà chính mình tựa hồ có cái gì chú ý. Đây là nhà ngươi vương gia tự mình làm ngươi cho ta sao. Tô Mộc Giao nhìn trong tay thịp mời, có chút kinh ngạc hỏi nam cung lâm trong phủ nô bục, nhà ngươi vương gia hiện tại ở trong phủ. Hồi tô cô nương nói, vương gia hiện tại đang ở trong phủ chờ cô nương. Còn thỉnh cô nương tùy nô tài đi một chuyến. Nô bộ cung kính đứng ở tô mộc dao trước mặt trở. Tô mộc dao suy nghĩ một chút. Di vãng đều là nam cung lâm chủ động tới tìm chính mình. nay vẫn là lần đầu tiên làm chính mình đi hắn trong phủ. Tuy rằng không biết nam cung lâm ở tính toán cái gì. Đi nếu có nhàn thoại chuyển ra đối chính mình danh tiết lại là một lần hư hao. Tuy rằng tô mộc dao căn bản không để bụng này đó. Chính là nếu không đi. Đến lúc đó nam cung lâm lấy một cái đại bất kính chi tội áp xuống tới. Tô Chính là cũng không nghĩ làm chính mình lâm. Vào phiên thoái bên trong. Ta đã biết. Ngươi trở về hồi phục lâm vương. Ta sẽ rửa theo thiệp mời thượng thời gian đúng giờ phó ước. Tô Mộc Giao có sau khi quyết định khiến cho nô buộc rời đi. Buổi tối Tô Mộc Giao mang theo tô Ngọc cùng đi trước Nam Cung Lâm trong phủ. Xuống xe ngựa lúc sau cũng đã có chuyên gia đang đợi chờ. Đưa Tô Mộc Giao cùng Tâu Ngọc đi vào vương phủ bên trong khi. Đối trong phủ bố trí có chút kinh ngạc cảm thán. Từ cửa đến trong phủ hoa viên đều bị tỉ mỉ bố trí lại đây Tuy rằng là buổi tối, chính là một đường đi tới, hoa viên treo đầy đèn lồng màu đỏ đem đêm tối thắp sáng, giống như ban ngày, tươi mát mùi hoa đón gió phát ngũi. Một dao. Vẫn luôn chờ Nam Cung Lâm nhìn đến tô Một dao cùng Tâu Ngọc xuất hiện, trên mặt ý cười làm hầu hạ Nam Cung Lâm hạ nhân đều có chút kinh ngạc, Ngọc Nhi, cùng nương một khối tới sao. Đêm nay ta chuẩn bị rất nhiều đẹp tiết mục, hảo hảo cùng nương cùng nhau thưởng thức. Nam Cung Lâm cong lưng ôn nhu sờ sờ tô Ngọc đầu. Sau đó lôi kéo Tô Mục dao tay cùng nhau đi vào trong điện. So với trong viện bố trí, đại điện bố trí tuy rằng không có quá nhiều hoa lệ trang trí, lại làm người cảm thấy lãng mạn, cho dù giống Tô Mục dao như vậy nữ nhân thấy đều có chút tâm động. Người làm gì vậy? Tô Mục dao nhìn tỉ mỉ bố trí quá đại điện, có chút khó hiểu hỏi Nam Cung Lâm. Hẹn hò. Nam Cung Lâm tới gần Tô Mục dao cố ý ở Tô Mục dao bên thai nhỏ giọng nói, ta nghe nói ngươi không lâu phía trước cùng vương ra hẹn hò. Hôm nay bổn vương liền chuẩn bị tốt một hồi lãng mạn hẹn hò may mắn ngươi đã đến, đến rồi. Ghen may mắn miệng lưới làm tô mục dao có chút loe thần. Vương ra, bắt vương ra đến phóng. Đang lúc không khí có chút ái mọi thời điểm, hạ nhân đột nhiên xuất hiện bẩm báo, làm nam cung lâm có chút không vui nhíu như mày. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. Nam cung lâm đối với bắt vương ra đột nhiên đến phóng có chút hiểu rõ, đối tô mục dao nói một chút liền đi ra ngoài, nhìn đến bắt vương ra lúc sau, dối trá xa dao. Bát vương ra hôm nay như thế nào có nhã hưng tới ngũ ca nơi này. Bát vương ra cũng dối trá cười, cấp nam cung lâm thỉnh an, cười hỏi, ta nghe nói ngũ ca hôm nay ở trong phủ mở tiệc, cho nên cô ý đến xem, không biết ngũ ca thỉnh vị nào khách quý, chất nhi hay không may mắn cùng nhau tham gia đâu. Bát vương ra khách khí, buồn vương nghe nói thất công chúa giúp ngươi làm mai sự, vừa vặn ngũ ca cùng tô phủ tô một dao cô nương là thời trước, hôm nay cũng thỉnh tô cô nương tới trong phủ một tụ. Nếu bắt vương ra không ngại nói liền tiến vào uống thượng một ly đi. Nam cung lâm theo bát vương ra nói nói đến. Sẽ không. Bắt vương ra nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới phía trước tô mục dao cô ý ác chỉnh chính mình. Làm chính mình sạc thủy còn bị người hiểu lầm chính mình chiếm nàng chỗ tốt. Này khẩu ác khí bắt vương ra đã sớm tưởng đòi lại tới. Hôm nay đã có cơ hội này. Bắt vương ra đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bắt vương ra. Nhìn đến theo nam cung lâm tiến vào người là bát vương ra. Tô Mục Dao có chút khó hiểu nhìn nhìn Nam Cung Lâm, nhìn đến Nam Cung Lâm chiếu chính mình cười cười, phục hồi tinh thần lại Tô Mục Dao lập tức cấp Bát Vương ra Thần An, dẫn nữ Tô Mục Dao gặp qua Bát Vương ra. Tô cô nương mau mời khởi, nơi này chính là Lâm vương phủ, chúng ta đều là Lâm vương mời đến khách nhân, liền miễn quy củ nhiều như vậy, tự tại một ít ở chung đi. Bát Vương ra mặt mang tươi cười nói, nhìn đến Tô Mục Dao bên người Tô Ngọc, trong mắt tràn ngập khinh thường chi sắc. "Đều mời ngồi đi." Bồn vương chuẩn bị rượu ngon món ngon. Còn mời tới kinh thành tốt nhất ca vũ biểu diễn, làm chúng ta một bên đem rượu ngôn hoan, một bên hảo hảo thưởng thức ca vũ đi. Nam cung lâm ý cười doanh doanh nói, vô vô tay, thực mau liền có người đưa lên mỹ thực, theo nhạc cụ tiếng văng lên, một đám ăn mặc mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở đại điện phía trên, lây động thân mình, mỹ rượu ca vũ, một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng Ngũ ca, đây là, nhìn trước mắt mỹ diễm động lòng người đám vụ nữ, còn có trải qua trang điểm tô mục, dao, cho dù trong lòng có cái gì hán hận Lúc này bắt vương ra cũng không có khả năng chống đỡ nam cung lâm mặt đem phía trước chính mình đã chịu khuất nhục nói ra. Chỉ có thể giả cười xa giao, ngũ ca hôm nay chính là thực vui vẻ, cư nhiên mời đến kinh thành nổi danh vũ đạo đoàn biểu diễn. Tô cô nương chính là kiến thức rộng rãi người, nếu không cần tâm chiêu đãi, chẳng phải là đối tô cô nương không tôn trọng. Nam cung lâm cười lớn nói, bát vương ra hảo hảo nếm thử, đây là ta chuyên môn sai người từ tái ngoại lộng trở về rượu ngon, mà này đó đồ ăn cũng đều là thỉnh chuyên môn đầu bếp chuẩn bị Hảo. Bắt vương ra gật gật đầu, nể tinh ăn một ít, ánh mắt không tự giác phiêu hướng tô mục dao, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu không phải tô mục dao chưa kết hôn đã có con, dựa vào tô mục dao tư xác, đương một cái tiểu thiếp vẫn là ước chừng có thừa Như vậy tưởng tượng, bắt vương ra đột nhiên lại có mặt khác ý tưởng. bát vương ra, này ly là mục dao kính ngươi. Tô mục dao bưng chén rượu rời đi chỗ ngồi đi đến bắt vương ra trước mặt kính rượu. Tô mục dao không rõ ràng lắm nam cung lâm đến tổt cùng có cái gì mục đích. Từ đầu đến cuối Nam cung lâm trên mặt trước sau mang theo thấy không rõ tâm tư tươi cười. Mục dao, người kính rượu ta nhất định sẽ uống. Bát vương ra cười có chút không có hảo ý, một ngụm liền uống sạch ly chung rượu, làm bộ tùy ý bắt tay phóng tới tô mục dao trên vai nói, Mục dao, ngày đó chúng ta ở trong nước chơi rất vui vẻ, hi vọng chúng ta lần sau còn có thể có cơ hội ở bên nhau đi ra ngoài. Nhìn đến bát vương ra chạm vào tô mộc dao tay, Nam cung lâm ánh mắt lập tức trở nên lênh khốc, gắt gao nhìn chầm chầm cái tay kia Hận không thể đem cái tay kia băm rớt, liền ở Nam Cung Lâm chuẩn bị đứng dậy bảo hộ Tô Mộc Giao thời điểm, vẫn luôn ăn đồ vật Tô Ngọc không biết khi nào chạy tới Tô Mộc Giao bên người. Nương, ta muốn bổi ta cùng nhau ăn cái gì? Tô Ngọc lôi kéo Tô Mộc Giao hướng trên chỗ ngồi đi, tránh thoát bát vương ra không an phần tay, kia thiên chân vô tả bộ dáng tuy rằng làm bắt vương ra bất mãn, nhưng là cũng không hảo phát tác, chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn. Nam Cung Lâm phát huy bắt diện linh lung cá tính, không ngừng điều tiết không khí, làm tô dao cười Làm Tâu Ngọc vui vẻ, làm bát Vương ra chịu đựng trong lòng mặt khác tâm tư phối hợp cái này hiến hội không khí. Ăn ăn uống uống, các loại tiết mục biểu diễn, hiến hội ở nhất phái sung sướng không khí chung kết thúc. Người xác định, đen nhánh ban đêm, hắc ám trong phòng chỉ có trên bàn ánh nến còn ở lay động, một người ăn mặc hoa lệ quần áo nam tử từ bình phong mặt sau đi ra, nhìn trước mặt đứng hắc y hề nam tử, khỏe miệng hơi hơi dơ lên lại làm cả khuôn mặt có vẻ càng thêm âm trầm. Hồi tứ Vương ra nói, quen thuộc không dám gạt Đêm nay bắt vương ra đi lâm vương phủ, cùng lâm vương đem rượu nguồn hoàn, bên trong không khí thực náo nhiệt, nhìn không ra hai người chi rằng có bất luận cái gì hiểm khích. H.I.G. Nam tử vì chứng minh chính mình nói, ngữ khí có chút vội vàng. Chứ bỏ lâm vương cùng bắt vương ra, còn có những người khác sao. Tứ vương ra không ngừng đuốt chính mình ngón tay cái thượng mang ngọc ban chỉ hỏi, mặt ngoài gợn sóng bất kinh, trong lòng lại ở tính toán cái gì. Còn có kinh thành tô phủ đích nữ tô mộc dao. H.I.G. Nhân nói. Lâm vương tựa hồ đối cái này Tô Mộc Giao cố ý, cho nên mời Tô Mộc Giao nhập phủ, sau lại bắt vương ra tựa hồ được đến tin tức mới chạy tới nơi. Tô Mộc Giao, tên này như thế nào như vậy quen thuộc? Tứ vương ra thực nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, phía trước cứu thất công chúa người có phải hay không têu Tô Mộc Giao? Đúng là cùng người. Thất công chúa không chỉ có làm hoàng thượng ban thưởng Tô Mộc Giao, còn cố ý chấp vá Tô Mộc Giao cùng bắt vương ra, hai người không lâu phía trước còn đơn độc đi ra ngoài quá. Hắc ý ghi nhân nhất nhất trả lời. Hơn nữa cái này Tô Mục Dao còn không phải giống nhau tiểu thư khuê các, mấy năm trước đột nhiên mất tích, gần nhất mới xuất hiện, lại có một cái phụ bội bất tường nhi tử, đồng thời cũng là kinh thành nhiều gia tiểu lầu cùng cửa hàng lão bảng. Lâm Vương cùng bắt Vương ra đồng thời thích một nữ nhân, mà nữ nhân này lại có không tầm thường tao ngộ. Tứ Vương ra đột nhiên cảm thấy thú vị nhi cười rộ lên, tiếng cười có chút trầm trầm, người nói Lâm Vương cùng bắt Vương gia hai người là ái Giang Sơn vẫn là ái mỹ nhân đâu? Vấn đề này đã như là đang hỏi hắc ý diệp nhân. Cũng như là đang hỏi chính mình, hắc y ghi nhân cũng không có trả lời, mà lại an tĩnh đứng ở một bên chờ tứ vương ra sai phái. Lâm vương có thể đem tô mộc dao thỉnh đến trong phủ, thuyết minh hai người quan hệ không bình thường. Hướng hổ cái này tô mộc dao một nữ nhân không chỉ có là tô phủ đích nữ, cũng là có thể xử lý hảo nhiều như vậy sinh ý nữ nhân. Mặc kệ là lâm vương chính mình được đến, vẫn là lợi dụng tô mộc dao muốn cùng bắt vương ra kết minh, với ta mà nói nhiều là cái thai hoàng ẩm. Ngắn ngủn thời gian... Tứ vương ra trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều hình ảnh, cũng làm quyết định. chương 62 chó ngáp phải rồi. Thông chi đi xuống, ngày mai hạ chiều lúc sau, làm cho bọn họ chỗ cũ chờ ta. Tứ vương ra công đạo một câu lúc sau biến mất ở bình phòng mặt sau. Mà hắc ý gì nhân thực rời đi trong phòng, nguyên bản mỏng manh ánh đèn chậm dãi tắt, trong phòng nháy mắt một mảnh đen nhánh. Tứ vương ra, lão thần đã sớm cảm thấy cái này bắt vương ra không đơn giản. Ngày gần đây hoàng thượng liên tiếp triệu kiến bắt vương ra. Chiều đình thượng rất nhiều người đã bắt đầu sôi nổi nghị luận, cũng có rất nhiều người bắt đầu quan vọng tình thế. Một chỗ như là tiểu lầu phòng trong phòng, trừ bỏ tứ vương ra ở ngoài, còn có vài vị ăn mặc chiều phục người ở. Tứ vương ra, gần nhất bắt vương ra rất được hoàng thượng tín nhiệm, hơn nữa có kiểu công chúa ở trước mặt hoàng thượng quạt gió thêm thủi. Bắt vương ra xem ra đã không cam lòng chỉ đương một người hoàng tử, nếu có lâm vương hỗ trợ, như vậy tình thế sẽ đối tứ vương ra không để ý tới, còn thỉnh tứ vương ra sớm cho kịp phòng bị bắt vương ra. Một khắc danh từ vương gia đảng lão thần nói. Tứ vương gia tự hỏi lúc sau nhìn mọi người nói, thà rằng sai sát 100 không thể buông tha một cái. Hiện tại bắt vương gia thái độ còn không minh xác bất quá không thể phủ nhận bắt vương gia có làm phản chi tâm, tìm người đi cảnh cáo bắt vương gia một chút. Gia, đã xảy ra chuyện. Hạ nhân bất chấp bát vương gia đang ở nghỉ trưa, có chút vội vàng gõ môn, được đến sau khi cho phép lập tức hoang mang rối loạn đi vào, nhìn đến trong phòng còn có khắc thiếp thất ở. Thành An lúc sau lại bắt Vương ra bên thai nhỏ giọng nói: "Cái gì?" Bát Vương ra lập tức từ trên giường đứng dậy, không thể tin tưởng nhìn hạ nhân, "Hiện tại người ở đâu?" Còn không có chờ hạ nhân trả lời, Bát Vương ra tùy tay chòng lên một kiện áo khoác vội vàng rời đi phòng. Nhìn trước mắt dùng vải bố chăng cái mặt thi thể, Bát Vương ra nguyên bản vội vàng bước chân lập tức ngừng lại, không thể tin được trước mắt kia cổ thi thể đúng là tối hôm qua buổi chính mình một đêm thất thất, cũng là Bát Vương ra sủng ái nhất thất thất. Ai? Là ai? Đến tột cùng là ai? Cuối cùng một câu, bắt vương ra là từ đáy lòng phát ra giống giận, làm trong phòng người lập tức không dám ra tiếng. Là tứ vương ra. Không biết khi nào, Nam Cung Lâm từ bên ngoài đi đến, biểu tình có chút trầm trọng. Hôm nay ta đi tiểu lầu uống trà, nghe được bên ngoài có khắc khẩu, sai người đi ra ngoài vừa thấy, là ngươi trong phủ thiếp thất cùng tứ vương ra trong phủ một người thiếp thất vì tranh một cái phòng mà xào lên. Tuy rằng bổn vương ra mặt tổ chức, không nghĩ tới tứ vương ra trong phủ người mặt sau từ thang lầu thượng đem ngươi thiếp thất đẩy đi xuống. Ngươi thiếp thất cái hốt đánh ngã dưới lầu cây của thượng đương trưởng không có tánh mạng buồnn Vương lập tức làm người đem thi thể tặng trở về là tư vương ra người làm. làmát Vương ra phẫn hận hỏi Nam cung Lâm nhìn Nam cung Lâm gật gật đầu trong lòng phẫn nộ chầmm ãi hội tụ đôi tay gắt gao nắm thành quyền mu bàn tay thượng gần xanh rõ ràng có thể thấy được vì cái gì vì cái gì muốn làm như vậy Nam cung Lâm thở dài một hơi có chút tự trách nói là buồn Vương thực xin lỗi ngươi ngày ấy buồn Vương không nên lưu ngươi vào phủ uống rượu Nếu sự tình đã đã xảy ra, bát vương gia vẫn là bình tĩnh lại hảo hảo đem thi thể an táng. Buồn vương trước cáo tử. Hoàng thúc xin dừng bước. Bắt vương gia đột nhiên mở miệng ngăn cản Nam Cung Lâm rời đi. Vừa rồi Nam Cung Lâm nói dù chưa thuyết mình chính là thông minh bắt vương gia đã đoán được chính mình sủng thiếp chi tử không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Tứ vương gia cử chỉ không chỉ có là giết một cái thiếp thất đơn giản như vậy, mà là đối bát vương gia cảnh cáo. Cái này làm cho bắt vương gia trong lòng phẫn nộ càng sâu. Tuy rằng là tứ vương gia phủ người giết người, chính là cùng tứ vương gia phủ đối nghịch đối với ngươi không có chỗ tốt, vẫn là nghe Hoàng Thúc một câu, có thể nhẫn chọn tắc nhẫn, nếu không có hại chính là ngươi. Nam Cung Lâm nhìn đến bát vương gia trên mặt phẫn nộ, đoán được bát vương gia muốn lời nói, bất quá còn không có chờ bát vương gia mở miệng, Nam Cung Lâm đã mở miệng ngăn trở. Chẳng lẽ liền Hoàng Thúc cũng sợ tứ vương gia sao? Nam Cung Lâm khuyên bảo không chỉ có không có làm bát vương gia đánh mất trả thù ý niệm, ngược lại có chút chào phung nói. Không đến cuối cùng một khắc, ai là tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế còn không biết đâu. Tứ vương gia mấy năm nay kiêu ngạo hành vi đã khiến cho phụ hoàng bất mãn, bất quá niệm cập hắn là con vợ cả, lại vô quá lớn sai lầm, cho nên vẫn luôn từ hắn, chỉ cần hoàng thúc nguyện ý cùng ta hợp tác, cái này tứ vương gia thực mau liền hai bàn tay trắng. Buồn vương vì cái gì muốn cùng người hợp tác? Vì cái gì phải đắc tội tứ vương gia? Nam Cung Lâm đối với bắt vương gia nói có chút tâm động, bất quá lại bất động thanh sắc hỏi. Không chỉ có phụ hoàng kiêng kỵ hoàng thúc, ngay cả tứ vương ra cũng coi hoàng thúc vì cái đinh trong mắt, nhiều lần công nhiên chống đối hoàng thúc, nếu làm tứ vương ra đương hoàng thượng, kia còn có hoàng thúc nơi rừng chân sao. Bắt vương ra từng bước ép sát nói, hoàng thúc không bằng cùng ta hợp tác cùng nhau vận ngã tứ vương ra, nếu ngày nào đó ta trở thành ngôi cựu ngũ, ta định làm hoàng thúc trở thành vạn người phía trên. Nam Cung Lâm nhìn bắt vương ra, trải qua những việc này lúc sau Bát vương ra lòng ngông dạ thú cũng dần dần bại lộ ra tới. Cho dù bất hòa bắt vương ra hợp tác, Nam Cung Lâm cũng có thể đánh bại tứ vương ra, thậm chí bước lên quyền lực bảo tọa, chính là nếu bắt vương ra đem nói ra tới, Nam Cung Lâm quyết định thuận nước đẩy thuyền. Hảo, Bồn Vương đáp ứng ngươi cùng ngươi hợp tác cùng nhau vặn ngã tứ vương ra. Cùng với thêm một cái địch nhân, không bằng tạm thời thêm một cái bằng hữu Nam Cung Lâm cởi cùng bắt vương ra cùng nhau kết minh. Hôm nay tiểu lầu có cái gì tin tức? Tô Mộc giao một bên tra tiểu lầu sổ sách, một bên hỏi tiểu lầu sự Nơi này tiểu lầu thường xuyên có chút quan to hiển quý lại đây ăn cơm, tự nhiên cũng thành các loại tiểu đạo tin tức tụ tập mà. Có đôi khi tô mộc dao cũng sẽ lợi dụng này đó tiểu đạo tin tức đi đặt thành chính mình một ít việc. Nghe nói tứ vương ra hoài nghi bắt vương ra làm phản, giết bắt vương ra một cái sùng thiếp lấy cảnh báo cáo, bắt vương ra dưới sự giận dữ cùng lâm vương kết minh, hiện tại toàn bộ triều đỉnh chia làm hai phái, nhất phái là tứ vương ra đường, một bên này đây bắt vương ra cầm đầu bắt vương ra cùng lâm vương đảng phái quản sự đem chính mình nghe được tin tức nói cho Tô Mộc Giao. Bắt vương ra như thế nào sẽ cùng Lâm Vương kết minh? Tô Mộc Giao tâm sinh nghi hỏi, mọi người đều biết bắt vương ra nguyên bản là tứ vương ra bên kia người, cái gì nguyên nhân làm bắt vương ra cùng tứ vương ra phản bội, lại là cái gì nguyên nhân làm bát vương ra cùng không hề liên hệ Nam Cung Lâm hợp tác? Nam Cung Lâm lại là nghĩ như thế nào? Các loại nghi vẫn tràn ngập Tô Mộc Giao trong đầu, Tô Mộc Giao cảm giác chính mình tựa hồ bị lợi dụng, từ kia một lần đồng ý tham dự Nam cung Lâm hẹn hò Đến bắt vương ra đột nhiên xuất hiện, tựa hồ như là thiết tốt một cái cục, mà chính mình cùng bắt vương ra đều là cục chung con cờ. Có như vậy ý niệm, đối tâm cao khí ngạo Tô Mộc Giao mà nói, sinh khí là khẳng định. Mộc Giao, vì cái gì gần nhất không chịu thấy ta. Năm lần bảy lượt đi tìm Tô Mộc Giao, lại bị Tô Mộc Giao lấy cơ né tránh. Nam Cung Lâm cũng mất đi kiên nhẫn, thừa dịp Tô Mộc Giao mang theo tô Ngọc đi vùng ngoại ô biệt viện giải sầu là lúc đột nhiên xuất hiện, không vui hỏi. Tránh ra. Tô Mục Dao mắt lạnh nhìn Nam Cung Lâm, thực mau rời đi tầm mắt, nắm Tô Ngọc tay muốn rời đi. Nhìn đến Nam Cung Lâm liền nghĩ đến chính mình bị lợi dụng sự, cái này làm cho Tô Mục Dao lòng tự trọng bị thương đả kích, cảm giác chính mình thực ngu xuẩn, cho nên đối mặt Nam Cung Lâm, Tô Mục Dao chỉ biết lời nói là nhạt. Hôm nay không đem nói rõ ràng ta sẽ không làm ngươi rời đi. Nam Cung Lâm bị Tô Mục Dao lãnh đãi cảm giác có chút không thể hiểu được, trong lòng không khỏi mất đi kiên nhẫn, giữ chặt Tô Mục Dao cánh tay không cho nàng rời đi. Nói Còn có cái gì hảo thuyết, nói ta bị ngươi lợi dụng, làm bắt vương ra đi ngươi trong phủ, làm tứ vương ra hiểu lầm bắt vương ra làm phản, làm tứ vương ra cùng bắt vương ra trở mặt thành thù, làm bắt vương ra cùng ngươi liên minh đối phó tứ vương ra. Tô Mộc Giao từng câu hỏi lại Nam Cung Lâm, nhìn đến Nam Cung Lâm trên mặt biểu tình có chút xấu hổ muốn giải thích, Tô Mộc Giao dành trước mở miệng tiếp tục nói, Lâm Vương, dân nữ chỉ là bình thường nữ tử, còn thỉnh Lâm Vương tự trọng, đừng tới quay rời dân nữ sinh hoạt. không phải như thế Bị Tô Mộc Dao ném ra tay, nhìn Tô Mục Dao từ chính mình trước mặt chen vào mà qua, Nam Cung Lâm lập tức xoay người ở Tô Mục Dao phía sau hô, ngày ấy kêu ngươi nhập phủ hẹn hò, Bát Vương gia sẽ qua tới thật là ở ta dự tính trong vòng, chính là làm tứ vương gia cùng Bát Vương gia phản bội, ta cùng bắt Vương gia kết minh, này đó ta thật sự không có nghĩ tới. Hiện tại ngươi nói là đều có thể, bất quá ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng này đó trùng hợp sao? Tô Mục Dao cười lạnh hỏi Nam Cung Lâm, nhìn đến Nam Cung Lâm muốn nói lại thôi bộ dáng. Chỉ là vô tình rời đi, cho nên người đều không có phát hiện Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một kia thất vọng cùng thương tâm. Ngọc Nhi, ta làm sai sao? Nam Cung Lâm nhìn một bên không có rời đi Tô Ngọc, có chút khóc cười hỏi. Đối với Tô Mộc Giao hiểu lầm, Nam Cung Lâm cảm thấy chính mình là khó lòng rãi bày, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Người làm nương sinh khí. Tô Ngọc thực bình tĩnh nói ra sự thật này, mấy ngày trước, nương nghe nói bát vương ra cùng ngươi kết minh sự lúc sau liền trở nên thực tức giận còn tại ngoại công trong phủ đã phát rất lớn tính tình. Tuy rằng nương nói nàng sinh khí là bởi vì người khác đã làm sai chuyện muốn phê bình, chính là ta biết nương là vì mặt khác sự sinh khí, mà hôm nay ta biết nương là bởi vì bị ngươi lợi dụng mà sinh khí. Ngọc Nhi, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn lợi dụng ngươi nương. Nam Cung Lâm vội vã muốn giải thích, đã quên tô Ngọc mới là một cái tiểu hải tử. Ta nghe nói ngươi nương cùng bắt vương ra hẹn hò, ta thực tức giận, lúc sau lại nghe nói bắt vương ra ở sau lưng nói con mẹ ngươi nói bậy cho nên muốn phải vì ngươi nương giáo hấn một chút bắt vương ra, chưa bao giờ nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Những lời này ngươi hẳn là cùng nương nói, đến nỗi nương có thể hay không tha thứ ngươi, đây là xem ngươi tạo hóa. Tâu Ngọc nhốn nhúng mai, một bộ sự không liên quan mình nói, nhìn đến Nam Cung Lâm cười khổ bất đắc dĩ bộ dáng, chỉ là cho một cái đồng tình ánh mắt. Vì không cho cái này hiểu lầm tiếp tục tạo thành tô một giao đối chính mình không thông cảm, Nam Cung Lâm từ ngoại ô biệt viện có đuổi tới kinh thành tô phủ. Chỉ là muốn hướng Tô Mộc Giao giải thích rõ ràng. Ta nói rồi làm ngươi đừng tới quay rời ta, ngươi là không nhớ được vẫn là nghè không hiểu. Nhìn ngăn trở chính mình đường đi Nam Cung Lâm, Tô Mộc Giao lại lần nữa xuất khẩu châm trọc. Chẳng lẽ lần này Lâm Vương tới tìm ta, lại muốn lợi dụng ta làm chút cái gì? Ta thật không biết chính mình nguyên lai có lớn như vậy bản lĩnh, có thể bị Lâm Vương lợi dụng. Mộc Giao, cho ta một lời giải thích cơ hội. Đối với Tô Mộc Giao trào phúng, Nam Cung Lâm chỉ là nhữ nhữ mày. Tiến lên một bước hai tay để lại tô một dao bả vai không cho nàng rời đi, ta ghen ghét ngươi cùng bắt vương ra hẹn hò, không cao hứng hắn ở sau lưng nói ngươi nói bậy, cho nên muốn muốn cho hắn biết ta và ngươi quan hệ, muốn áp chỉnh hắn một chút, không nghĩ tới sẽ làm tứ vương ra hiểu lầm, càng không nghĩ tới hắn sẽ cùng ta kết minh. Ngươi không cảm thấy hiện tại tới giải thích có chút buồn cười sao. Tô một dao rẽ rùa một chút, không có tránh ra nam cung lâm đôi tay, trên mặt biểu tình càng thêm không vui, ngựa khí cũng trở nên phẫn nộ, nam cung lâm. Ngươi này đó giải thích để lại cho những cái đó tin tưởng ngươi người nghe đi. Đừng nói nói mấy câu ta liền sẽ tha thứ ngươi, đừng đem sở hữu nữ nhân đều tưởng như vậy nông cạn cùng ngu xuẩn. Thừa dịp Nam Cung Lâm không có phòng bị thời điểm, Tô Mộc Giao hung hăng một chân đá tới rồi Nam Cung Lâm cẳng chân thượng, đột nhiên lên đau đớn làm Nam Cung Lâm theo bản năng vùng ra tay, mà Tô Mục Giao thừa dịp lúc này không hề lưu luyến xoay người rời đi, lưu lại vẻ mặt thống khổ Nam Cung Lâm. Chương 63 Hòa Hảo như lúc ban đầu Nam Cung Lâm biết lần này Tô Mục Giao là thật sinh khí, liền hắn xin lỗi đều nghe không vào, hắn hẳn là ngấm lại biện pháp khác làm nàng đem khí cấp tiêu. Nam Cung Lâm tuấn giật trên mặt hơi hơi nhăn lại mì, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm nàng không hề giận ta đâu. Suy tư thật lâu sau, Nam Cung Lâm khỏe miệng gợi lên một tia đẹp độ cùng, hẳn là nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Sáng sớm, Tô Mục Giao đang ở đối kính trang điểm, liền có nha hoàn tới báo. tiểu thư, Lâm Vương đã bên ngoài đợi một hồi lâu. Nga Phải không? Tô Mục Giao không có dư thừa biểu tình, vẫn như cũ không nhanh không chậm trang điểm, nếu đợi một hồi lâu, vậy làm hắn lại chờ một lát. Này nhà hoàng có chút khó xử. Hôm nay sáng sớm Nam Cung Lâm liền tới rồi, thấy Tô Mục Giao còn không có rời giường, khiến cho nha hoàng đường xảo nàng, chờ nàng tỉnh lại thông báo. Hiện tại Tô Mục Giao đã trang điểm không sai biệt lắm nha hoàn mới đến thông báo, ai ngờ Tô Mục Giao cư nhiên dám để cho Lâm Vương tiếp tục chờ. Tô Mục Giao nhìn ra nhà hoàn khó xử. Nhưng là nàng tưởng tượng đến chính mình có khả năng chỉ là hắn nam cung lâm một viên quân cờ, nàng trong lòng liền tới khí, đi ra ngoài đem ta nói đúng sự thật nói cho hắn. nha hoàn chỉ phải bất đắc dĩ lui đi ra ngoài. Tâu Ngọc xoa xoa nhập nhèm hai mắt, vừa rồi hắn còn ở mơ mơ màng màng ngủ, nghe được nhà hoàn nói đến lâm vương liền đã tỉnh. Mẫu thân, là nam cung thúc thúc tới sao? Tâu Ngọc một lăn long lóc từ trên giường bỏ xuống dưới. Còn không đợi tô một dao trả lời hắn, Tâu Ngọc đã cột cột cột chạy hướng cửa Ngọc Nhi Ngươi còn không có thay quần áo. Tô Mộc Dao bất đắc dĩ nhìn chính mình nhi tử chạy tới bóng dáng. Tô Ngọc mới mặc kệ nhiều như vậy, chạy ra cửa trực tiếp liền bắt lấy Nam Cung Lâm góc áo, Nam Cung thúc thúc, ngươi vào đi. Tô Ngọc cổ linh tinh quái hướng Nam Cung Lâm sử ánh mắt, Nam Cung Lâm nhếch miệng cười, cái này tiểu quỷ đầu thật đúng là hỗ trợ, Nam Cung Lâm liền theo Tô Ngọc lập tức vào phòng. Tô Mộc Giao biết Tô Ngọc vừa ra đi Nam Cung Lâm chuẩn sẽ bị hắn kéo vào tới, quả nhiên không ra nàng sở liệu, nàng mới chuyển cái thân công phu. Nam Cung Lâm đã đứng ở trước mặt hắn. Tô Mộc Dao nhìn đầy mặt tươi cười Nam Cung Lâm, như vậy sáng lạn gương mặt tươi cười làm Tô Mộc Dao có như vậy trong nháy mắt thất thần. Tô Ngọc đã sớm thức thời trốn rớt, Tô Mộc Dao cũng không tưởng lý Nam Cung Lâm, nàng lấy cớ nói, ta phải đi giúp Ngọc Nhi thay cho quần áo. Ngọc Nhi đều có nha hoàng chiếu cố, ngươi liền như vậy không thích ta. Nam Cung Lâm nghĩ chính mình đã buông dáng người phương hướng nàng xin lỗi, Tô Mộc Dao lại còn không tha thứ hắn, hắn cũng có một tia tiểu sinh khí. Tô Mộc Giao kỳ thật vốn là có tưởng tha thứ Nam Cung Lâm tính toán, lại thấy Nam Cung Lâm một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, khí lại không đánh một chỗ tới, không nghĩ lại để ý tới hắn. Nhạ, cho ngươi. Nam Cung Lâm đột nhiên từ phía sau phủng ra một đại thuốc hoa tươi, đây là hắn sáng sớm tự mình đi ngắt lấy tới, vì chính là bác Tô Mộc Giao cười. Nam Cung Lâm tối hôm qua suy nghĩ đã lâu mới nghĩ vậy sao cái biện pháp, không phải đều nói nữ nhân thích hoa sao, hắn như vậy có thành ý tự mình đi vì nàng ngắt lấy. Nàng hẳn là sẽ cảm động đến tha thứ hắn đi. Đương nhiên, này chỉ là Nam Cung Lâm ý nghĩ của chính mình. Tô Mộc Dao nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện hoa tươi đầu tiên là sửng sốt một chút, 3 giây sau thấy rõ hoa tươi chủng loại, sắc mặt lập tức thay đổi, che lại cái mũi lui về phía sau ba bước, hướng về phía Nam Cung Lâm thề, ngươi cho ta lập tức đi ra ngoài. Nam Cung Lâm sửng sốt, nhìn đến Tô Mộc Dao như là gặp được rắn độc bộ dáng, Nam Cung Lâm gương mặt tươi cười lạnh sun, "Dưới, Tô Mộc Dao đây là cái gì thái độ?" Hắn ăn nói khép nép tới hống nàng vui vẻ, nàng không tiếp thu liền tính, cư nhiên làm ra lớn như vậy phản ứng. Thấy Nam Cung Lâm còn sững sở ở tại chỗ, Tô Mộc dao cơ hộ là dùng tê Nam Cung Lâm, người còn không đi. Nam Cung Lâm nắm hoa tươi tay càng nắm chặt càng chặt, bởi vì dùng sức, Nam Cung Lâm tay đã bắt đầu phát run, hắn nhìn đến Tô Mộc Giao đã khí đến sắc mặt trắng bệnh. Nam Cung Lâm trong lòng có một tia đau đớn, vì sao hắn vẫn là không thể làm Tô Mộc Giao tha thứ hắn. Nam Cung Lâm xoay người kéo chậm chọng bước chân ra Tô Mục Giao nhà ở, sau lưng chuyển đến bang tiếng đóng cửa, Nam Cung Lâm cả trái tim như là bị người hung hang đạp một chân. Tô Mục Giao ở trong phòng từng ngụm từng ngụm thở dốc, trong lòng thầm mắng Nam Cung Lâm, cái này Nam Cung Lâm như thế nào này không tiễn kia không tiễn, cố tình cho nàng mang đến một bó nàng sẽ dị ứng hoa, Tô Mục Giao thật sự không biết hắn là cố ý đâu vẫn là vô tình. Đang ở trong viện chơi đùa Tô Ngọc thấy Nam Cung Lâm thất hồn lạc phách ra tới, trong tay cầm một bó hoa, Tô Ngọc tiểu mày nhăn lại, Vừa rồi chỉ lo đem hắn kéo vào đi gặp mẫu thân, cư nhiên không nhìn kỹ trong tay hắn lấy chính là cái gì. Tâu Ngọc hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện Nam Cung Lâm trong tay lấy chính thức mẫu thân ghét nhất một loại hoa, hắn ngẩn đầu xem Nam Cung Lâm biểu tình liền biết, nhất định là bị mẫu thân cấp đuổi ra ngoài. Nam Cung thúc thúc. Tâu Ngọc nhẹ nhàng gọi lại Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm bước chân dừng lại, nhìn thiên chân vô tả Tâu Ngọc, Nam Cung Lâm trên mặt lộ ra chua sót lời, lần này cũng không biết Tô Mộc Giao khi nào mới có thể tha thứ hắn Nam Cung Thúc Thúc, ngươi trong tay cầm hoa tươi là nơi nào tới? Tâu Ngọc nghiêng đầu hỏi. Sáng sớm đi thải. Nam Cung Lâm ngồi sổm xuống dưới, sử chính mình cùng tô Ngọc ở cùng cái độ cao. Chính là, Nam Cung Thúc Thúc, ngươi biết không, ta nhà mẹ để đối cái này hoa dị ứng. Nhấp nháy mắt to thiên chân nhìn Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm sắc mặt thay đổi mới biến. Hắn trước nay cũng không biết Tô Mục Giao cư nhiên đối loại này hoa dị ứng, cho nên vừa rồi Tô Mục Giao biểu tình cùng thái độ không phải nhằm vào hắn là nhằm vào này thuốc hoa. Nam Cung Lâm trong lòng lại có đối Tô Mộc Giao xin lỗi, đối chính mình vừa rồi kia hùng hổ dọa người thái độ phân ngoại ảo não. Lúc này Tô Mộc Giao cũng phi thường ảo não, vừa rồi biểu hiện có phải hay không quá khoa trường, phỏng trừng đem Nam Cung Lâm cấp dọa đi, nhìn đến hắn vừa rồi đi thời điểm sắc mặt phi thường không tốt, vốn dĩ liền tính toán tha thứ, cứ như vậy phỏng trừng sẽ bị Nam Cung Lâm nghĩ lầm nàng thực chán ghét hắn đi. Nam Cung thúc thúc, ngươi lại đây. Tâu Ngọc đối với Nam cung Lâm vây vây tay Nam Cung Lâm nhìn cái này thông minh cơ linh hài tử, nghe lời thấu đi lên. Tô Ngọc đến gần rồi Nam Cung Lâm bên thai thấp thấp nói vài câu cái gì, Nam Cung Lâm nguyên bản khuôn mặt u sầu đầy mặt trên mặt lập tức nhiều mây chuyển tình, hắn bế lên Tô Ngọc xoay ba vòng, sau đó bưng hắn, vô vô hắn đầu nhỏ liền đi rồi. Tô Mục Giao ở phòng trong làm hồi lâu tư tưởng đấu tranh, cảm thấy chính mình vừa rồi nhìn thấy kia hoa phản ứng quá lớn, hẳn là hảo hảo cùng Nam Cung Lâm nói mới là, nàng rốt cuộc mở ra môn Tô Mục Đã không thấy Nam Cung lâm thân ảnh. Mẫu thân, không cần nhìn, Nam Cung Thúc Thúc vừa mới đã đi rồi. Tâu Ngọc thấy nàng như là tìm kiếm cái gì, một đoán liền biết mẫu thân ở tìm Nam Cung Thúc Thúc, vì thế không đợi Tô Mộc Giao hỏi liền trước nói. Người cái quỷ linh tinh, sáng sớm cũng không biết đổi thân quần áo liền đến chỗ chơi. Tô Mộc Giao nhìn vẫn như cũ còn ăn mặc áo ngủ tô Ngọc án trách hắn. Mẫu thân, người còn không tính toán tha thứ Nam Cung Thúc Thúc sao. Ta vừa rồi nhìn đến Nam Cung Thúc Thúc sắc mặt phi thường kém Tô Ngọc trước mắt to nhìn Tô Mục Giao. Ngươi nha, ngươi quản quản hảo chính ngươi đi, còn tới quản mẫu thân sự. Tô Mục Giao sủng lịch ở hắn cái mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng quát một chút. Tô Ngọc chiều nàng thẻ lưới chạy ra. Tô Mục Giao thở dài, tha thứ không tha thứ lại như thế nào, phòng trừng Nam Cung Lâm bởi vì chuyện vừa rồi còn ở nổi nóng đi. Ngày này, Nam Cung Lâm liền không còn có ở nàng trước mặt xuất hiện quá, Tô Mục Giao trong lòng có như vậy điểm mất mát. Ngày hôm sau... Tô Mục Dao bởi vì tối hôm qua vẫn luôn đứt quáng mơ thấy Nam Cung Lâm dẫn tới nàng đều không có ngủ quá hảo, rất sớm liền tỉnh. Một trận dễ người hương khí chậm rãi phiêu lại đây, Tô Mục Dao chỉ cảm thấy này mùi hương phi thường quen thuộc, chỉ là sao có thể ở chỗ này có đâu. Tô Mục Dao theo mùi hương chậm rãi đi tới phòng bếp, trước mắt cảnh tượng làm nàng mở rộng tầm mắt. Cao ngạo lãnh khốc Nam Cung Lâm cư nhiên kéo tay háo ở bệ bếp biên bận rộn, một bên bọn nha hoàn đều lơm lớm lo sợ nhìn hắn, tưởng đi lên hỗ trợ lại bị Nam Cung Lâm ngăn cản. Hôm nay Nam Cung Lâm tới so ngày hôm qua sớm hơn, gần nhất liền vào phòng bếp, đêm này nhất bang phòng bếp nha đầu đều dọa quá sức, một cái đường đường vương ra xuống bếp, chuyện này nếu như bị người khác biết còn không biết muốn nói như thế nào, bọn họ có mấy cái đầu đều không đủ chém, đáng tiếc vương ra khăng khăng phải làm, bọn họ cũng không có biện pháp không đồng ý. Nam Cung Lâm hiển nhiên hoàn toàn đầu nhập ở phòng bếp căn bản là không có ý thức được tô mục dao đã đến, thẳng đến có nha đầu hướng tô mục dao hành lễ, lập tức liền hảo. Nam Cung Lâm chỉ là quay đầu lại nhìn mắt Tô Mộc Giao, trên mặt tấm áp tươi cười cơ hồ muốn đem người cấp hòa tan. Chỉ chốc lát Tô Mộc Giao trước mặt xuất hiện một chén nóng hôi hổi Tam Tiên Hoành Thánh, Tô Mộc Giao nghe này quen thuộc hương vị, nghi hoặc nhìn Nam Cung Lâm. Nếm thử, tiểu tâm năng Nga. Nam Cung Lâm như cú ôn nhu. Tô Mộc Giao như là nghe theo mệnh lệnh người máy chậm rãi đem hoành thánh đưa vào trong miệng, quả nhiên, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Tô Mộc Giao nháy mắt sợ ngây người, vì sao? Vì sao Nam Cung Lâm sẽ làm nàng thích ăn hoành thánh, hơn nữa hương vị cùng nàng thích kia ra giống nhau như lúc, ánh mắt của nàng càng thêm nghi hoặc nhìn Nam Cung Lâm. Một giao ngươi tha thứ ta đi, lần trước sự tình ta sai rồi. Nam Cung Lâm hy vọng lần này lễ vật không có giống ngày hôm qua giống nhau không xong. Vì sao, ngươi sẽ tô một giao vô pháp tưởng tượng Nam Cung Lâm rốt cuộc như thế nào làm ra này chén hoành thánh, kỳ thật nàng sớm đã tha thứ hắn. Mẫu thân, là ta ngày hôm qua cùng Nam Cung thúc thúc nói ngươi thích ăn kia ra hoành thánh. Nam Cung thúc thúc ngày hôm qua một ngày cố ý đi học. Tô Ngọc lúc này xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đầy mặt hồn nhiên tươi cười. Tô Mộc Giao kinh ngạc nói không ra lời, Nam Cung Lâm cư nhiên vì nàng đi học làm một chén hoành thánh, một cái đường đường vừng ra, cư nhiên vì nàng nguyện ý khuất thân tiến phòng bếp. Tô Mục Giao trong lòng trừ bỏ tràn đầy cảm động vẫn là cảm động. Kỳ thật, ta sớm đã tha thứ ngươi. Tô Mục Giao nhìn Nam Cung Lâm, nhuận miệng cười. Là thật vậy chăng? Nam Cung Lâm lộ ra kinh hỉ thân sắc. Đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ ta còn lừa người không thành? Nói thật ra, người như thế nào có thể ở ngắn ngủn một ngày học được làm cái này? Tô Mộc Giao lòng hiếu kỳ đã sớm bị Nam Cung Lâm này chén hoành thánh cấp hấp dẫn. Cái này, bởi vì ta thông minh bái. Nam Cung Lâm không chút nào khiêm tồn nói. Mậu thân, ta cũng muốn ăn. Tô Ngọc ở một bên đã sớm nhìn ra hai người đã hòa hảo, cùng Tô Mộc Giao làm lũng lên tới. Làm Nam Cung thúc thúc lại là một phần đi. Tô Mộc Giao quay đầu đối Nam Cung Lâm chấp chấp mắt. Nam Cung Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hảo hảo, ta lại đi làm một phần. Hắn trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, hy vọng về sau không nên ép hắn mỗi ngày xuống bếp liền hảo. Chương 64 phát hiện thuốc sổ.